Giang, nếu không dứt khoát khiến cho các thôn dân lại đây, một nhà 50 cân lánh trở về đi. Đến nỗi kia bạc còn có bột mì cùng du linh tinh, chờ thêm mấy ngày lại đến lánh cũng không muộn. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai nhìn nhìn, cũng gật gật đầu. Dù sao cũng không mấy ngày liền phải ăn tết, đến lúc đó cùng nhau phát cũng tương đối phiền thoái, còn không bằng hiện tại liền đem lương thực trước phân. Sau nửa canh giờ, há hoa thôn các thôn dân biết hôm nay muốn tới lánh lương thực, các tinh thần phân chấn. Công tác một năm, liền chờ hiện tại. Phía trước bọn họ dự chi bạc, còn không dự chi quá lương thực. Phu nhân nói này không sai biệt lắm nửa năm thời gian, liền dựa theo nửa năm tiêu chuẩn tới tính. Như vậy tính toán liền có 50 cân mễ, bột mì 25 cân, dầu mối cắt 15 cân, bạc 750 van. Nay đó tỉnh điểm ăn, đã đến năm cây trồng vụ hẹ thời điểm, khẳng định là có. Nghĩ vậy, các nhịn không được ngảy nhót. Dựa theo năm rồi. Cái này nửa năm nào còn tới này đó thu vào. Có chút nhân ra ở cuối năm dưỡng heo, cùng gà vịt, cũng liền nhiều một ít thu vào. Tầm thương các thôn dân, ở tiến vào mùa đông sau, trong đất không có bất luận cái gì thu hoạch, có chút nhân ra sẽ vào núi sáng thú. Có đi trong trấn làm công ngắn hạn có liền ở nhà đợi. Mà nữ đa số đều là ở nhà khâu khâu và vá, kiếm chút thêm vào thu vào, trợ cấp gia dụ. Đại gia xếp thành hàng, không cần tễ. Mỗi nhà mỗi hộ đều là giống nhau, nhớ rõ lấy hảo tự mình túi. Lấy quá người, ấn cái dấu tay, chúng ta muốn đăng ký. Lưu Thụ Phàm bắt đầu hành xử hắn thôn trưởng chức vụ. Nghĩ đến hắn là quản lý, trong chốc lát cũng có một thạch lương thực, trong lòng nhịn không được có chút ngảy nhót. Nha đầu này chính là lợi hại, lúc này mới không bao lâu, hà hoa thôn thôn dân đều phải dựa nàng. Bất quá không nói này đó, nghĩ đến hà hoa thôn thôn dân, bởi vì nàng... Hôm nay nhật tử đều hảo quá, trong lòng rất là vui mừng. Hán lưu thụ phàm làm thôn trưởng làm nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn thực hiện mục tiêu, hiện giờ làm một cái tiểu cô nương cấp thực hiện. Trong lòng rất là phức tạp, ấy nay chính mình vô năng, cũng ở vì cái này nha đầu sở làm hết thảy, rất là cảm kích. Đặc biệt là hiện tại, nhìn đến các thôn dân trên mặt kia sán lạn tươi cười khi. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ lưỡng lưỡng cá nhân ở phía trước thiên sừng, tô hào phụ trách đăng ký. Lưu xuyên phụ trách tiếp đại thôn dân, lưu thụ phạm ở kia quản lý thôn nhóm trật tự. Vài người đâu vào đấy tiến hành phân phát công tác. Bắt được lương thực thôn dân, một đám cao hưng phân chấn về đến nhà, bắt đầu nói lên tô lê tới. Đơn giản là cảm nhớ nàng hảo, đối thôn dân yêu quý từ từ. Khiến cho trong khoảng thời gian này tới hà hoa thôn cùng bọn họ lôi kéo làm quen lê hoa thôn các thôn dân, đều đỏ đôi mắt. Tiểu thảo, người đi bên ngoài tìm cái lê hoa thôn thôn dân. Cùng bọn họ nói, hết năm, cũ trước một ngày, đi Hoàng Xuân Huy trong nhà lanh đổ vợ. Nhìn đến bên ngoài có lê hoa thôn thôn dân ở kia tham đầu tham não, trong mắt phát ra hâm mộ quan mang. Đang xem xem bọn họ trên người đơn bạc quần áo, tô lê trung quy có chút không đành lòng. Ở Tết âm lịch trước, trước cho bọn hắn một ít chỗ tốt, như vậy năm sau bọn họ giúp chính mình làm việc, khẳng định sẽ càng thêm ra sức đi. Ban đêm, bận rộn một ngày tô lê, cả người nhức mỏi không thôi. Tiểu hung hung mở to mắt to, nhìn mẫu thân còn ở kia cùng tiểu mầm tỉ tỉ nói chuyện, lại còn có thường thường đấm đánh một chút chính mình cánh tay. Tiểu Gia hỏa bò đến tô lê trước mặt, dôi tay giữ chặt tô lê đuổi, lung lay đứng lên. Nương, hương hực, xoay bóp. Tiểu hung hung nói, bởi vì không dám buông ra tay, sợ té ngã, liền dùng cằm chỉ chỉ tô lê đang ở ngươi niết đấm bả vai. Tiểu mầm lúc này mới phản ứng lại đây, phu nhân đây là cấp mệnh. Rồi tay muốn cấp tô lên niết thời điểm, nhìn đến tiểu hùng hùng méo miệng, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hưng hực, nương, niết. Nhìn đến tiểu hùng hùng sung phong nhận việc, phải cho phu nhân niết. tiểu mầm cười lắc đầu. Chờ tiểu hùng hùng lại lớn lên một chút, liền cấp tiểu hùng hùng niết, được không? Tô lê nhìn thoáng qua tiểu hùng hùng, rất sợ nàng té ngã, làm nàng ngồi xuống. Tiểu hùng hùng nhìn đến mẫu thân không cần chính mình niết, còn muốn chính mình ngồi xuống khi. Hai mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Tiểu hùng hùng oan, không khóc. Đều là mẫu thân không oan, không hiểu chuyện, làm chúng ta tiểu hùng hùng khóc. Quái lạc, không khóc, khóc đến tiểu mầm tỉ tỉ đều đau lòng. Tiểu mầm bế lên tiểu hùng hùng, nhẹ giọng hống hai câu, nhìn đến nàng như cũ ở nước nở lúc sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phu nhân chính ngươi thu phục đi, ta chính là hống không tốt. Trở lại mẫu thân trong lòng ngực tiểu hùng hùng, nháy mắt ngừng nước mắt, triển khai miệng cười. lấy lòng nói, mẫu thân, nhất, tô lê đã mệt mỏi một ngày, cũng không có dư thừa tinh lực đi quản này đó. lúc này tiểu văn mang theo tiểu nhục bao vào cửa, mà bọn họ phía sau còn lại là đi theo hai chỉ cầu. tiểu nhục bao nhìn đến muội muội khóc, khỏe mắt còn treo nước mắt, tức khắc đối tô lê lên án nói, mẫu thân xấu xa, làm muội muội khóc. xấu xa mẫu thân, không yêu. tiểu nhục bao nói xong, lung lay chạy đến tô lê trước mặt, vẻ mặt lên án. ngay sau đó quay đầu đối với mội mội nói mội ngoan không khóc chờ đại đại tìm cha tô lê vừa nghe lời này tức khắc cái gì buồn ngủ cũng chưa cái này tiểu gia hỏa thật là càng ngày càng đơn đại bao thiên cư nhiên còn có thể nghĩ ra rời nhà trốn đi đi tìm cha tiết mục tiểu mầm chúng ta chuyện này ngày mai lại nói ngươi đem roi cho ta một chút hút tô lê cái này là thật sự lanh hạ mặt tới xem ra này roi đến mỗi ngày đánh mới được a Tiểu nhục bao vừa nghe rồi, cả người co rúm lại một chút, tiểu hùng hùng còn lại là cả người cứng đờ. Hai cái tiểu nãi hoa đều mở to đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, nhìn tô lê. Mẫu thân, ngoan ngoãn, không đánh. Tiểu nhục bao mau khóc, vì cái gì mẫu thân lại muốn đánh chính mình, quả nhiên mẫu thân chính là không yêu hắn. Vậy ngươi vì sao nghĩ mang muội muội đi tìm cha? Tô lê cố nén sợ hãi, sắc mặt dùng mình, khẩu khí hung ác nói. Tưởng tượng đến này hai cái tiểu gia hỏa, có khả năng thừa dịp chính mình tồn tại người nhà bận rộn thời điểm, chính mình chuồn em đi ra ngoài, tìm cha gì đó, nàng tâm liền nhịn không được sợ hãi. Hiện tại cần thiết đến thừa dịp bọn họ vừa mới bắt đầu sinh cái này ý niệm thời điểm, trước hạt đoạn bọn họ ý tưởng mới được. Đại nhu ca ca, có cha. Nhị hoa tử, có cha. Tiểu nhục bao cha, ở nơi nào. Tiểu nhục bao đi ra ngoài dạo quanh thời điểm. Nhìn đến bọn họ đều có cha ông, chính mình cha ở nơi nào cũng không biết. Đối với nhà người khác, có cha đều thực hâm mộ. Mẫu thân nói, cha ở đánh giặc, ở rất xa rất xa địa phương. Nếu cha không thể tới xem tiểu nhục bao, kia tiểu nhục bao đi xem hắn hảo. Nghe được lời này, tô lê cảm thấy tâm chua sót, xem ra đứa nhỏ này là thật sự tưởng bọn họ cha. Tiểu hung hung nghe được lời này, cũng gật gật đầu, mẫu thân, cha... Phần 165, các ngươi ngoan, cha ở đánh giặc, hiện tại còn không thể đủ trở về. Tiểu nhục bao ngươi là tiểu nam tử hán, hiện tại còn rất nhỏ, phải đợi lớn lên nương như vậy cao, mới có thể đi tìm cha. Các ngươi hiện tại còn rất nhỏ, nếu chạy ra đi, liền sẽ bị sói sám trộm tới ăn luôn. Nhớ rõ nương nói qua sói sám sao, chính là cái tiếng nga. Nếu chạy ra đi, đã bị bị sói sám bắt đi nga. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng vừa nghe lời này, lập tức nhắm mắt lại, tiểu nhục bao trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, ăn cơm, ngủ, mau mau lớn lên, tìm cha. Tô Lê vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra về sau thời thời khắc khắc nhìn bọn họ mới được. Tình ngày nào đó vừa lơ đãng, liền chạy. Thời gian quá thật sự mau, trong nhà đã bắt đầu ép dầu phộng, cũng may trong thôn có cái ép du cơ, Tô Lê đem đậu phộng rửa sạch sẽ sau. Dùng thủy nấu chín, phơi đến nửa làm khi, lại đến ép. Trong thôn người, nhìn kia du phiêu hương, một đám nhịn không được nghe nghe, trong lòng thẳng cảm thán, thật sự thơm quá. Cho nên một đám cũng thử thử, nhưng trước sau không quá giống nhau. Tức khác có chút buồn bực. Bất quá tô lên này ép ru, từ rửa sạch, đến thủy tẩy, đến phơi khô trình độ, đều là nàng cùng tiểu mầm còn có tiểu thảo một mình ôm lấy mọi việc, những người khác cũng không rõ ràng. Cho nên liền tính là hà hoa thôn người, có nghĩ thầm học, đều học không đến. Cũng dùng đậu phộng ép ra tới du tỷ lệ cùng mùi hương tán, lại kém hơn thật nhiều. Cũng may để lại không ít đậu phộng, cho nên này du thực mau liền ép hảo. Nhưng thật ra kêu muối, hoa không ít bằng mua. Bởi vì này muối là quan phủ thống nhất bán, mỗi ngày một người đều hạt lượng, nhiều nhất không thể vượt qua nhiều ít tới mua. Bởi vậy tô lê tự mua đủ lê hoa thôn cùng chính mình dùng. Hà Hoa thôn ba cánh, cùng chính bọn họ thương lượng, cuối cùng trực tiếp đem kêu 15 cân muối, đổi thành bạc, làm cho bọn họ chính mình mua đi. Đối với cấp đến bạc làm chính mình mua muối, hiển nhiên Hà Hoa thôn người, càng là vui mừng. Hạo Nguyệt có quy định, muối không được tự mình mua bán, cần thiết có quan phủ thống nhất bán. Nếu phát hiện lén mua bán, giống nhau ấn Hạo Nguyệt luật pháp xử trí. Nhẹ thì xét nhà, nặng thì chém đầu. Bởi vậy liền tính Tô Lê mua cho bọn hắn mua ăn, đến lúc đó ăn không hết cũng chỉ có thể vẫn luôn lưu trữ Nhưng là cấp bạc liền không giống nhau, nhà bọn họ có thể ăn nhiều ít, chính mình mua nhiều ít, giữ lại bạc, còn có thể tích cóp xuống dưới làm chuyện khác. Cho nên Tô Lê tương đương một chút, một cân muối rửa theo nhị văn tiền tiêu chuẩn, Hà Hoa thôn thôn dân, mỗi nhà rửa theo 30 văn tiêu chuẩn, theo kia 750 văn cùng nhau phát. Đối với phía trước đã dự chi quá nhân ra Còn lại là ở ngay lúc này, giảm đi dự chi bạc, cuối cùng phát sớm các gia các hộ. Vào đông lê hoa thôn, gió bắc lạnh run, các thôn dân trốn ở trong phòng, không dám dễ dàng ra tới. Ngày mai là năm cũ, nghe người trong thôn mang về tới tin tức, năm nay muốn đi thôn trưởng ra lãnh đồ vật, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Giờ phút này bọn họ hận không thể chính mình chính là hà hoa thôn người, hiện giờ trong nhà than hỏa không đủ. Suốt ngày ở nhà thiêu củi lửa cũng không phải cái biện pháp. Theo đi hà hoa thôn thôn dân, mang về tới tin tức. Nghe nói hà hoa thôn thôn dân, từng nhà tô lê đều có cho bọn hắn đưa than, làm cho bọn họ hảo vượt qua cái này mùa đông. Nghe nói tô lê sợ bọn họ lạnh, mỗi nhà đều có đưa quần áo mùa đông linh tinh. Nghe nói mấy ngày hôm trước bọn họ lãnh lương thực, kia từng viên lương thực no đủ, nửa năm liền có 50 cân, cũng đủ bọn họ ăn được lâu rồi. nghe nói ngày hôm qua tô lê cho bọn hắn đã phát kia bạch diện còn có du nghe nói kia du so mỡ heo còn muốn hảo nhan sắc thanh triệt hơn nữa một cổ mùi hương so mỡ heo còn muốn hương nhiều thả liền tính là mùa đông cũng sẽ không đọc lại nghe nói hà hoa thôn người bởi vì mối không hảo mua từng nhà đều cho bạc làm chính mình đi mua lê hoa thôn người ở này đó nghe nói chung các loại hâm mộ chờ hôm nay đã đến buổi sáng các giờ mèo liền tỉnh Đột nhiên cảm thấy đến giờ tị hảo gian nan. Bên ngoài hô hô gió bắc, đều thổi bất diệt bọn họ trong lòng chờ đợi. Giờ thìn Tô Lê mang theo 10 túi đồ vật tới, hướng Hoàng Xuân Huy trong nhà đi đến. Tiểu nhục bao lăn lộn một hai phải lại đây, rơi vào đường cùng, Tô Lê đành phải đem Tiểu Thảo cũng mang theo lại đây. Tiểu hùng hùng thân thể yếu đuối ở nhà từ Tiểu Thúy cẩn thận chiếu cố, lần này tới, Tô Hào đuổi xe ngựa, A Thanh cùng lưu xuyên biểu ca. Một người vội vàng một hai xe bò ở phía sau chậm rãi đi theo. Lê Hoa thôn thôn dân, đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt. Còn chưa tới giờ tị cũng đã ở bên ngoài tham đầu tham não, rất xa thấy tô lê xe, liền bồn nào khai, các hương thân, tô lê tới, tô lê tới. Một đám ngừng thở dường như, ở nhà, liền vì chờ đến thanh âm này. Nghe được lời này, một hộ hộ nhân gia phóng Phật không biết cái gì là lánh dường như, trực tiếp mở cửa. Bọc bọc trên người quần áo, trong tay cầm túi, hướng thôn trưởng ra chạy tới. Sáng sớm Hoàng Xuân Huy ở nhà đi tới đi lui. Năm nay cái này mùa đông, thôn dân có bao nhiêu khổ sở, hắn trong lòng rất rõ ràng. Nếu Tô Lê có thể cấp thôn dân đưa chút ăn, đó là không thể tốt hơn. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới Tô Lê khả năng chính mình nhận tử cũng không hảo quá. Nhưng tư tâm vẫn là hy vọng, Tô Lê có thể đối Lê Hoa thôn bá tánh cũng lược thêm chiếu cố một vài. nghe tới ngoài cửa động tinh khi còn không đợi người gõ cửa hắn trước mở cửa ra nhìn đến mã khẩu xe ngửa cùng xe bò thoáng sửng sốt đang ngấm lại có bao nhiêu hộ nhân ra trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi tô lê nha đầu chúng ta đi từ đường đi nhà này tiểu khả năng không đủ bọn họ tễ hoàng xuân huy đối với tô lê cũng có chút băn khoăn này lê hoa thôn người còn không có bắt đầu cho nàng làm việc nàng liền trước mang đồ tới Tuy rằng hắn trong lòng đối nàng này hành động, cực kỳ vừa lòng. Tô Lê nhìn nhìn này phía sau người, cũng gật gật đầu, lại đem xe bỏ cùng xe ngựa xoay một phương hướng, hướng Lê Hoa Thôn từ đường đi đến. Lê Hoa Thôn thôn dân nhìn đến một túi túi lương thực bị dọn xuống xe ngựa, cũng đều tự động tiến lên hỗ trợ. Phía trước có ở Hà Hoa Thôn gặp qua thôn dân, càng là tự động đi đem xương tử nhận lấy. Còn có dọn cái bàn linh tinh, chờ bọn họ đăng ký. Đại gia an tĩnh. Nghe ta nói, hiện giờ các ngươi còn không có bắt đầu giúp ta làm việc, hiện giờ ta nhắc mãi đại gia sinh hoạt gian khổ, căn cứ làm đại gia quá cái hảo năm ý niệm, hiện tại một nhà phát lương thực 10 cân, bột mì nhị cân, muối nửa cân. Đến nội du, chờ năm sau đại gia cùng nhau hảo hảo làm việc, tự cấp cùng. Thô Lê dứt lời, Lê Hoa thôn thôn nhóm dẫn đầu vỗ tay lên. Có hay không du cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể ăn no bụng liền thành. Nay có muối gạo và mì, như vậy đủ rồi. Bọn họ còn không có bắt đầu làm việc, một nhà chính là nhiều như vậy lương thực, đã sớm thấy đủ, lại không dám hy vọng xa vời, còn có du đâu. Cảm ơn phu nhân. Lê Hoa Thôn Người, ở nghe được Hà Hoa Thôn Người đều như vậy kêu Tô Lê sau, bắt đầu tự động tự phát kêu Tô Lê phu nhân. Tô Lê nhìn đến điểm này gật đầu. Đem mấy cái quản sự kêu lên, phân phối hảo bọn họ công tác. Liên bắt đầu đâu vào đấy phân phát đi lên. Theo lương thực nhất nhất phân phát đi xuống, các thôn dân đều xách đi rồi, tô lê đem mấy cái còn sự, còn có cậu vương thị đơn độc giữ lại. Nhìn quét liếc mắt một cái này năm người, không tiếng động thở dài. Vốn dĩ không nghĩ lưu lại cậu vương thị, nhưng suy nghĩ một chút, nàng trước sau là cậu hùng thân thích, hơn nữa gần nhất nàng trở nên thành thật không ít, còn có cái kia cậu đại phúc cũng là. Tô lê nha đầu, ngươi có nói cái gì nói thẳng đi. không cần thiết ấp há ấp úng, nơi này đều là người một nhà. Hoàng Xuân Huy nhìn đến thôn dân trên mặt sáng lạn tươi cười, nhìn Tô Lê, trong lòng đã vui mừng, lại có chút băn khoăn. Thôn trưởng, ta cấp đến của các ngươi, là các thôn dân gấp đôi. Các ngươi ta đều đơn độc lưu ra tới, trừ bỏ những cái đó ở ngoài, các ngươi một người ra các năm cân dù, hy vọng năm sau các ngươi giúp ta hảo hảo quản lý. Tô Lê nói làm Tô Hảo cùng Á Thanh, nhất nhất đem phân phối tốt, đưa cho bọn họ cầu vương thị đứng ở cuối cùng đầu trong lòng cực kỳ thấp thỏm nàng không biết tô lê đơn độc lưu lại nàng là làm cái gì trước mắt mấy người này đều là quản sự thôn này người đều rõ ràng nhưng nàng một cái nữ tác nhân ra lưu lại làm cái gì đâu chẳng lẽ là muốn trả thù nàng phía trước có mắt không chồng sao nàng đều biết sai rồi có thể hay không không đem nàng đổ vật thu hồi đi đâu trong nhà chờ này đó lương thực ăn tê ta Nhìn đến cuối cùng cầu vương thị, nhìn nàng quần áo đánh vài cái một vá, so năm trước thoạt nhìn già rồi không ít. Tô lê trong lòng có chút không thể nói tới cảm giác. Tô lê cháu dâu, có thể hay không không đem ta này đó thu hồi đi, ta cầu ngươi. Trong nhà không có gì gạo khóc hai tử con nhỏ, chờ này đó ăn tết. Ngươi có thể hay không không cần cùng thím chấp nhận, cầu xin ngươi đừng đem này đó thu hồi đi. cầu vương thị nhìn đến tô lê này tư thế, đã hoàn toàn liên tưởng đến. Tô Lê lưu lại chính mình, chính là vì đem lương thực thu hồi đi. Hiện giờ vì trong nhà hải tử, nàng đối với Tô Lê, muốn quỷ xuống đi. Thím cầu ngươi, cho ngươi dập đầu. Cầu xin ngươi buông tha nhà ta, cũng cho ta già cho ngươi làm việc đi. Năm sau ta nhất định nỗ lực làm việc, cầu xin ngươi. Cầu vương thị nói rơi lệ đầy mặt, tuy rằng ký hợp đồng, nhưng này còn không có bắt đầu chính thức có hiệu lực phía trước, Tô Lê vẫn là có thể bội ước. Hiện giờ nàng đơn độc lưu lại chính mình, hẳn là vì trả thù phía trước chính mình đối cầu hùng không tốt, còn có chính mình có mắt không tròng đi. Tô lê lại lần nữa thở dài một tiếng, đem nàng ngâm dậy, không cho quỳ xuống. Đối với nàng nói, đứng lên đi, ta vô dụng mặt khác ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi trong nhà có khỏe không? Nhà bọn họ không giống cầu đại phúc gia, nay cầu đại lộc đi chiến trường, trong nhà liền dư lại nàng một người là chủ lương. Hơn nữa hải tử còn nhỏ, năm nay nhật tử khẳng định không có năm trước quá như ý. Nàng Tô Lê không phải lòng dạ đàn bà, kỳ thật cầu đại phúc cùng cầu đại lộc ra quá có được không, thật sự cùng nàng không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng tướng công viết một phong thơ, cảm thán chiến trường sinh mệnh trong trước mắt. Trong lòng nhắc mãi, tướng công chỉ còn lại có này hai cái có huyết thống quan hệ thân thích. Nếu liền bọn họ cũng chặt đức, vậy thật sự không có thân nhân. May mà trong khoảng thời gian này cậu đại phúc biểu hiện, cũng không có làm nàng thất vọng, mà này cậu vương thị nàng còn không phải rất rõ ràng. Nhưng giờ phút này bọn họ hành động làm nàng minh bạch, có lẽ bọn họ bản chất cũng không hư, chỉ là ham ngón lợi nhỏ, cái gì đều vì nhà mình hảo. Bất quá chỉ cần đưa bọn họ ích lợi cùng chính mình móc nối lúc sau, hẳn là liền sẽ khá hơn nhiều đi. Hảo, còn có thể. Cậu vương thị sợ chính mình nói không tốt. Tô Lê sẽ cảm thấy chính mình là ở bán giận. Liền cắn răng, nói tốt. Ta mặc kệ ngươi hảo cũng thế, không hảo cũng thế. Hôm nay lưu ngươi xuống dưới, là đem mấy thứ này cấp đến ngươi, coi như làm đưa năm lễ. Bất quá ta còn là có câu nói nói, ta và các ngươi già cũng không có quá lớn quan hệ. Cái này năm lễ cũng chỉ là nhìn ngươi nhật tử không hảo quá, mới cho. Còn có cầu đại phúc, hy vọng ngươi trong lòng cũng đừng như vậy tưởng mới là. Bọn họ đổ vật thêm lên, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ngươi phải biết rằng nàng là ngươi tam đệ gia, hiện giờ bọn họ nhật tử không hảo quá, ngươi cái này làm đại bá, cũng nên giúp đỡ một chút. Bất quá hiện tại ta mặc kệ các ngươi như thế nào, ta chỉ là cho các ngươi đừng trong lòng không cân bằng. Cầu đại phúc kỳ thật minh bạch tô lê này hành động là vì sao, cũng liền gật gật đầu, không nói một câu. Cầu vương thị còn lại là hoàn toàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới. Tô Lê không chỉ có không có tịch thu nàng đổ vật, ngược lại lại cho một ít. Hiện tại nàng lượng hảo bọn họ làm quản sự người, là giống nhau như lúc. Nghĩ vậy, liền có chút xấu hổ, đối với Tô Lê, liên tục điểm điểm, chỉ kém con lưng, hảo chất tức, trước kia là thím không tốt, có mắt không trọng. Cũng thỉnh ngươi đừng để ý, sau này chúng ta sẽ hảo hảo làm việc. Cảm ơn, thật sự thực cảm tạ. Nay mấy cái quản sự đều biết Tô Lê cùng bọn họ hai nhà quan hệ. Đứng ở một bên, nhìn bọn họ thái độ chuyển biến, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hảo, không có gì sự ta đi về trước. Các ngươi hảo hảo qua cái năm, chờ đầu xuân, ta làm đã tới tới giáo các ngươi như thế nào làm. Tô Lê nói xong, xoay người trở lại trên xe ngựa. Tiểu nhục bao nhìn chính mình đi theo nương ra tới, lại chỉ có thể đại ở trên xe ngựa, tức khắc có chút không vui. Nương, đi ra ngoài chơi. Tô Lê nghĩ nghĩ, ôm tiểu nhục bao. A thanh bọn họ đi về trước, chính mình tắt làm đại ca đem xe ngựa giá lâm Hoàng Xuân Huy trong nhà. Hoàng Lý Thị nhìn nhìn, hai tử hắn cha còn không có trở về, ngoài cửa lại có thanh âm, liền ra tới mở cửa, nhìn thấy tô lê trên tay ôm một cái hài tử, vội vàng đón đi vào. Người đứa nhỏ này cũng thật là, mang theo hài tử ra tới, sớm một chút nói a nơi này như vậy lánh, ngươi cứ như vậy làm hắn đông lạnh. Hoàng Lý Thị một bên toái toái niệm. một bên hướng chậu than tăng thêm một ít than hỏa. chờ độ ấm chậm rãi ấm áp đi lên là lúc. lại xoa xoa tay, nhìn tiểu nhục bao, vẻ mặt hiếm lạ. phần 166. tô lê nha đầu, làm thím ôm một chút đi. đứa nhỏ này lớn lên thật là đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, cùng cẩu hùng khi còn nhỏ, giống nhau như lúc. bất quá lớn lên so cẩu hùng còn muốn hảo, đứa nhỏ này, bộ dáng thật là tuấn tiếu. cẩu vương thị một bên nói, một bên thẳng cảm thán. dỗi tay tiếp nhận tô lê đưa qua tiểu nhục bao kêu hoàng nãi mãi tô lê đối với tiểu nhục bao nói tiểu nhục bao tròng mắt nhìn chung quanh một vòng ở quay lại ôm chính mình nhân thân thượng nghe được nương nói ở trong lòng lặp lại niệm vài lần lúc sau liền ngoan ngoãn kêu một tiếng hoàng nãi mãi cái này nhưng đem hoàng lý thị cấp hiếm lạ nói đối với tô lê liên tục kinh ngạc cảm thán nha đầu hắn không sai biệt lắm mới tám nguyện đi nay liên có thể nói Đọc từng chữ còn như vậy rõ ràng. Đúng vậy, hắn còn sẽ đi đường, tuy rằng đi cũng không phải đặc biệt ổn, lung lay. Thím, ngươi nhưng đừng nhìn hắn tiểu, tiểu ra hỏa này đi đường lên, kia xem tư thế, còn muốn chạy đâu. Đến nơi nói chuyện rõ ràng sao, chỉ cần là hắn ở mở miệng trước, sẽ ở trong lòng lặp lại mặc nghiệm vài lần lúc sau, lại mở miệng nói ra. Hoàng Lý Thị nghe xong liên tục gật đầu, thẳng cảm thán tiểu nhục bao thông minh. Nếu là tỷ tỷ ngươi cũng có thai thì tốt rồi, ai, này vào cửa cũng đã hơn một năm, kia bụng chậm chạp không thấy động tĩnh, cấp chết ta. Nhà của chúng ta cũng liền A Tuấn một cái hài tử, nay còn chờ nối dõi tông đường đâu. Nhìn đến đáng yêu tiểu nhục bao, Hoàng Lý Thị trong lòng càng là hối hận. Nếu nhi tử không cùng nha đầu này tự hôn, kia hiện tại này đáng yêu tiểu nhục bao chính là chính mình Tôn Nhi. Nhìn đứa nhỏ này, càng xem càng là vui mừng, ai. Không như vậy mệnh a, Thím, đừng nghĩ nhiều. Đứa nhỏ này cũng là muốn xem duyên phận, không phải sao. Nói không chừng hiện tại nàng trong bụng cũng đã có hoa, cũng nói không chừng đâu. Tô Lê không nghĩ tại đây phía trên xả quá nhiều, này cũng chính là nhìn Hoàng Lý Thị cảm giác còn chấp vá, mà tiểu nhục bao cố tình lại muốn theo tới, mới cho xem một chút. Tiểu nhục bao nhìn trước mắt người, thở ngắn than dài, hắn không phải thực thích. Xoay người dối tay muốn chính mình mẫu thân ôm một cái, mẫu thân trên người hương hương, hắn thực thích. Xa ở kinh thành tô nhiên, cảm thấy này trận rất là kỳ quái, chính mình tới này lâu như vậy, vì sao đến bây giờ như cũ không có động tĩnh, vì sao sẽ không có có thai, này thành thân cũng lâu như vậy đều. Nghĩ nghĩ nhìn tuấn ca ca bọn họ hiện tại vùi đầu khổ độc, ngày mai là năm cũ, liền lên phố chọn mua hàng tết đi. Này bạc hữu hạ, tiếp cận năm đuôi. giá hàng càng ngày càng quý hiện giờ này bình thường mễ một cân liền phải 10 văn tiền ngẫm lại ở bách hoa chấn thời điểm mới hai ba văn tô nhiên không cấm có chút tắp lưới nghe nói đến ở nguyên tiêu phía trước đổ vật đều thực quý tuấn ca ca cho chính mình mười lượng bạc làm dùng đến tết nguyên tiêu tiền tô nhiên nghĩ vậy đoạn thời gian tuấn ca ca bọn họ đọc sách thực vất vả rất mệt nhất định phải ăn được liền cắn chặt răng mua 50 cân mễ lại mua 20 cân bột mì Này đó thêm lên liền gần một lượng bạc tử. Lại mua 10 cân thịt, lại mua 100 trứng gà, còn có cải trắng củ cải khoai tây đều cắn răng mua một ít. Này gạo và mì thịt dầu cải mối linh tinh xuống dưới, lập tức liền đi 6 lượng bạc. Tô nhiên đau lòng thẳng lấy máu, thẳng đến giờ phút này nàng mới khắc sâu thể hội, không đừng ra, không biết tuổi gạo dầu mối quý. Này tiếp cận năm đôi, ngày thường một gánh tuổi lửa mua 50 văn, hiện giờ muốn 100 văn. Ngay thường than một cân 10 văn tiền, nếu theo thời tiết lánh, hơn nữa cửa ải cuối năm, một cân càng là muốn 30 văn. Cũng may phía trước nàng liền nghĩ tới khả năng sẽ như vậy, ngay từ đầu liền mua rất nhiều. Phía trước phía sau, đương tất cả đồ vật bị tề lúc sau, chật vừa thấy, 10 lượng bạc, liền dư lại hai lượng. Tô nhiên có chút khóc không ra nước mắt, nay cửa ải cuối năm thật sự thực phí tiền. Tuấn ca ca cùng thôi tử hải còn có xài minh việt bọn họ còn muốn thi hội. trong khoảng thời gian này lại rất là mấu chốt, cần thiết muốn ăn ngon uống tốt. Hiện giờ này bạc, cùng nước chảy giống nhau, hào hào đi ra ngoài, hiện tại chỉ ra không vào. Tô nhiên nhìn Hoàng Văn Tuấn, rất nhiều lần đều muốn hỏi hắn, còn có bao nhiêu bạc, có đủ hay không dùng. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, liền tự động nuốt xuống đi, như thế nào đều nói không nên lời. Đãi đổ vật đều ở nhà lúc sau, tô nhiên hướng đèn dầu, thêm chút dầu thắp, rửa rửa tay. Bắt đầu nấu cơm. Hôm nay thật sự là quá lạnh, trời giá rét, Tuấn ca ca bọn họ hôm nay còn đi ra cửa, đến bây giờ còn không có trở về, cũng không biết làm gì đi. Hoàng văn Tuấn mắt thấy trong túi bạc, càng ngày càng ít, trong lòng rất là sốt ruột. Nghĩ đến Tô Lê cùng chính mình nói qua, ở cửa hải cuối năm thời tiết, bất quá không cố kị mặt mũi nói, kỳ thật còn có thể bán câu đối kiếm tiền. Nghĩ vậy, liền cùng Sài minh Việt cùng thôi tử hải thương lượng lên. Cũng may kia hai người cũng không có văn nhân ngạo khí, nghe được có thể kiếm tiền, không nói hai lời, đồng ý. Lúc chạm vạng, ba người cầm một chồng thật dày hồng giấy, trở lại thư phòng, tiến hành cắt. Đãi cắt xong sau, vén tay háo lên, chấm đặt bút mặc, chuẩn bị tốt hồng điều thượng viết. Hiện giờ này bán câu đối, thành bọn họ kiếm bạc ký thác. Hôm nay chính là năm cũ, gió bác hô hô thổi, không chung lại lần nữa bắt đầu phiêu khởi linh tinh bông tuyết. Cứ việc thời tiết lạnh như tư, như cũ không giảm năm trước náo nhiệt kính. giờ thiên vừa đến, trên đường người đến người đi. Thôi tử hải đám người dù sao cũng là thư sinh, có chút kéo không dưới mặt mũi. Nhìn trên đường đã bắt đầu có người đem câu đối lấy ra tới bán. Nghe một cái câu đối muốn tám văn tiền, ba người ánh mắt sáng lên. Hoàng Văn Tuấn đám người thật vất vả tìm được một cái quầy hàng, đem ngày thường bang nhân viết thư từ cái bàn bông Lại đem câu đối tản ra phóng hảo. Ba cái đại nam nhân cứ như vậy chờ khách nhân tới cửa. Nề hà đợi nửa canh giờ, nhìn người khác câu đối bán nhiệt liệt, mà chính mình quầy hàng thượng, như cũ liền một trường cũng chưa bán đi. Hoàng Văn Tuấn cẩn thận quan sát hạ người khác cách làm. Một phen quan sát xuống dưới, phát hiện nhân ra đều ở thét to, mà chính mình ba người cùng đầu gỗ dường như, tại đây ngốc chạm. Hoàng Văn Tuấn miệng trương đóng mở hợp vài lần lúc sau, tưởng tượng đến bạc, liền lớn tiếng kêu to lên, bán câu đối. Bán câu đối. Các loại cắt tường như ý, chữ viết đẹp câu đối, một bộ chỉ cần 8 văn tiền, đồng thời mua hai phút, còn có ưu đãi giảm miễn. Đầu 20 danh mua giả, giống nhau 6 văn tiền. Một chút là trải qua muốn uống, mọi người luôn có ham món lợi nhỏ tâm thái người, nghe được lời này, buôn nguyên bản cầm ở trong tay câu đối, ngược lại hướng Hoàng Văn Tuấn bên này sạp mà đến. Đương nhìn đến có khách nhân tới cửa, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Văn Tuấn thét to lên, càng là ra sức. Thôi Tử Hải hỗ trợ cho nhân ra đẩy mạnh tiêu thụ, Sai Minh Việt còn lại là phụ trách lấy tiền, ba người phân công hợp tác. Nghĩ đến có thể kiếm tiền, một cổ nhiệt kính, thản nhiên bay lên. Chương 44 Tiểu Hùng hùng cứu mạng dược liệu. Đổi mới thời gian 201491123 giờ 38 phút 50 giây tấu chương số lượng từ 15895. Vị này tiểu ca, ngươi này tự quái đẹp. Ngươi xem chúng ta cũng đều là nghèo khổ nhân ra, có thể hay không thêm cái lại hơi chút thấp một ít. Liên ở mấy người hứng thú dâng trào thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi phụ nhân, ý đồ cùng còn Thôi Tử Hải chém giới. Thôi Tử Hải có chút ngốc trụ, nay vẫn là hắn lần đầu đụng tới tình huống như vậy. Hắn một đại nam nhân, muốn cùng phụ nhân chém giới trả giá, thật đúng là làm không tới. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến cái này tình huống. Nhìn một cái cùng thôi tử hải thay đổi vị trí, đứng ở phụ nhân trước mắt. Ngước mắt nhìn một cái đánh giá trước mắt phu nhân liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng thân xuyên mới tinh áo đông, quần áo tính chất bình thường, làm người thoạt nhìn tương đối khôn khéo một ít. Nhìn đến người như vậy, Hoàng Văn Tuấn biết, nữ nhân này là một cái biết sinh sống nữ nhân. Nhìn nhìn lại hiện giờ ba người bạn, căn chặt răng, nói vị này thím, thật ngượng ngùng, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta giá cả ở trấn trên thật sự xem như tiện nghi. Ta biết bên này rẽ trái thứ sáu ra cửa hàng, nơi đó đầu cùng ta này không sai biệt lắm, quần áo muốn 20 văn đến 50 văn. Phụ nhân vừa thấy Hoàng Văn Tuấn, tức khác không vui. Nay tiểu tử lời này nói chính là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn câu đối không bán cho chính mình, ngược lại làm chính mình đi mua cái kia quý người chết sao? Ngươi nếu là nguyện ý bán liền bán, không muốn nói cũng đừng nói những lời này. Này trên đường cái nhiều như vậy bán câu đối, ta cũng không sợ mua không được. Phụ nhân nói xong muốn quay đầu liền đi. Hoàng Văn Tuấn vừa thấy đến tình huống này, vội vàng đem nàng giữ chặt, thím ta không phải ý tứ này, chúng ta có chuyện hào hào nói, lại không phải cái gì đại sự. Như vậy đi thím, ta này câu đối, 2 phút 15 văn bán cho ngươi. Nghe được lời này, phụ nhân vui vẻ ra mặt, chỉ thấy nàng ngược lại vớt Hoàng Văn Tuấn tay, nói, ha ha. xem ra là đánh hiểu lầm tiểu ca có nhân tính vị tự lại viết hảo chính là năm nay muốn tham gia khoa khảo vừa thấy ngươi liền biết năm nay nhất định sẽ cao trung được tiện nghi phụ nhân cười tủm tịm một chút đều không ngại nói chút cắt tường lời nói ha ha, thưa ngươi cắt ngôn hoàng văn tuấn hơi hơi mỉm cười đối với chuyện như vậy hắn có chút cảm động nhưng cũng minh bạch là vì sao chỉ là hơi hơi mỉm cười mang quá bởi vì giá cả tiện nghi Viết câu đối xuân lại hảo, cho nên Hoàng Văn Tuấn bọn họ câu đối bán còn tính không tồi. Tại đây người đến người đi trong kinh thành, một ngày có thể bán đến ra đại khái 200 phút bộ dáng. Buổi chiều thu quán là lúc, ba người lại không có rất nhiều hồng giấy, cao hứng phấn chấn về đến nhà. Ở thư phòng tính tính gần 12500 văn, trừ bỏ hôm qua phí tổn hơn nữa hôm nay phí tổn, đại khái có 500 văn bộ dáng, còn có thể dư lại một lượng bạc tử. Bởi vì bán câu đối Hoàng Văn Tuấn lại nghĩ đến bán phúc tự. Nghĩ nghĩ, chỉ cần là có thể bạc đều thành, liền cùng mặt khác hai người thương lượng nói, ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ một bán câu đối, nhà này ra hộ hộ đều thiếp phúc tự, chúng ta cũng giảm một ít, viết xuống tới, rõ ràng bán bán xem đi. Nếu có thể nói, chúng ta còn có thể gia tăng một ít thêm vào thu vào. Thôi tử hải cùng sai minh việt gật gật đầu, bọn họ hiện tại sở thừa bạc không nhiều lắm. Đặc biệt là thôi tử hải. Hắn hướng Hoàng Văn Tuấn mượn 20 lượng, trừ bỏ lần đó đi 10 lượng làm lộ phí ngoại, còn thừa kia 10 lượng cũng không phải rất nhiều. Hiện giờ có thể kiếm chút bạc, hắn là nhất tán thành. Nếu ngày mai sinh ý cũng không tệ lắm, chúng ta hậu thiên liền nhiều viết một ít đi. Nay bạc chúng ta cũng không ngại nhiều, đại gia mấy ngày nay liền vất vả một ít. Thôi Tử Hải nghĩ, hôm nay lượng còn không phải rất nhiều, liền kiếm lợi một hai thuần lợi nhuận. Như vậy liền tính là đến năm hai tám. này cũng có 5 ngày thời gian, nhiều làm một ít, nhiều viết một ít, tranh thủ một ngày kiếm cái hai lượng bạc. Như vậy tính số dưới, 5 ngày là có thể đủ kiếm cái là 10 lượng tà hữu. Dù sao kia câu đối cũng không nghĩ chính mình tưởng, thư thượng có rất nhiều, tùy tiện một sao đều là. Hảo, tranh thủ đem chúng ta chính mình ăn tiết bạc kiếm ra tới. Hoàng Văn Tuấn hiện giờ còn thừa bạc cũng không nhiều lắm, đặc biệt là mới vừa bái ở thái sư môn hạ. ba nam nhân ở trong thư phòng vội thật lâu sáng sớm liền ôm đồ vật sớm ra cửa hôm nay viết cái kia như vậy đại phúc tự bọn họ định giá ở 5 văn tiền đồng thời mua ba cái trở lên còn có thể đủ giảm bớt hai văn tiền vài người làm sinh ý hứng thú càng thêm tăng vọn nhìn đến kiếm tới bạc đôi mắt tinh tinh lượng trong lòng tràn đầy tự hào cảm tô nhiên nhìn thần thần bí bí mấy nam nhân cũng không dám nói cái gì Tuấn ca ca nếu không nói cho chính mình, kia khẳng định là có hắn đạo lý. Nghĩ vậy sao lâu cũng chưa mang thai, tô nhiên nghĩ nghị dứt khoát kiên quyết hướng trên đường đi đến. Vị này phu nhân, không biết là muốn tìm người, mua thuốc vẫn là xem bệnh đâu. Hạnh lâm nhà dược đồng nhìn đến tô nhiên đi tới đi lui, liền tiến lên dò hỏi. Tô nhiên nguyên bản còn ở do dự, vừa nghe thanh âm này, nghĩ vậy là nơi nào, liền khẽ cắn môi, xoay người vào hạnh lâm nhà. Không biết phu nhân tiến đến, hay không nơi nào không thoải mái. Kia đại phu đầu tiên là nhìn nhìn tô lê mí mắt, lại nhìn nhìn đầu lưỡi, tiếp theo dối tay đáp thượng nàng mạch đập. Tô nhiên tưởng dù sao đều đến này, cũng không có gì không thể nói. Cho nên nói, đại phu, ta thành thân một năm có thừa, hiện giờ này bụng còn chưa thấy động tĩnh, không biết là như thế nào trở về. Tưởng thình ngươi hỗ trợ nhìn một cái, này rốt cuộc khi nào có thể hoài thượng hài tử. Hiện giờ vừa nghe đến tiểu Hải tử khóc cười thanh, nàng liền đặc biệt mẫn cảm, liền sẽ càng ngày càng nghĩ, vì sao chính mình đến bây giờ còn hoài không thượng thân dự. Phần 167 Phu nhân phía trước chính là có ăn qua thứ gì? Kia đại phu sờ sờ trong dâu, vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn Tô Nhiên. Ngươi nói là thứ gì? Chứ bỏ ăn cơm, giống chúng ta loại này nhà nghèo nào có cái gì ăn ngon? Tô Nhiên không phải thực minh bạch. Này đại phu những lời này rốt cuộc là cái gì cái ý tứ. Đại phu nhìn kỹ xem tô nhiên, nghĩ nghĩ, liền nhỏ giọng hỏi, không biết phu nhân sinh ra nơi nào. Tô nhiên cái này tức giận, ngươi xem bệnh liền xem bệnh, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, chẳng lẽ tổ tông 18 đại đều phải nói cho ngươi sao. Đại phu nhìn đến tô nhiên như vậy, liền biết nàng hiểu lầm, thấp giọng nói, phu nhân trực tiếp trả lời đó là, lao phu cần thiết hỏi rõ ràng. Mới hảo cho ngươi bệnh tình hạ đặt mua. Tô nhiên có chút đem tin liền tin, ở nghi hoặc nhìn thoáng qua kia lão đại phu, liền nói, lang tiêu thành bách hoa Trấn lê hoa thôn, ta cùng với tướng công là tới vào kinh đi thi. Không biết đại phu ngươi vì lời này, rốt cuộc là ý gì? Nghe thế ra tiếng địa phương, cũng không có gì vấn đề, kia đại phu mày lại lần nữa nhăn đến gắt gao. Cổ quái, thật sự là quá cổ quái. Có cái gì vấn đề sao? Tô nhiên vẻ mặt mạc danh cho nên. Nhìn trước mắt nữ tử vẻ mặt lo lắng, trong giây lát, nhìn đến trên tay nàng cái kia ngọc trả tử, tức khắc mở to hai mắt nhìn. phảng phất có chút không dám tin tưởng dường như, lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, xác nhận không có lầm lúc sau, đôi tay có chút run rẩy. Thứ tại hạ vô năng, phu nhân khắc thỉnh cao minh đi. Đại phu nói xong, làm dược đồng đem tô nhiên thỉnh đi ra ngoài. Tô nhiên phẫn nộ không thôi. Này rốt cuộc sao lại thế này, nàng lại không phải xem bệnh không cho bạn, đến nỗi như vậy khi dễ người sao. Nhìn đến tô nhiên đi ra ngoài sau, đại phu đưa tới một cái dược đồng, phân phó nói, từ giờ trở đi ngươi trước giúp ta đi theo cái này phụ nhân, nhìn xem nàng là đang ở nơi nào, tới nơi này có chuyện gì. Ta muốn nàng nhất cử nhất động, cần thiết kỹ càng tỉ mỉ. Đại phu nói xong, phân phó trong tiệm trưởng quầy, chính mình xoay người ra ra, hướng thành bắt chạy tới. Dược đồng tuy rằng không rõ sư phó vì sao như vậy kích động, tưởng nếu là sư phó phân phó sự tình, tất nhiên kiệt lực đi hoàn thành. Lúc này nhìn đến tô nhiên hướng một khác ra tiệm thuốc đi đến, liền bất động thanh sắc đứng ở một bên. Đại phu, người giúp ta nhìn xem, vì sao ta nói hiện tại đều còn không có có thai. Tô nhiên rất là nhộn trí, liền tìm một nhà không phải rất có danh khí dược đường đi. Kia đại phu hảo song mạch sau, nghĩ nghĩ, liền đối với tô nhiên nói. Vị này phu nhân, ngươi đời này là không có hải tử. Nghe được lời này, tô nhiên cả người cứng lại rồi, cảm giác trên bầu trời hạ một đạo tia chớp, đem nàng đánh chết. run rẩy thanh âm hỏi, đại phu, ngươi lặp lại lần nữa, ngượng ngùng, vừa rồi ta mất mạng rõ ràng. Kia đại phu lắc đầu, ai, ngươi đời này chính là không cứu, mọi việc loại đỉnh bằng độc tố, đời này liền đừng tưởng nha hải tử. Ta nói như vậy, ngươi có không minh bạch. tô nhiên không dám tin tưởng lắc đầu sau này thối lui trong miệng đồng thời lẩm bẩm tự nói ngươi ngươi là gà ta đúng hay không nếu nàng không dựng vậy xem như tuấn ca ca thi đậu tiến sĩ chính mình cũng không cái kia mệnh hưởng thụ hơn nữa tuấn ca ca sớm hay muộn cũng sẽ biết đến nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đại phu có biện pháp gì không có thể trị liệu cầu xin ngươi có hay không cái gì biện pháp có thể trị liệu tô nhiên đem sở hữu hy vọng đều ký thác tự cấp chính mình khám ra vấn đề đại phu trên người ngượng ngùng lão phu còn không có cha ra phu nhân cụ thể là vì sao không thể sinh dục thỉnh phu nhân khác thỉnh cao minh đi kia đại phu làm dược đồng tìm tô nhiên thu bạc đem thỉnh nàng ra cửa thành bắc một cái phòng trước dù sao hai cái đại tì hưu cửa nhà nhìn nhìn vẫn chưa chờ người khác thông chi liền xoay người quẹo hướng bên trái Người đã đến rồi Ân, thuộc hạ tới. Đại phu cấp chắp tay. Ngươi hôm nay hiện tại tới, chính là có cái gì tin tức? Chủ nhân, Ngọc Trạc Tử xuất hiện. Nghe được lời này, vẫn luôn đưa lưng về phía người của hắn, xoay người đối mặt hắn, hung tận nói, phải không? Thực hảo, nhìn đến Ngọc Trạc Tử chủ nhân, nhất định kiệt lực phát sát. Ta muốn nàng, vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện ở chính mình trước mắt. Chủ nhân, nàng đã trúng đóng băng độc. Nô Tài rất là tò mò, này rốt cuộc là như thế nào những đi. Ngươi đại phu, này đó ngươi hẳn là rõ ràng hơn mới là. Ngay sau đó, thanh âm kia nháy mắt ngây ngẩn cả người ngươi dựng không dục sao. Ha ha, xem ra thiên ông trời đều đứng ở ta bên này. Tô nhiên cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào về đến nhà. Trên đường náo nhiệt, ngày hội nồng hậu không khí, đều cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ. nàng hoàn toàn tìm không thấy một tia thuộc về chính mình vui sướng hưng phấn nàng thế giới tại đây một khắc hủy diệt vô sinh này bốn chữ phảng phất chính là ma chú dường như không ngừng ở nàng bên thai vần quanh hoàng văn tuấn đám người bận rộn một ngày về đến nhà thời điểm nhìn tối lửa tắt đèn ra không có một tia dân cư hơi thở đều có chút mặc danh này tô nhiên rốt cuộc đi đâu đến hiện trường còn không có trở về cái này điểm hẳn là làm tốt cơm mới là Hoàng Văn Tuấn trở lại phòng trong, điểm khởi đèn dầu, khởi dây nặng áo khoác. Lúc này mới cảm giác được trong phòng còn có những người khác tin tức, bất quá hô hấp có chút mỏng manh, chẳng lẽ là nhiên nhi không thoải mái. Nghĩ vậy, Hoàng Văn Tuấn quay đầu quả nhiên nhìn đến tôi nhiên nằm ở trên giường, vẻ mặt muốn chết không sống bộ dáng. Nhiên nhi, ngươi chính là không thoải mái. Hoàng Văn Tuấn sờ sờ tôi nhiên cái chán, xác định không phải phát sốt lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo nhìn đến rơi lệ đầy mặt tô lê, tức khắc hoảng sợ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô nhiên nhìn đối chính mình che chở có thêm tuấn ca ca, tâm như đau cát Nếu là đặt ở lê hoa thôn đến cũng thế, nhưng từ đi vào này kinh thành hậu, tuấn ca ca đối chính mình liền phá lệ hảo. Chính mình suốt ngày ở nhà vì bọn họ giặt quần áo nấu cơm, tuấn ca ca đều sẽ đau lòng chính mình. Hiện giờ nếu hắn biết chính mình không dựng nói, Không biết còn có thể hay không như vậy đối chính mình hảo. Không, nàng không tốt, nàng tô nhiên tuyệt đối không cho phép như vậy. Nghĩ vậy tô nhiên xoa xoa nước mắt, đối với Hoàng Văn Tuấn lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười Tuấn ca ca còn không có ăn cơm đi. Ta hiện tại liền đi nấu cơm. Nhiên nhi ngươi nếu là không thoải mái, liền tại đây đợi đi, ta tới nấu cơm. Hoàng Văn Tuấn tuy rằng nấu cơm số lần, một năm xuống dưới, năm cái ngón tay đều số lại đây. Nhưng hôm nay Nhiên Nhi sinh bệnh, hắn cái này làm tướng công, đương nhiên đến tiếp nhận này đó sống. Văn Tuấn thế nào? Chính là để muội thân mình không thoải mái. Thôi Tử Hải cùng Sai Minh Việt nhìn đến Hoàng Văn Tuấn đi ra, liền tiến lên hỏi: "Ân, hôm nay trước làm nàng nghỉ một lát đi. Các ngươi đi trước thư phòng bận rộn, ta đi nấu cơm, chờ có thể ăn cơm, kêu các ngươi." Hoàng Văn Tuấn nói xong, ném xuống những lời này, xoay người liền vào phòng bếp. Thôi tử hải hai người nhìn nhìn, xoay người hướng thư phòng đi đến. Hiện giờ bụng cố nhiên là đói bụng, nhưng là so với có thể kiếm tiền đồ vật, điểm này đói, không tính cái gì. Tô nhiên như thế nào đều phản ứng không kịp, vì sao em đẹp liền sẽ không dựng? chẳng lẽ chính mình là lầm thực thứ gì sao. Nhưng lại không phải, suốt ngày ăn tới ăn đi, đều là vài thứ kia. Thời gian ở tô nhiên buồn bực nghi hoặc cùng Hoàng Văn Tuấn đám người bận rộn chung, lặng yên vượt qua. Đảo mắt đã tới rồi năm trước 28, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Hoàng Văn Tuấn ba người bận rộn suốt năm ngày thời gian, kiếm lời 12 lượng bạc. Đối mặt nhiều như vậy bạc, ba người đều trận tròn mắt, đây đều là tung ra phí tổn lúc sau. năm ngày thời gian liền nhiều như vậy, ở có chút kích động đồng thời, lại có chút hối hận. Kích động chính là kiếm lời nhiều như vậy bạc, hối hận chính là, vì sao không có sáng sớm liền nghĩ vậy chút, như vậy còn có thể đủ nhiều kiếm một ít. Một người bốn lượng bạc, bắt được bạc sau Hoàng Văn Tuấn nghĩ nghĩ, liền đối với mặt khác hai người nói ngày mai 29, người khẳng định không nhiều lắm. Nhưng hẳn là còn sẽ có chút người tới mua, ta tưởng ngày mai thiếu làm một ít đi mua, giá cả chúng ta cũng tương đối tiện nghi một ít. Dù sao trong nhà còn có một ít hồng giấy, chúng ta có thể nhiều kiếm một văn là một văn đi. Thôi tử hải đã nếm tới rồi kiếm bạc ngọt ngào chỗ, nghe được Hoàng Văn Tuấn nói sau, liền gật gật đầu ta đồng ý. Nhiều kiếm mấy văn tiền, chúng ta thức ăn liền lại hảo chút. Kỳ thật chúng ta có thể kiếm bạc, phỏng trừng cũng liền mấy ngày nay. Sai Minh Việt không có ý kiến, rốt cuộc có thể kiếm bạc hắn cũng là cao hứng. Trừ bỏ bái e sư hoa đi bạc, hắn kia một trăm lượng cũng liền dư lại 20-22. Nay trong đó còn phải lưu chữ lộ phí, đã khảo xong lúc sau, lưu lại chờ thành tích công bố. Nếu thi đậu, còn phải tiếp tục chờ hoặc quan chức phái, hoặc là tiến hành thi đỉnh. Mặc kệ là cái nào, đều là muốn bạc, hiện giờ kiếm lời này bốn lượng bạc, thêm lên, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng đủ dùng thôi. Tô nhiên nhìn mỗi ngày thần bí hề hề ba người, trong lòng từ buồn bực nghi hoặc trong thống khổ rời đi. 29 hôm nay, nàng lại nhìn đến ba người sớm, ôm một đống đồ vật đi ra ngoài, liền lặng lẽ theo đi ra ngoài. Đương nàng rất xa nhìn đến kêu ba người ở gió lạnh trùng, co rúm lại ở kêu bảy quán, chóc mùi đau xót. Lúc này mới phát hiện, Tuấn ca ca thường xuyên không ở, trở về thời điểm một tiếng lạnh băng, mà trong khoảng thời gian này, chính mình chỉ lo thương tâm, đều đã quên đi để ý mấy thứ này. Nghĩ nghĩ, nàng liền đi theo đi lên trước. Đương ba người nhìn đến nàng khi, có hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có kinh ngạc bao lâu, liền thấy Hoàng Văn Tuấn đem nàng kéo vào quán ngươi chạy ra làm cái gì, hôm nay như vậy lánh. Nếu là lại không thoải mái làm sao bây giờ? Nghe được trước mắt người đối chính mình che chở, tô nhiên chóp mũi trong mắt có chút sắp ý ngay sau đó cười nhạo chính mình, liền tính không có hài tử lại như thế nào, ít nhất giờ khắc này là nàng đồi ở hắn bên người. Về sau sự, về sau rồi nói sau. Lại nói tương lai sự tình, ai lại nói được chuẩn. Tháng chạp ba mươi hả hoa thôn. Nương, ăn tết, thứ gì? Tiểu nhục bao một bước lay động hoảng, cùng với thường thường té ngã, đi đến tô lê trước mặt. Nhìn xuyên cùng chim cánh cụt dường như nhi tử, còn có thể đi đến chính mình bên người, tô lê nhẹ nhàng lắc đầu cười. Tiểu hùng hùng ngồi ở phô tốt trên sàn nhà, nhìn đến mô thân lắc đầu, liền đối với tiểu nhục bao nói ca ca, buồn, mâu thân, lắc lắc. Nhìn đến bị chính mình muội muội cười nhạo, tiểu nhục bao có chút thẹn quá thành giận, muốn đi qua đi, ngẫm lại chính mình quăng ngã như vậy nhiều lần. Nay quần xuyên như vậy hầu, quần áo cũng là, đều phải đi không đạo. Liên đi theo ngồi xổm xuống, bò đến Tiểu Hùng Hùng bên người đối với nàng hỏi muội muội, biết ăn Tết. Ý tứ liền ta cái này làm đại ca cũng không biết, ngươi sao có thể sẽ biết? Tiểu Hùng Hùng khinh bỉ nhìn thoáng qua ca ca, nãi thanh mãi khi đối với mâu thân nói nãi, hừng hực, đại một tuổi. Tiểu Nhục Bao nghe được muội muội thật sự đáp ra tới, liền ngạo kiều đem muội muội nhào vào phía dưới, trừng mắt Tiểu Hùng Hùng muội muội buồn buồn, không ngoan, lừa ca ca. tiểu hùng hùng nghe được lời này không làm rõ ràng đại cứu nãi nãi nói chờ thêm năm tiểu hùng hùng cùng ca ca tuổi mụ liền hai tuổi vì sao ca ca không hiểu còn mắng buồn. tiểu hùng hùng dỗi tay hướng ca ca trên mặt gãi gãi tiểu nhục bao vừa định muốn phản kích nghĩ đến mẫu thân tại bên người nếu chính mình khi dễ muội muội bị mâu thân nhìn đến sẽ bị đánh liền quay đầu đáng thương hề hề kêu một tiếng mẫu thân muội mội đánh đau đau nhìn đến kiều nộn tiểu nhục bao Tô lê biểu môi, đối tiểu hùng hùng hạ đạt mệnh lệnh tiểu hùng hùng, đánh ca ca, ca, ca không ngoan, giúp nương đánh một chút. Tiểu hùng hùng tuân lệnh sau, ngẩng đầu nhìn ca ca liếc mắt một cái, nhìn ca ca ánh mắt có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn nhìn mẫu thân, nhìn đến mẫu thân trong mắt của vũ, liền nắm lên Kaka tay, hướng trong miệng một cán. Chỉ nghe hoa ô. Một tiếng khóc lớn thanh nhớ tới. Ngoài phòng đang ở phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm tất niên tiểu thúy, nghe được thanh âm sau. Liên thủ đều còn không có lau khô, vội vàng chạy tiến vào, Nhìn đến hoa lê mang nước mắt tiểu nhục bao, kia mập mạp tay nhỏ còn ở tiểu hùng hùng trong miệng. Mà tiểu hùng hùng trong mắt là tràn đầy vô tội dạng, nhà mình tiểu cô đang cúi đầu không biết lại ở viết viết vẽ vẽ chút cái gì. Vội vàng đem tiểu nhục bao tay, từ nhỏ hừng hực trong miệng lấy ra tới. Đối với tiểu hùng hùng nói tiểu hùng hùng như vậy là không đúng, cắn người nói, ca ca sẽ đau đau. Phần 168 Tiểu Hùng Hùng vừa nghe chính mình làm như vậy không đối sau, liền lại lần nữa quay đầu nhìn về phía chính mình vô lương mẫu thân, tiểu thanh tiểu khí hô một tiếng mẫu thân đây chính là mẫu thân làm chính mình đánh, như thế nào mợ nói đánh người không đối đâu. Đại nhân thế giới hảo phức tạp, nghe lời không đúng, không nghe lời lại không đúng. Tiểu Hùng Hùng chính túi đầu chầm tư, cảm giác qua thật lâu, mẫu thân còn không có trả lời chính mình. Liền tức giận lại lần nữa kêu một tiếng mâu thân. Tô lê nghe được nữ nhi không phải làm nũng thanh âm, liền quay đầu đối với tiểu thúy nói tẩu tử, là ta làm tiểu hùng hùng đánh. Nay tiểu nhục bao chính mình tiểu khí, làm nam tử hán, như thế nào bị muội muội đánh một chút, còn muốn cáo trạng đâu. Như vậy ai cáo trạng, rốt cuộc là cùng ai học được. Về sau động bất động cáo trạng nói, khiến cho tiểu hùng hùng đánh hàn tính. Tiểu thúy có chút vô ngữ. Như vậy không phải dạy hư một cái khác hài tử sao? Vừa muốn nói gì, chỉ thấy tô lê buông trong tay giấy bút, đi tới, nhìn trên mặt đất hai đứa nhỏ, chính mình cũng ngồi sổn ngồi xuống, đối bọn họ nói tiểu nhục bao, ngươi phải biết rằng chính mình là nam tử hán, muội muội là dùng để đau. Chính mình không hiểu đồ vật, người khác nói, ngươi nếu là không tin có thể đi chứng thực, đừng động một chút thẹn quá thành giận. Còn có động bất động cáo trạng, ngươi đây là cùng ai học được? Hôm nay nương làm tiểu hùng hùng đánh ngươi, là bởi vì nương không rảnh. Nương đã nói với ngươi, nam tử hán có nước mắt không nhẹ đạn. Tiểu hùng hùng, ngươi nghe lời là đúng. Nhưng là ngươi muốn phân biệt thị phi, nương cho ngươi đi đánh, ngươi liền đánh, này liền sai rồi. Tiểu nhục bao là ca ca ngươi, đối ca ca ngươi phải có ái, biết không? Hai cái tiểu nãi hoa nhìn chính mình mẫu thân miệng lúc đóng lúc mở, giống như hiểu, lại cảm giác giống như không hiểu. Nhìn bọn họ ngây thơ ánh mắt, tô lê biết bọn họ nghe lọt được, nhưng là không rõ là có ý tứ gì. Bất quá này không ngại, này hai đứa nhỏ thông minh, chờ bọn họ dần dần lớn, đều có thể đủ đều minh bạch. Nàng cũng là gần nhất mấy ngày mới phát hiện, này hai đứa nhỏ trí nhớ kinh người, từ bọn họ 6 tháng sau, phía trước phát sinh sự tình gì đều quên mất, nhưng sau lại phát sinh mỗi một việc đều còn rõ ràng nhớ rõ. Cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình giáo dục. Bọn họ chỉ cần nhớ kỹ, về sau chờ bọn họ chậm rãi đại điểm, là có thể tiêu hóa hoàn thành. Tiểu thúy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, này tiểu cô giáo dục phương thức, thật sự rất kỳ quái. Hai tử con như vậy tiểu, nào hiểu được nhiều như vậy, nàng con mỗi ngày chỉnh như vậy bao lớn đạo lý. Tô Lê nhìn thoáng qua chính bất đắc dĩ tiểu thúy, liền nói tẩu tử ngươi đi vội đi, này hai đứa nhỏ ta nhìn đâu. Đúng rồi tẩu tử, ngươi giúp ta đem đại ca kêu tiến vào. Thuận tiện làm hắn đem sổ sách mang lại đây hạ. Nàng nên hảo hảo tính tính này một năm sở hữu ra vào thu vào. Không nói mặt khác, nàng liền tưởng đúng đúng xem, kia dư lại bạc cùng cái loại này tử vấn đề. Còn có đến bị ra nhiều ít bạc, chờ đầu xuân thời điểm, làm lê hoa thôn thôn dân dự chi. Này đó đều phải ở năm trước tính hảo, cuối năm sổ sách phiền loạn. Cũng may kia lưu tú hoa hiện tại đã bắt đầu chậm dại phía trên, có thể giúp đại ca chia sẻ một ít. Là, nay đều phải ăn tết, lập tức liền cơm tất nhiên, ngươi cũng đừng cố vội vàng sống, không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ liền có thể ăn cơm. Tô lê gật gật đầu, cơm tất nhiên nàng cũng là rất coi trọng. Hiện tại trong nhà trừ bỏ bị nàng giam lỏng lên vị kia, cũng coi như là không ít người. Hai cái tiểu nãi hoa không nói, hai cái nha đầu, một cái a thanh cùng tiểu văn, hơn nữa đại ca cùng tẩu tử. So với năm trước, thực sự náo nhiệt không ít. Thiều mọi người tìm ta. Cái này là ngươi muốn sổ sách. Tô Hào nói đệ thượng một quyển sổ sách. Hắn cũng không nghĩ tới kia cục cưng phòng mặt sau hai tháng. Xoay chuyển cục diện. Cục cưng phòng ở năm trước 27 mới quan. Này ngắn ngủn ba tháng thời gian. Tổng cộng kiếm lời 60 nhiều hai. Hơn nữa trong nhà năm cũ sau bán đi một đám gà vịt chờ đồ vật Thêm lên cũng không ít. Đến nôi cái kia lều lớn. Kiếm bạc. hơi tốn một ít. Chỉ có kẻ hèn mười lượng bạc. Bất quá khả năng cùng này đồ ăn mới vừa trường lên, này liền ăn tết có quan hệ. Bất quá này cũng không quan hệ, ở tháng riêng 15 phía trước, những cái đó gia đình giàu có, không có gì quá nhiều lá xanh đồ ăn, vừa lúc nàng có thể bán, ở đầu xuân phía trước, lại kiếm thượng một bút. Đại ca, năm sau chúng ta mua chút heo con dưỡng, mặt khác sang năm mùa đông chúng ta có thể đem cá cấp bán, bất quá tại đây phía trước, mùa hạ khả năng còn có một đám ca muốn thu hoạch. Năm nay hạt sen nhiều, quay đầu lại kia cục cưng phòng khai lên, còn phải phiền toái ngươi cùng tẩu tử nhiều hơn bận rộn. Đến nỗi kia lê hoa thôn thôn dân khả năng sẽ dự chi bạc số lượng, đại ca ngươi hỗ trợ làm dự đánh giá. Hiện tại là 30, ngày mai liền mùng 1. Trong chốc lát ngươi hỗ trợ các bao 500 văn đại cấp đến đại cứu nhị cứu nhà bọn họ, không đúng, là các vị quản sự, một người 500 văn, còn muốn hơn nữa lưu vi biểu tỷ, Cứu cứu ra 4 phần. Hơn nữa mặt khác bốn cái quản sự, đại ca ngươi chuẩn bị tám lượng bạc đi. Nghe nói cứu cứu bọn họ chờ rồng ngẩng đầu sau, muốn đóng thêm một cái nhà ở, đến lúc đó đại ca ngươi chờ đến động thổ lại đi đi. Tô Hào gật gật đầu, hiện giờ nương cũng không có, Tô Thanh lại ở ngồi tù. Hắn dư lại có huyết thống quan hệ, cũng liền cứu cứu bên này. Đến nỗi cha bên này, liền hắn có ý thức tới nay, mãi mãi cũng chỉ có cha một cái hải tử. Đại ca, Ngươi cảm thấy lưu tú hoa hiện tại thế nào? Ta thật đúng là sợ ngươi vừa đi, ta đây liền không thích đứng. Hảo hảo một cái chướng phòng tiên sinh, chính mình vì dã tâm, làm hắn đi rồi. Còn có thể, bất quá hậu kỳ ta nếu đi rồi, ngươi còn phải đốc xúc một ít, có chút chướng nhớ rõ có chút tán loạn. Đến nỗi hiệu suất, khả năng nhiều hơn liên hệ sau, liền sẽ khá hơn nhiều. Đứa nhỏ này cũng là cái chịu học tiến tới, giả lấy thời gian, nhất định là thực không tồi. Nghe được tô hào đánh giá, tô lê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huynh mội hai còn không có liêu bao lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến ăn cơm thanh âm. Tô lê nhìn nhìn ở phô tốt trên sàn nhà, tiểu hùng hùng đã ngủ rồi, tiểu nhục bao chính mở to hai mắt, nhìn chính mình cùng hắn cứu cứu, phảng phất cũng ở nghiêm túc nghe đúng vậy. Tiểu cô, có chuyện gì, chờ ăn cơm tất nhiên rồi nói sau. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiểu thúy thanh âm. Đi thôi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngày mai liền mùng một, thường như vậy nhiều cũng vô dụng. Tô hào bế lên tiểu nhục bao, tô lê làm tô hào đem xe đẩy đẩy đến nhà ăn, chính mình còn lại là ôm tiểu hùng hùng hướng phòng khách đi đến. Hán đông quân doanh. Từ lần trước thành như cậu hùng suy nghĩ, bắt được kia trần phó tướng cái này mật thám lúc sau, lại từ hắn phía sau dẫn ra một cái công nhân đốt lò, làm cho đông đảo binh lính trước mặt, đương trường liền đem hai người giết. Nay trần phó tướng nguyên lai cha là tề nguyệt quốc người. mà hắn nương còn lại là hạ nguyệt. Hắn ở trong quân doanh, lan lộn 7 tám năm, tàng cũng đủ thâm. Nếu không phải trước dùng dẫn xà xuất động, ở dùng từ không thành có, tiếp theo dùng rút dây động rừng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bại lộ ra tới. Mà trần phó tướng thân cha còn lại là ô nhi thác, đây là lệnh chúng nhân thật sự không thể tưởng được. Nếu không phải trước đêm hắn bắt được tới, có lẽ bọn họ này năm vạn người đã sớm toàn quân bị diệt. Ở giết Trần Phó Tướng lúc sau, bọn họ hối hận quá, bởi vì Trần Phó Tướng chính là ô nhị kẻ lừa gạt tử thân phận là xong việc mới điều tra ra, nếu không bọn họ còn có thể làm ô nhị thác lưu binh Tuy rằng cái này khả năng tính cực tiểu, nhưng ít ra cũng vẫn là có hy vọng. Mọi người nguyên bản đều chờ mong, ở năm trước có thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ, hiện tại xem ra là sẽ không bao giờ. Ô nhị thác căn bản là không mang rét lệnh thời tiết, thi thoảng tới kêu gạo. luôn mồm muốn thay nhi tử báo thủ. Thành như hôm nay, đại niên 30. Thanh Dương Huyền, người cái này quy tôn tử, nhanh lên cấp láo tử lăn ra đây ngươi này có nương sinh, không nương dạng, có loại ra tới cùng lao tử đánh nhau, như vậy rụt đầu rụt đuôi, tính cái gì nam nhân. Ô nhĩ thác không màng hiện tại là cơm tất niên thời gian, nơi nơi hắc hề hề một mảnh, sai người điểm cây đuốc, ở cách đó không xa kêu gạo. Thanh Dương Huyền tắc mắt điếp thai ngơ, Hắn ô nhị thác nếu là có bản lĩnh liền tấn công lại đây, ở kia cùng một cái đàn bà dường như hùng hùng hổ hổ, tính cái gì nam nhân. Thanh dương huyên ngươi cái quy tôn tử, chạy nhanh cấp lao tử ra tới, lao tử hôm nay liền phải dùng ngươi huyết, thế điện ta duệ nhi. Ô nhị thác như cũ ở kêu gào Nguyên bản chuẩn bị vô cùng náo nhiệt ăn cái cơm tất niên hạo nguyệt binh lính, nghe thế kêu gào thanh âm, một đám tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ô nhị thác. hiện tại là đại niên ba mươi, ta không cùng ngươi giống nhau so đo. Ngươi nếu là lại không biết điều, cũng đừng trách ta giảo ngươi quân doanh. Thanh Dương huyên cầu hùng đứng ở tường thành trước, nhìn tại hạ đầu kêu gào ôi nhị thác, nhàn nhạt, nhạt ném xuống như vậy một câu. Ngươi! Thanh Dương huyên ngươi đừng khinh người quá đáng, chỉ bằng ngươi một cái trẻ con, còn dám ở lao tử trước mặt nói mạnh miệng. Năm rồi ngươi phát run thắng lợi, còn không phải đánh đều là một ít bọc mũ. Ngươi nếu là có bản lĩnh cùng lao tử xuống dưới một trọi một đánh. Thanh Dương huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói, ngươi nói làm đánh liền đánh, ngươi cho ta là người nào. Không có việc gì hồi chiến doanh tắm rửa ngủ đi. Vương phó tướng đám người nhìn Thanh Dương huyên liếc mắt một cái, đối hắn nói, tướng quân chúng ta thật sự không đánh sao. Kia cậu tặc tử mắng đến thật sự khó nghe, thuộc hạ đều nghe không nổi nữa. Thanh Dương huyên trở lại lều trại, nhìn mấy cái phó tướng, sắc mặt rung mình nói, Các ngươi khi ta nguyện ý bị mang sao? Này đó tuyết có bao nhiêu hậu các ngươi không phải không biết. Ta hạo nguyện binh lính chưa từng có trải qua quá như thế rét lạnh, ngày thường tuy rằng huấn luyện, nhưng là các ngươi cũng thấy được, bọn họ ở trên mặt tuyết, căn bản chính là hành động khó khăn. Các ngươi nhìn nhìn lại kia tề nguyện quốc, bọn họ ở như vậy hoàn cảnh chung, đứng tuyệt đối ưu thế. Hiện giờ bọn họ lương thảo lại sung túc, chúng ta không cần thiết làm cái này không cần thiết tổn thất. Chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, chờ khai xuân, hết thể đều hảo thuyết. Trải qua hắn này một phân tích, vương phó tướng tưởng lấy tưởng cũng là, liền gật gật đầu. Kia chúng ta liền trước háo đi, chờ năm sau tất nhiên muốn đánh bỏ như vậy quy tôn tử. Giai coi ta hảo nguyệt đồ vật, còn dám kêu gào như thế lớn tiếng. Chỉ bằng hắn một cái nghèo vang len ken quốc gia, còn dám tới cùng chúng ta gọi nhịp, quả thực chắn sống. Hảo, phân phó đi xuống. Hảo hảo ăn cái cơm tất nhiên, bất quá đều không cần uống quá nhiều, cần thiết bảo trì một ít cảnh giác. Nếu chúng ta quân doanh có thể xuất hiện một cái trần phó tướng, khả năng còn sẽ ra ngàn ngàn vạn vạn cái. Không thể không phòng, các ngươi trước đi xuống. Thanh Dương Huyên nói xong, đem mọi người vây vây đi ra ngoài, chính mình thẳng lâm vào trầm tư. Kinh thành tới 800 dặm kịch liệt, mệt chết hai thất thiên lý mã, đưa tới một cái quan trọng tin tức, Thanh Bích Vòng Ngọc xuất hiện. nay vẫn là ở người kia bên người người đưa qua tin tức này có phải hay không ý nghĩa người kia bắt đầu hành động nghĩ vậy thanh dương huyên có chút ngồi không chịu nổi ở chỗ này nơi nào cũng đi không được nếu làm người kia trước tìm được hậu quả không dám tưởng tượng nhật tử chậm rãi mà qua trong nháy mắt đã là hai tháng sơ tô lê lo lắng xa ở quân doanh tướng công nhìn nhìn lại ở trước mặt một đôi nhi nữ tô lê bất đắc dĩ thở dài một tiếng hiện giờ bạc còn chưa đủ cấp tiểu hùng hùng chảo mấy phó dược Rồi tay sờ sờ cả người bởi vì phát sốt có chút đỏ bừng tiểu hùng hùng một giọt nước mắt không tự giác suy sút ở tiểu nhân nhi có chút dồn dập hô hấp ngủ nhan thượng mẫu thân Chín nguyệt bao lớn tiểu nhục bao nói chuyện càng ngày càng là rõ ràng một chút là cảm ứng được mẫu thân khóc thút thít tiểu ra hỏa đầu góc hỗn độn cũng không biết chính mình đang nói cái gì chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng mẫu thân muội muội Ăn kim thoa thạch hộp cùng trầm hương, thân thể bồng đồng. Dứt lời lời này, đánh áp, tiếp tục ngủ. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không phải hắn nói, là tô lên nằm mơ dường như. Kim thoa thạch hộp cùng trầm hương, nơi nào mới có kim thoa thạch hộp cùng trầm hương đâu. Tiểu nhục bao ngươi không phải không có ký ức sao, chính là ngươi biết nơi nào có kim thoa thạch hộp cùng trầm hương đâu. Này đêm tô lê ôm một đêm sốt cao không lùi tiểu hùng hùng, ở bởi vì hoa tuyết. bên ngoài cực lạnh trên mặt đất đi tới đi lui chỉ cần có thể cho tiểu hùng hùng hạ nhiệt độ nàng ở bên ngoài đi một đêm lại như thế nào phía chân trời hơi lượng tô lê túi đầu đem cái chán chạm vào tiểu hùng hùng phát hiện hạ suốt sau trở lại phòng trong cả người hôn hôn chầm chầm kim thoa thạch hộp cùng trầm hương có lẽ hỏi một chút bạch tiêm cùng hắc bối bọn họ sẽ biết kim thoa thạch hộp cùng trầm hương ở đâu ư chúng ta không cần xảo nương không biết ngủ bao lâu Tô Lên nghe được bên thai chuyển đến tiểu mầm thanh âm. mẫu thân heo heo vẫn luôn ra rác. Tiểu Hùng Hùng khôi phục chút tinh thần, đối với tiểu mầm chỉ chỉ trên giường mẫu thân. Phần 169 Tiểu Nhục Bao nhìn xem muội muội đang xem xem mẫu thân nho nhỏ trên mặt, lần đầu lộ ra không thuộc về cái này tuổi nên có nghiêm túc. Sau một lúc lâu lúc sau chỉ thấy hắn cùng phiêu dường như đi đến Tiểu Hùng Hùng bên người, duỗi tay sờ sờ muội muội cái chán. Kaka, Tiểu hùng hùng không rõ Kaka đây là có ý tứ gì, vẻ mặt mang theo nghi hoặc. muội muội ngoan, Kaka ca đau. Tiểu nhục bao có lẽ là lại trưởng thành một tháng duyên cớ, cảm giác hiểu chuyện không ít. Hiện tại này hai đứa nhỏ đặt ở cùng nhau, thoạt nhìn tiểu nhục bao so tiểu hùng hùng lớn hơn nửa năm tả hữu cảm giác. Tiểu gia hỏa này lớn lên tương đối mau, cái đầu thoáng cao, hơn nữa đi đường nói chuyện càng lúc càng nhanh cùng rõ ràng. hoàn toàn nhìn không ra là một cái còn không đến 10 tháng hải tử. Thoạt nhìn cùng nhân ra một vòng 5 tháng hải tử tương tự, hơn nữa nhân ra hải tử còn chưa tất có hắn minh bạch, hiểu chuyện cùng kiên cường. Tiểu hùng hùng nghe được ca ca nói, gật gật đầu. Rồi tay hồi báo dường như, vô vô ca ca phía sau lưng, nại thanh mại khi nói, ca ca, tiểu hùng hùng an, ca ca đau. Tiểu hùng hùng cũng đau, ca ca, mẫu thân, tỷ tỷ, cứu cứu. tiểu mầm nghe nàng đem có thể nhận ra tới đều nhất nhất điểm ra tới cảm thấy buồn cười lại thực vui mừng tô lê ở trên giường nhắm mắt lại nghị kim thoa thạch hộp cùng trầm hương sự tình này rốt cuộc nơi nào mới có đâu là ăn xong liền sẽ hảo sao tiểu mầm này bên ngoài có thái dương ngươi mang tiểu hùng hùng đi ra ngoài phơi hạ thái dương thuận tiện phân phó lưu thụ phàm thôn trưởng cùng cứu cứu bọn họ mấy ngày nay liền phải bắt đầu xới đất bón phân ta đã ở gây giống Làm cho bọn họ làm xong này đó Tới tìm ta muốn hạt giống Tiểu mầm gật gật đầu duỗi tay lại hướng tiểu hùng hùng trên người Bỏ thêm một kiện quần áo Đi ra ngoài Tiểu nhục bao nhìn đến mẫu thân nhìn chầm chầm chính mình Vội vàng bay tới mép giường, Vẻ mặt lo lắng nhìn mẫu thân Mẫu thân, lên Hảo, mẫu thân lên Tiểu nhục bao, ngươi nói cho nương cái gì Là kim thoa thạch hộp cùng chầm hương Trông như thế nào Cụ thể là dùng làm gì Tô lê vẻ mặt vội vàng nhìn tiểu nhục bao, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ, cũng có thể đủ nhớ tới. Nề hà nhìn sau một lúc lâu, trước sau nhìn không thấy trên mặt hắn trừ bỏ quan tâm chính mình ở ngoài mặt khác biểu tình. Nay trầm hương nếu nhớ không lầm nói, hình như là hiện đại khi, cực kỳ chân quý dược liệu. Chính là trông như thế nào, nàng không biết. Còn có cái kia kim thoa thạch hộc rốt cuộc là cái gì, nghe cũng chưa nghe qua. Mặt khác tiểu nhục bao nói cái này, liền tính sau khi trở về muốn dùng như thế nào đâu đây cũng là một vấn đề nghĩ đến đang thương tiểu hùng hùng tô lê tâm đều nắm ở bên nhau xem ra đến đi hỏi một chút không đáng tin cậy cố minh hiền rốt cuộc có cái gì kiến thức quá này hai cái đồ vật cái kia ngụy đại phu có biết hay không mẫu thân hương hương đẹp muội muội dùng liền sẽ hảo tiểu nhục bao vẻ mặt mê mang dạng ngay sau đó nói ra nói như vậy tới tô lê nhíu nhũ mày Tính hỏi cái này nho nhỏ không đáng tin cậy tiểu nại hoa, còn không bằng trực tiếp đi hỏi cố minh hiên Tiểu nhục bao nhìn đến mẫu thân như cũ vẫn là không hiểu, cũng chưa nói cái gì. Hắn sẽ những lời này, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, thật muốn hỏi hắn lớn lên thế nào, dùng như thế nào, phỏng trừng vẫn là nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Nghĩ nghĩ tô lê hướng tới sân hét to một tiếng, bạch tiêm, hát bối. Sau một lúc lâu còn không có thấy cái động tĩnh Tô Lê nhìn Nhi tử liếc mắt một cái. Chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm nói, Bạch Bạch, hắc hắc mau trở lại, mâu thần kêu. Xa ở đồng ruộng nơi nơi tuần tra Bạch Tiêm cùng hắc đối trong đầu nghe thấy tiểu chủ nhân thanh âm, gâu gâu kêu hai tiếng, hướng trong nhà chạy tới. Hiện tại Hà Hoa Thôn cùng Lê Hoa Thôn đồng ruộng, Bạch Tiêm cùng hắc lôi thời thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài tuần tra một phen. Đây chính là chủ nhân đồng ruộng, chúng nó không cho phép có người xấu tới phá hư. Nam chủ nhân đi phía trước làm chính mình hảo hảo bảo hộ nữ chủ nhân, hiện tại nữ chủ nhân có tiểu chủ nhân bảo hộ, chúng nó chỉ hảo xem hảo mấy thứ này liền có thể. Go gâu. Không bao lâu Tô Lên nghe được ngoài cửa truyền đến cầu tiếng kêu, thanh âm càng ngày càng gần. Không bao lâu, hai chỉ cầu liền chạy đến chính mình trước mặt, hai chỉ trước lui người thẳng, mặt sau hai chỉ chân uốn lượn ngồi. Nhìn nữ chủ nhân liếc mắt một cái, đang xem xem bên người tiểu chủ nhân. Nhìn đến tiểu chủ nhân đi ra, rôi đầu, làm hắn sờ sờ, lấy kỳ hữu hảo. Bạch tiêm, hắc bối các ngươi có biết nơi nào có trầm hương cùng kim thoa thạch hộp. Ta hiện tại tiếp tục muốn nảy hai cái đồ vật. Bạch tiêm cùng hắc bối cúi đầu nghĩ nghĩ, trước sau không rõ nữ chủ nhân nói rốt cuộc là cái gì. Vì thế gâu gâu hai tiếng, tỏ vẻ không rõ. Tô lê nghi hoặc nhìn thoáng qua tiểu nhục bao, cái này tiểu tử thúi có thể cùng này hai chỉ cầu câu thông. Nếu chính mình nghe không hiểu, đành phải làm hắn phiên dịch. Mẫu thân, bạch bạch cùng hắc hắc, không biết. Tiểu nhục bao mở to một đôi vô tội đôi mắt chớp chớp, hắn cũng không biết đó là thứ gì, mẫu thân hỏi cái này làm cái gì. Nghe được không biết, tô lê rất là nhột trí, chẳng lẽ cho hy vọng, lại phải thất vọng sao. Nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi chấn trên hỏi một chút tình huống đi. Bạch tiêm hắc bối các ngươi tiếp tục tuần tra đi, này cũng mùa xuân. các ngươi nếu là đi săn thú cũng có thể nhớ rõ nhiều đánh mấy chỉ dã vật trở về đại cứu nhà bọn họ ngày mai muốn xây nhà các ngươi hỗ trợ nhiều đánh mấy chỉ trở về đến lúc đó hữu dụng tô lê nhìn thoáng qua hai chỉ cẩu nghĩ chúng nó thật dài thời gian cũng không đi săn thú làm chúng nó đi hoạt động hoạt động giam cầm tính nghe được nữ chủ nhân phân phó hai chỉ cẩu vui sướng kêu lên chúng nó rốt cuộc có thể đi săn thú vật đã lâu cũng chưa ăn đến mới mẹ ăn thịt Lần này rốt cuộc có thể ăn non ê. Nhìn đến trước sau chạy ra đi hai chỉ cầu, tô lê ôm tiểu nhục bao, đem hắn đặt ở xe đẩy thượng. Lúc này bên ngoài thái dương chính nhiệt, tiểu mầm ôm tiểu hùng hùng vừa trở về. Phu nhân, đã phân phó đi xuống. Bọn họ chuẩn bị chờ ngày mai qua rồng ngầm đầu, hậu thiên bắt đầu hạ điển, làm phu nhân ngươi yên tâm. ân tiểu mầm ngươi đem tiểu hùng hùng đặt ở trên xe, lấy một ít điểm tâm, chúng ta đi một chuyến trấn trên. Ngươi lái xe đi, đi một chuyến cố minh hiên biệt viện. Tô Lê đem xe đẩy đẩy đến tiểu mầm trước mặt, tiến lên đem tiểu hùng hùng cũng bỏ vào xe đẩy thượng. Tiểu mầm gật gật đầu, nhanh chóng trở lại phòng bếp, đem trong nồi sửa lại điểm tâm, cầm một nửa ra tới, bao hảo đặt ở trong rổ. Nhanh chóng ra tới, tiếp nhận phu nhân xe đẩy, đẩy đi đến xe ngựa bên, lại đem xe đẩy nâng đến trên xe ngựa. Đái Tô Lên ngồi định rồi lúc sau, đem điểm tâm phóng tới nàng trong tay. liền lên xe, giá xe ngựa hướng bách hoa trấn đi mà đi. Ngày mai là hai tháng nhị, tuy rằng sớm đã đầu xuân, nhưng tô lê quy định kia hai tháng nhị mới xem như nàng đầu xuân. Mùa đông giá lạnh đã tiêu trừ, tuyết đã hòa tan, đến xương gió lạnh cũng hòa hoãn. Bên đường thượng hoa, một ngày so, thiên mới mẻ, khiến người cảm thấy phảng phất hy vọng chi thần đã từng ở ban đêm đánh nơi này trải qua, ở buổi sáng để lại càng thêm sáng ngời dấu chân. Đông ruộng. Lục tùng tùng lúa mạch non từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từng mảnh màu xanh lục ruộng lúa giống như từng khối xanh biếc thảm lông, kim hoàng hoa cải dầu phảng phất là từng đóa lấp lánh sáng lên kim hoa. Một cái sông nhỏ trầm rãi chảy xuôi, tựa hồ ở thưởng thức Mỹ lệ cảnh sắc. Cách đó không xa, vài cọng cây hoa đào nở rộ, phấn hồng phấn hồng cánh hoa diễm lệ nhiều màu, hương thơm phát mũi, phảng phất xái rất nhiều nước hoa. Xem, tiểu hiến tử cũng từ phương Nam bay trở về. chúng nó ăn mặc đen nhánh ánh sáng áo bành tô ở đồng ruộng chúng chơi đùa có ở đào hoa bên bay lượn giống như say mê ở hương thâm trùng có trên mặt sông bay tới bay lui bộ dáng giống như lập tức liền phải chui vào trong nước chim én nhóm ở trời xanh mây trắng chung bay lượn giống như cấp lam chơi ứng không chung được khảm thượng mấy viên đen bóng kim cương làm không chung càng thêm sán lạ mẫu thân điểu tiểu hung hùng nhìn đến bay tới bay lui chim én chỉ vào chim én kích động hô một tiếng Tiểu hùng hùng thật ngoan, cái này điểu kêu chim én, là mùa xuân bay tới phương Nam chim én. Tô lê nhân cơ hội giáo nữ nhân hiểu biết loài chim. Tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đang xem xem kêu bay tới bay lui điểu, yên lặng ghi tạc trong lòng, đó là chim én. Tới, cùng nương nói một câu, chim én. Tiểu nhục bao phát âm tô lê chưa bao giờ lo lắng, nhưng này tiểu hùng hùng phát âm, yêu cầu lặp lại luyện tập rất nhiều lần lúc sau, mới có thể đủ rõ ràng. có đôi khi còn cần một đoạn thời gian tới giảm sóc nàng trừ bỏ ngay từ đầu sẽ kêu mẫu thân tiêu tương đối rõ ràng ở ngoài cứu cứu đã kêu pipti tì, ngay cả ca ca đã kêu khanh khách quả nhiên hiện tại kêu này chim én cũng là kêu luyến tử tiểu nhục bao vừa nghe nhìn muốn quay đầu xem muội muội nghề hà chuyển không được thân mình đành phải giàu dị không vui nói muội muội là chim én mỗi lần tiểu nhục bao ở học được một cái tân đồ vật đều phải ở trong lòng lặp lại niệm mười biến trở lên, xác nhận không có lầm sau mới có thể mở miệng niệm ra tới. Luyến Tử, Tiểu Hùng Hùng lại lần nữa phát huy nàng nghiêm túc học tập công năng, vẫn luôn luyến tử cái không ngừng. Muội muội buồn buồn, là chim én. Vừa nghe ca ca này ghét bỏ thanh âm, Tiểu Hùng Hùng nóng nảy, vội vàng hướng Tiểu Mầm tỷ tỷ chứng thực, tỷ tỷ, là Luyến Tử. Tiểu Mầm vừa định trả lời nói là, nhưng nghe đến Phu nhân giả ý ho khan một chút. Liền biết phu nhân ý tứ, tiểu hùng hùng, đây là chim én, ca ca nói rất đúng, tiểu hùng hùng nói sai rồi. Nghe được chính mình bị phủ định, tiểu hùng hùng cũng không nụ chí, lại lần nữa luyến tử, luyến tử kêu cái không ngừng. Cuối cùng đem hy vọng đặt ở mẫu thân trên người, hy vọng lần này chính mình kêu đúng rồi. Mẫu thân, tiểu hùng hùng, đúng rồi, là luyến tử. Tiểu hùng hùng nói thật cẩn thận, rất sợ lại bị phủ quyết. Tiểu nhục bao đã nhắm mắt lại. dứt khoát làm bộ ngủ, muội muội như thế nào như vậy buồn, nay chim én một hai phải nói thành cái gì dây xích, kia rốt cuộc là cái gì cái đồ vật, hắn đều không nghĩ thừa nhận muội muội cùng chính mình là cùng một ngày ra tiếng, như thế nào liền như vậy buồn đâu, tiểu hùng hùng sai rồi, là yến tử tô lê cũng không sợ sẽ bị thương tiểu hùng hùng tâm, hai tử con nhỏ, từ nhỏ phải giáo khởi, mà không phải bởi vì nàng con nhỏ, cho nên nàng nói cái gì thì là cái đấy. Nghe được Tô Lê nói, Tiểu Hùng Hùng nhìn mẫu thân khẩu hình, cũng đi theo ý hồ lô hòa gáo, nghiệp tư. Tiểu Hùng Hùng, ngươi phát âm có chút đối, nhưng lại không đối Nga. Ngươi nhìn kỹ mẫu thân nói, tiến tử. Tô Lê bắt đầu không chê phiền lụy giáo dục chung. Bởi vì có xe ngựa, một đường lại đây thực mau, không bao lâu liền đến chấn trên. Lúc này mới tiến vào chấn trên, liền nhìn đến Phạm Hạo Kiệt đón đi lên. Tô Lê có chút kinh ngạc. Nhưng nàng nhưng không cho rằng này Phạm Đại Nhân là chuyên môn tới đón tiếp chính mình. Phu nhân, ta còn muốn đi tìm ngươi đâu, ha ha. Phạm Hạo Kiệt lúc này vẻ mặt không khí vui mừng, nhìn đến Tô Lê đôi mắt tinh lượng tinh lượng. Phạm Đại Nhân có chuyện gì? Tô Lê không phải thực minh bạch, nay Phạm Hạo Kiệt vẻ mặt không khí vui mừng, lại tới tìm chính mình, rốt cuộc ra sao sự. Thỉnh Phu Nhân trong phủ một tự, không biết Phu Nhân hay không có thời gian, cung cấp Phạm mỗ một cái mỏng mặt Phạm Hạo Kiệt không khí vui mừng là che giấu không được, từ Tô Lê vừa thấy đến hắn bắt đầu, đến bây giờ trước sau không có đình quá. Phạm đại nhân có chuyện gì nói thẳng đó là, không có gì hảo cố kỵ. Tô Lê trong lòng còn treo tiểu hùng hùng cứu mạng dược thảo thời điểm, nơi nào có như vậy nhiều thời giờ bồi hắn hao a. Nghe được Tô Lê lời này, đang xem xem nàng này tư thế, trong lòng cũng hơi có chút minh bạch, chỉ sợ nàng lại đuổi thời gian. Ha ha, là cái dạng này Phạm mô nghĩ đến hướng phu nhân nói lời cảm tạ, đúng là bởi vì phu nhân hoài quá long phượng thai, lại từng chuyên môn đến qua phủ thượng, xem qua nhã mai. Mà nhã mai dính phu nhân phúc khí, hôm qua bắt đầu đau từng cơn, sáng nay liền sinh hạ một đôi long phượng thai. Nội tử cùng tiểu khuyển muốn phạm mô nhất định hướng phu nhân nói cái tạ, nếu như không phải phu nhân tiến đến thăm, hôm nay chúng ta phạm ra cũng sẽ không có một đôi long phượng thai. Mà hiện giờ người đều bình an. Phạm người nào đó đúng là muốn đích thân đi hà hoa thôn thỉnh phu nhân mời đến uống ly rượu. Phần 170 Phạm Hạo Kiệt nói chính mình Long Phượng thai cháu trai cháu gái khi, đôi mắt tinh lượng tinh lượng. Căn cứ bọn họ Phạm ra ra phải ghi lại, nhưng cho tới bây giờ không có nhân sinh quá song sinh tử, càng đừng nói là Long Phượng thai. Mà Hoàng gia căn cứ thông ra cách nói, cũng chưa bao giờ từng có. Đang lúc mọi người buồn bực là lúc, Phạm Vĩ Văn nói qua. Tô lê cái này bách hoa chấn đầu một cái sinh quá long phượng thay người, tiến đến thăm qua Nhã Mai, thả đãi một đoạn thời gian. Có lẽ là dính nàng phúc khí duyên cớ, rốt cuộc phía trước đại phu trẩn đoán chính xác thời điểm, chỉ nói là một cái hài tử, cũng chưa nói là nam hay nữ. Hiện giờ nơi này nữ song toàn, thả sinh ra tới chính là một chữ hảo, trước nữ nhi, ở nhi tử. nay có thể nào không làm bọn hắn hưng phấn, vui sướng. Liên ở Phạm Đại Nhân nói lời này thời điểm, chung quanh lúc này đã vây quanh bất quá người lại đây. Nghe được lời này, nhìn tô lê ánh mắt đều thay đổi. Nếu nói nhà mình mang thai con dâu, đều lây dính nàng phúc khí, đó là không cũng có thể đủ sinh hạ một đôi long phượng thai, thả là bình an sinh sản đâu. Ở quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa, kia xe đẩy thượng một đôi nhi nữ, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ tuân tiếu, đều bạch bạch nộn nộn, đôi mắt còn đủ cục thẳng chuyển. Xem đến lệnh người hảo muốn ôm lên, hôn một cái. Vừa thấy chính là thông minh dạng cực kỳ lanh lợi. Xem ra kia cục cưng phòng điểm tâm ngọt vẫn là đến ăn nhiều mới được, như vậy cũng có thể sinh ra như vậy hài tử ra tới. Hơn nữa nếu may mắn có thể lây dính tới rồi phu nhân phúc Phật nói, có phải hay không cũng có thể đủ sinh hạ một đôi long phượng thai đâu. Mọi người ở đây càng nghĩ càng mơ hồ thời điểm, tô lê mở miệng, ha ha, chúc mừng đại nhân. Chỉ là này nói cái gì dính ta phúc khí, đại nhân khuyết đại, không thể nào. Hôm nay ta, tô lên nói còn chưa nói xong, đã bị Phạm hạo Kiệt đánh gãy, như thế nào sẽ là khuyết đại đâu, đây là thật sự. Đệ nhất, ngươi này một đôi long phượng thai là chúng ta bách hoa chấn đầu một đôi. Nhị, con dâu của ta mang thai là lúc, ngươi đã từng tiến đến tham quá. Đệ tam, mặc kệ là ta phạm gia, vẫn là hoàng gia tổ tông thượng đều vô sinh quá song tử trải qua. Càng đừng nói là lòng phượng thai. Đệ tứ, theo tất kia tô tú tại cùng nàng nội tử, đã từng cũng là trụ ngươi trụ quá nhà ở, mới có hải tử. Này đó đều là có căn có theo, có thể nào là khuyết đại đâu, phu nhân liền chớ có khiêm tốn. Tiểu mầm nghe được Phạm Đại Nhân nói, kinh ngạc che miệng, nghi hoặc nhìn phu nhân, không biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Bất quá như vậy lớn lên thời gian, vừa vận nàng đều đồi ở phu nhân bên người. Vốn dĩ cũng không có gì đồ vật, trải qua phạm đại nhân như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy hình như là như vậy. Nàng tiểu mầm phu nhân quả nhiên không giống nhau a, là cái người có phúc. Nhìn một cái kia hà hoa thôn thôn dân, còn không phải là bởi vì phu nhân đã đến, một đám nhật tử hào quá không ít. Còn có kia lê hoa thôn, không phải cũng là như vậy sao. Đang lúc tiểu mầm nghĩ vậy, rào rạt đắc ý là lúc, trong đám người nghe được có người nói. Ta nhìn phu nhân xác thật là cái có phúc khí người, các ngươi nhìn xem nàng thiên đình nhiều no đủ, kia lộ ra vành hai, nhiều rắn chắc, thả trắng non phiếm ánh sáng dường như. Bộ dáng lại cùng thiên tiên giống nhau, nếu nói là thiên tiên chuyển thế, cũng không quá. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là như thế này. Năm trước ở như vậy gian khổ thời điểm, nàng cư nhiên quên ra 300 thạch lương thực, kia chính là tam vạn nhiều cân lương thực a chúng ta ở tiền tuyến các hương thân cũng là kéo nàng phúc khí. mới nhìn qua tới. Cũng không phải là, hiện giờ kia Hà Hoa thôn cũng là vì có nàng, kia thôn dân nhật tử cũng không biết hảo quá nhiều ít. Ta có thân thích là Hà Hoa thôn, nhìn nhà bọn họ nhật tử quá, ta đều đỏ mắt không thôi. Ta cũng tưởng dọn đến Hà Hoa thôn, nhưng hiện tại Hà Hoa thôn đã hạ lệnh, trừ bỏ gà cưới, không chuẩn người ngoài dọn nhập. Bất đắc dĩ, ta đành phải làm nhà ta nhi tử cưới một cái Hà Hoa thôn cô nương. Như vậy lại lấy con rể thân phận lưu tại kia. Đúng vậy, ta cũng nghe nói kia lê hoa thôn, nghe nói kia đồng ruộng cũng là tô lê phu nhân. Nghe nói nàng khai ra đãi ngộ điều kiện cùng hà hoa thôn giống nhau như lúc, tuy nói còn không có bắt đầu làm việc, nhưng phu nhân Bồ Tát tâm địa, không đành lòng nhìn thấy thôn dân năm trước nhật tử không hào quá. Liền cắn răng, lấy ra chính mình sở thừa không nhiều lắm lương thực, một nhà mười cân lương thực, nhị cân bệnh diện, còn có kia nửa cân nhiều mối đâu Theo phụ họa thanh âm càng lớn, Phạm Hạo Kiệt mới biết được, nguyên lai trong bất tri bất giác, Tô Lê đã làm làm như vậy sự. Chứ bỏ nàng chính mình bên ngoài, còn kéo hai cái thôn thôn dân, cho bọn họ cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm. Điểm này hắn một cái huyện lệnh đều làm không được, mà nàng một cái kẻ hèn tiểu nữ tử, lại làm được. Nhìn Tô Lê trong ánh mắt, không khỏi càng thêm cung kính lên. Bọn họ bách hoa chấn có cái này nữ tử, thật là có phúc phần. Chớ Hắn con dâu cũng dính nàng phúc khí, hiện giờ nhi nữ song toàn. Phạm đại nhân, hôm nay còn có chút sự tình, chờ trống không ngày, lại đến bái phòng đi. Nghe trên đường cái mỗi người dừng lại, đối với chính mình từng người nghị luận, tô lê mặt có chút không nhịn được. Những người này muốn hay không khoa trương như vậy. Dứt khoát nói nàng là bồ tát chuyển thế được. Hắn đã chết, cũng không biết năm trước lúc ấy, những người này đem chính mình nói nhiều bất ham, Hiện giờ khen ngược. trực tiếp đều cùng thần tiên có đến liều mạng. Các ngươi nói, ta nếu là sờ một chút nàng xe ngựa, có thể hay không cũng dính chọc một ít phúc khí. Trong đám người, đột nhiên có người toát ra như vậy một câu. Mọi người bắt đầu phụ họa khẳng định sẽ. Ngươi tưởng nàng ở Lê Hoa Thôn cùng Hà Hoa Thôn mới như vậy đại gia, mà như vậy đại một cái thôn trường, đều dính nàng phúc khí. Hiện giờ nàng ngồi ở trong xe ngựa, nếu có thể đủ sờ vừa xuống xe ngựa, tất nhiên cũng có thể đủ dính lên phúc khí dứt lời dẫn đầu rỗi tay sờ soảng vừa xuống xe ngựa rồi sau đó đầu người bắt đầu đối với xe ngựa vây quanh lại đây chỉ vì dính một ít phúc khí cái này chớ có nói tô lê tiểu mầm ngây dại chính là liền tô lê đều không có nghĩ tới sẽ có loại này hiệu quả xem ra hôm nay lần này cố minh hiên biệt viện là đi không được tiểu mầm chúng ta hiện tại liền trở về nhanh lên tô lê dứt lời Làm tiểu mầm nhanh lên lái xe, này đó ba cánh quá điên cuồng. Nhìn nhìn trên tay điểm tâm, đối với ngốc lăng trung phạm hạo kiệt ném qua đi, phạm đại nhân, đây là ta cấp nhã mai lễ gặp mặt, giúp ta nói một tiếng chúc mừng, ta đi trước. Những cái đó chính trên chúc ba cánh, còn không có nghe được lời nói, liền nhìn đến tô lê đem trên tay rổ chiều chính mình cái này phương hướng ném tới. Lúc này mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm, cái này là tô lê phu nhân sở qua rổ. chỉ cần chính mình sờ một chút, là có thể đủ dính một ít phúc khí. Nếu may mắn có thể ăn đến bên trong đồ vật, tất nhiên có thể thông minh gấp trăm lần. Cấp trong nhà con dâu, tức phụ ăn, nhất định có thể sinh đứa con trai ra tới. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng không rõ trước mắt mênh mông người, rốt cuộc là muốn làm cái gì, bất quá nhìn đến nhiều người như vậy điên cuồng hướng bên này tê tới, tức khác có chút co rúm lại. Tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đồng thời dùng trắng non tay nhỏ, vỗ vô, vô ngực, trong miệng đồng thời hô, mẫu thân, hơi sợ. Tô Lê chính mình đều dọa sợ, chớ có nói hai đứa nhỏ. Này đó ba cánh, lợi này càng nói càng thần, này nếu là mênh mông toàn lại đây sờ một chút, kia nàng xe ngựa, liền đừng nói mã, chỉ là xe ngựa liền khả năng tan thành từng mảnh. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng ngoan ngoãn, không sợ, mẫu thân tại đây. Chúng ta hiện tại về nhà, chờ thêm đoạn thời gian lại đến, được không? Tô Lê đem hai cái tiểu ra hỏa tự xe đẩy bế lên tới, đặt ở bên trong xe ngựa. Nhìn như cũng còn có ba cánh ở phía sau truy. Tiểu Mầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phu nhân, này mặt sau còn có người ở truy, làm sao bây giờ? Đừng động như vậy nhiều, bọn họ chạy lại mau cũng không có chúng ta xe ngựa mau. Người trước đem Tô Lê thả chấm đi, nhanh như vậy. Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu Nhục bao chịu không nổi, quá sốc này. Này đều ly chấn trên có hai km Như thế nào còn có người ở truy, thật là đáng sợ. Xem ra trong khoảng thời gian này, đều đừng nghĩ đi chấn trên. Chính là nếu không đi chấn trên, kia tiểu hùng hùng sự tình, làm sao bây giờ? Giờ phút này tô lê, nhìn không được rỗi tay xoa xoa ngạch, hy vọng cố minh hiên kia tư, dây tiếp theo là có thể đủ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Là, phu nhân. Tiểu mầm nghe được phu nhân nói lời này, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này chấn trên người. Hôm nay thật là khủng bố. Này đều còn bút là có thể dính phúc khí. Lúc này chân trên, có người đã bắt đầu cân nhắc đi lên. Này nếu không ngày mai bắt đầu đi hà hoa thôn đi dạo, không chuẩn cũng có thể dính lên vận khí không nói. Nhìn một cái này tô lê không phải mới đi huyện Thái ra trong nhà, hán kia con dâu còn không phải là dính phúc khí sao. Kia chính mình cũng làm con dâu, tức phụ, chính mình cũng đi chuyển động một phen, không chuẩn liền cũng cấp sinh cái hải tử. Nghe nói nguyên bản là kêu lê hoa thôn người, không biết nàng kia lê hoa thôn phòng ở còn ở không ở, hỏi một chút bán hay không, hoặc là thuê không thuê. Trở lại hà hoa thôn tô lê, đem xe đẩy dọn xuống dưới, đem tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đều bỏ vào đi, đẩy bọn họ đi cắt ra đi dạo. Thuận tiện thông tri hạ thôn trưởng, buổi tối khai cái hồi ức. Kinh thành. Tuấn ca ca, ngày mai ngươi liền phải kỳ thi mùa xuân, đây là ta cho ngươi chuẩn bị tốt lương thực. Nơi này cũng có rán bánh cùng màn thầu, cùng bánh bao. Người đến lúc đó mang đi vào ăn liền có thể, đừng quá mệt mỏi, có thể hay không thi đầu, tận lực chính là. Tô nhiên nhìn Hoàng Văn Tuấn, giờ phút này trong lòng sớm đã không có mặt khác cảm giác. Có thể hay không tại đây kinh thành đứng vững đã không sao cả, nàng đều không dự, này trong kinh thành dụ hoặc đại. Nếu vì vinh hoa phú quý sinh hoạt, từ nay về sau bị Tuấn ca ca vắng vẻ, như vậy sinh hoạt muốn tới có gì ý nghĩa? còn không bằng tựa như như bây giờ, cùng Tuấn ca ca quá hai người tiểu nhật tử, kỳ thật cũng khá tốt. Nhiên nhi, mấy ngày kế tiếp, ta cùng tử hải bọn họ đều không ở nhà. Ngươi một người ở nhà phải cẩn thận một chút, buổi tối đừng ra cửa. Chờ hạ ta bồi ngươi đi ra ngoài nhiều mua một ít thức ăn linh tinh ngươi ban ngày cũng không gì sự cũng không đi ra ngoài, ngoan ngoan ở nhà chờ ta trở lại biết không. Nghĩ tức phụ này nửa năm thời gian tới thay đổi, Lại nghĩ đến chính mình cùng Tô Lê đã vô vọng sau, Hoàng Văn Tuấn đã chậm rãi lại lần nữa tiếp thu Tô Nhiên. Ân, Hảo. Tuấn ca ca, ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhớ rõ có ta bồi ngươi là được. Tô Nhiên nhìn trước mắt nam tử, trong lòng luôn là có cổ ẩn ẩn bất an. Nàng không biết, này rốt cuộc là vì sao, nhưng chính là bất an. Thanh cửa bắc khẩu 2 chỉ tỉ hưu phủ đệ. Chủ nhân. Ngày mai cái kia ra mấy năm nhân, đều phải đi kỳ thi mùa xuân, xin hỏi bước tiếp theo nên như thế nào đi. Hạnh lâm nhà đại phu, nhìn đối mặt chính mình chủ nhân, xin chỉ thị bước tiếp theo. Kỳ thi mùa xuân này ba ngày thời gian, tìm một cơ hội động thủ, nhớ rõ không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ta muốn nàng từ trên đời này biến mất, làm người kia tuyệt chủng. Người nói chuyện, khoe môi treo lên một kia cười lạnh, trong mắt phát ra tàn nhẫn, lệnh người nhìn. Nhịn không được trong lòng một hãi. Là, chủ nhân, thuộc hạ cáo lui. Đãi người tới ra kia sân, đi xa sau, từ vừa rồi bọn họ nơi nói sự cái kia nóc nhà, đi ra một người, túi đầu lược làm trầm xuống tư, ngay sau đó bay nhanh đi ra ngoài. Hai tháng sơ nhị long ngầm đầu. Có lẽ là vì đón ý nói hùa cái này nhật tử, sáng sớm thiên liền bắt đầu hạ mưa to tầm tã. Tô nhiên có chút lo lắng đến nhìn đi tới cửa Hoàng Văn Tuấn chờ ba người. Tiêu một tiếng tuấn ca ca hoàng văn tuấn quay đầu lại nhìn tô nhiên liếc mắt một cái nhiên nhi ngoan tại đây chờ ta tin tức tốt trong chốc lát chúng ta sau khi rời khỏi đây ngươi phải nhớ kỹ giữ cửa khóa kỹ này ba ngày không cần đi ra ngoài kinh thành tuy rằng an toàn nhưng phát sinh sự cố cũng không ít ngươi một cái nhược nữ tử ta không yên tâm nghe được tuấn ca ca quan tâm lời nói tô nhiên tâm ấm một chút ở cửa dưới mái hiên Phía sau vòng lấy Hoàng Văn Tuấn, dùng sức ôm ôm hắn, Tuấn ca ca, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ta sẽ ở nhà hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, ngươi cứ yên tâm đi, Tuấn ca ca. Thôi tử hải cùng xài minh việt nhìn tình trạng ý thiếp hai vợ chồng, có chỉ là hâm mộ, mà không có bất luận cái gì không kiên nhẫn cùng ghen ghét. Nhìn càng lúc càng lớn vũ, Hoàng Văn Tuấn túi đầu ở tô nhiên trên trán ấn một chút, sờ sờ nàng khỏe mắt nước mắt, đồ ngốc, lại không phải sinh tử biệt ly. Ngươi ở nhà chờ ta, cũng liền ba ngày thời gian, thực mau. Dứt lời, nhìn đến Tô Nhiên gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Đóng cửa lại, khóa kỹ lúc sau, trở lại phòng trong, cầm kim chỉ Tô Nhiên bắt đầu cấp Hoàng Văn Tuấn bắt đầu làm quần áo. Không biết vì sao, cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng thâm, giống như có chuyện gì đã thoát ly quỹ đạo. Hán Đông Quân Doanh Phần 171 Thanh Dương huyền cau mày, nhìn xám xịt không trùng. Trong lòng có chút áp lực, mặc dù là ở ngày hôm qua, đánh một hồi nho nhỏ tháng chiến, cũng như cũ huy không đi, kia cổ khói mù bao phủ cảm giác. Đại ca chính là có tâm sự. Cầu hung nhìn trong khoảng thời gian này, thanh dương huyên có chút giàu gì không vui, ở vào huynh đệ tri tình, nhịn không được quan tâm một chút. Không có gì, chỉ là ra tới lâu như vậy, có chút tư ra thôi. Như thế nào, chẳng lẽ nhị đệ ngươi không nghĩ ra sao? Thanh Dương huyên tìm cái lấy cớ, mang qua đi. Có chút đồ vật, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa biết nhiều, đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Nghe được Thanh Dương huyên lời này, cậu hùng nghĩ đến trong nhà thê nhi nữ, có chút ngâm đen gương mặt trở nên nhu hòa lên, tưởng, lại có thể nào không nghĩ. Hiện giờ ta bọn nhỏ đều 10 tháng lớn, nghe nói sẽ đi đường, có thể nói, ta đều còn chưa gặp qua một lần. Ta thật sự rất muốn bọn họ. Giờ phút này hận không thể bay trở về đến bọn họ bên người. Cầu hùng chưa bao giờ ở thanh dương huyên trước mặt, che giấu chính mình tính tình, bởi vì nàng biết, đại ca là có thể minh bạch chính mình. Ai, vất vả ngươi. Phòng trưng trong khoảng thời gian này, ô nhị thắc cũng kiêu ngạo không đứng dậy, nếu không ta thả ngươi một tháng giả, trở về xem bọn họ một chút đi. Nếu là nói một tháng, kỳ thật này trên đường qua lại cũng đến 20 ngày qua, này vẫn là mau dưới tình huống. Nếu chậm, còn không biết là khi nào. Cầu hung biết chính mình thân là binh lính, không thể đủ rời đi đội ngũ. Nhưng tưởng tượng về đến nhà kia đáng yêu hài tử, còn có A Lê, liền không tự chủ được gật gật đầu, đa tạ đại ca. Hắn là thật sự nhớ nhà, rất muốn, rất muốn. Chính mình cùng A Lê thành thân còn không đến nửa năm đã bị bách tách ra, hiện giờ hài tử đều mau tròn một tuổi. Chính mình còn chưa gặp qua một lần, cũng chưa bao giờ tiến nổi một lần làm phụ thân trách nhiệm. Hắn thua thiệt rất nhiều, thiếu nhiều nhất, đương thuộc ca lê. Ngươi đi trước dọn dẹp một chút đi, nhớ rõ một tháng sau trở về đưa tin, cũng thay ta cùng đệ mội hỏi một tiếng hảo. Quân doanh sự tình, ngươi yên tâm, có ta cùng mấy cái phó tướng ở. Thanh dương huyền vô vô cầu hùng bả vai, biết hắn có bao nhiêu yêu hắn thê tử cùng hài tử, ngay sau đó lấy ra một cái ra doanh lệnh bài giao cho hắn. Đại ca, ta đây đi rồi, ngươi bảo trọng. Cầu hùng dứt lời. Trở lại lều trại nội, thu thập hảo tự mình lệnh bài, mang theo hai cái bên người binh lính, cầm này đã hơn một năm tới bồng lộc, trước chạy tới nhà bếp cùng lưu vượng biểu ca công đạo một tiếng. Cười tam thất hảo mã, hướng lăng tiêu thành phương hướng mà đi. Tô lê hai ngày này chịu đủ bối rối này đó bách hoa chấn ba cánh, liền cùng điên rồi dường như. Chỉ cần nhìn đến chính mình ra cửa, một đám liền vây xem đi lên, chỉ còn lại có không đối chính mình động tay động chân. Đêm qua hội nghị cũng không khai thành, ngày mai đại ca muốn đi lăng tiêu thành, xem ra hôm nay phi khai không thể. Thật vất vả ở tiểu mầm đám người hộ tống hạ, Tô Lê đi đến Lưu Minh Lưu Lượng trong nhà, đột nhiên nhìn đến trong nhà giống như không ngừng là động thổ cái này hỉ sự, giống như còn có một ít mặt khác đổ vật. Lưu Minh Lưu Lượng hai anh em, nhìn đến Tô Lê tới, trên mặt hưng phấn biểu tình, không nói mà ngữ. A Lê tới, mau mau ngồi xuống. Hôm nay có vài hộ nhân ra tới cùng ngươi biểu tỷ cầu hôn, ngươi giúp nhị cứu cùng nhị mợ tham khảo một chút. Còn có ngươi cũng thuận tiện nhìn xem, nghe một chút nhìn xem thế nào. Nguyên lai like còn có người cấp biểu tỷ cầu hôn A, xem ra biểu tỷ chuyện tốt cũng mau gần. Lưu vi biểu tỷ là rất không tồi, chính mình cho nàng tham khảo một chút cũng không tồi. Tiến đến cầu hôn bà mối cùng kia hộ nhân ra bà bà, xem ra tô lê tiến đến, tức khắc hai mắt sáng lên. chính là biết này hộ nhân gia khuê nữ còn không có xuất giá là ở cục cương phòng công tác đã hơn một năm thiếu bạc trước không nói chỉ là hướng về phía nhà bọn họ là tô lê phu nhân thân thích điểm này là đủ rồi ai không biết tô lê phu nhân là cái người có phúc mọi việc cùng nàng mang điểm quan hệ đều có thể đủ có vận may nếu là nhà mình nhi tử có thể cưới được như vậy trong nhà một cái diệu nhân cũng là một cái phúc khí nghe nói kia lưu vi tuy rằng tuổi lớn một ít Nhưng tính tình hảo, bộ dáng tuấn tiếu, nói ngọt không nói, kia tay nghề càng là lợi hại. Nghe nói nàng ở cục cưng phòng công tác, một năm bổng lộc chính là bốn lượng bạc, thật là khó lường. Phải biết rằng này bốn lượng bạc, ở bọn họ trấn trên những người này ra, khá vậy đủ bọn họ một nhà sinh hoạt cái hai năm. Chớ nói này cưới lưu vi, còn có thể đủ trở thành hà hoa thôn người. Nếu quả ở có thể cấp nào đó chức vị, kia cuộc sống này quá chính là tương đương hảo. An mặc không lo, vất vả điểm công tác, một năm đến đôi còn có thể đủ tích cóc hạ không ít bạc. Kia vất vả lại tính cái gì? Mọi người tâm tư bắt đầu linh hoạt hay, các chuẩn bị xoa tay hầm hè Tô Lê nhìn đến hình ảnh này, không cấm có chút buồn cười. Bất quá nghĩ đến lưu vi biểu tỷ năm nay cũng muốn có 18, nay tuổi thật sự xem như già rồi. Nếu có thể có một cái hảo quy túc cũng không tồi, tuy nói 18 tuổi ở hiện đại. Chỉ là một cái mới vừa thành niên nữ tử thôi. Thật là thanh xuân như hoa nở thời điểm, hẳn là ở mọi người hâm mộ ánh mắt hạ sinh hoạt mới là. Bồi tô lê tiến đến A Thanh, không biết vì sao vẻ mặt dầu gì không vui, nhìn tô lê mấy độ tưởng nói chuyện, trung quy lại cái gì cũng chưa nói. Tiểu mâm nhìn đến tình huống này, túi đầu ở tô lê bên tai nói, phu nhân, A Thanh ca ca thất thần, nhìn vẻ mặt dầu gì không vui. Khoảng thời gian trước, cũng chính là ăn tết kia trận. tiểu mầm nhìn đến A Thanh ca ca cùng Lưu Vi cô tiểu thư chỗ không tồi. chợt vừa nghe đến lời này, tô lê nghi hoặc nhìn thoáng qua tiểu mầm, ở nàng gật gật đầu sau, thẳng lâm vào trầm tư. Này A Thanh cũng không tồi, khá tốt, này gần một năm dưới thời gian, bọn họ cũng đều biết hắn là thế nào người. Nếu như là Lưu Vi biểu tỷ đối A Thanh cũng có ý tứ này, kia hai người ở bên nhau, cũng chưa chắc không tốt. Tuy rằng A Thanh tên là hạ nhân, kỳ thật không phải. Quan phủ cái kêu bán mình khế là giả, A Thanh chỉ là đi theo tướng công bên người một sĩ binh thôi. Đây cũng là chính mình sau lại bộ hắn lời nói, mới biết được. Hắn nguyên lai chủ tử là Thanh Dương Huyền, từ tướng công sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn đi theo tướng công bên người. Nếu biểu tỷ cũng nguyện ý, như vậy cứu cứu bọn họ cũng sẽ không có ý kiến đi. Rốt cuộc xem ra tới, bọn họ đều rất thích A Thanh. Tô Lê cẩn thận quan sát một chút A Thanh. chỉ thấy hắn vò đầu chảo nhĩ vẻ mặt nóng nảy dạng nhìn nhìn các cứu cứu bọn họ giống như thật sự nghiêm túc đang xem lại suy xét dường như hơi trầm tư một chút chờ nhìn đến cầu hôn tam người nhà nói xong tất lúc sau nhị cứu cùng nhị mợ đang ở bên kia trầm tư tô lê đối với tam người nhà nói cảm ơn các vị đối biểu tỷ hậu ái chỉ là hiện tại biểu tỷ không ở này thả hôm nay là cứu cứu ra động thổ xây nhà nhật tử canh giờ này đều tuyển hảo trì hoãn không được còn hy vọng các vị có thể cho tô lê một cái bạc diện, về trước ra đi, chuyện này chờ buổi tối cùng biểu tỷ thương lượng nhìn xem, đến lúc đó sẽ mang người cấp các vị mang lời nhắn. Đương nhiên, mặc kệ thành cùng không thành, đều sẽ nói, lưu minh lưu lượng hai anh em hơi hơi kinh ngạc, bọn họ cảm thấy này tam hộ nhân gia chung, có một cái không tồi, rất thích hợp lưu vi, như thế nào á lê lời này, hình như là cấp cự tuyệt. Tuy rằng nàng nói đường hoàng, Nhưng cùng A Lê ở chung lâu rồi, lại có thể nào không biết nàng tính tình? Kêu Tam Hộ Nhân ra vừa nghe lời này, tức khắc gật gật đầu, nghĩ khả năng đối phương là yêu cầu suy xét một phen. Này Tam Hộ Nhân ra, rốt cuộc cái nào tương đối hảo. Tuy rằng Tô Lê Phu Nhân nói là nói như vậy, nhưng là minh mắt người đều biết Tô Lê Phu Nhân lời này là tỏ vẻ còn ở suy xét. Đến nỗi suy xét như thế nào, liền phải xem bọn họ thương lượng kết quả. A Thanh nghe được nhà mình phu nhân những lời này, gật gật đầu, trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Con Hảo, phu nhân ra mặt ngăn trở. Nếu là như vậy liền cấp đính hôn, đến lúc đó hắn sẽ hối hận chết. Buổi tôi trở Vi Nhi đã trở lại, hỏi một chút nàng ý tứ. Nếu là không thành vấn đề nói, hắn sẽ làm phu nhân cho bọn hắn hai cái làm chủ. Chính mình cùng Vi Nhi là lưỡng tình tương duyệt, cũng ước định, chờ tiểu nhục bao bọn họ qua xong một tuổi. Liền cùng người nhà ngả bài Sau đó ở Tết trung thu trước thành thân Này vẫn luôn là bọn họ kế hoạch Chỉ là hiện tại xuất hiện tình huống Làm hắn có chút trở tay không kịp Tô lê làm tiểu mầm đưa tam hộ nhân ra đi ra ngoài Ở lệnh á thanh nhìn Chú ý canh giờ khởi công Ma nàng chính mình còn lại là cùng đại cứu nhị cứu chờ người nhà ở phòng trong A lê chính là có gì cùng chúng ta nói Lưu Tào thị nhìn liếc mắt một cái tô lê Nghĩ nàng đem mọi người đều tìm lý do đi ra ngoài làm việc, lại làm Á Thanh làm giám sát, nghĩ đến là có chuyện nói. Đại cứu nhị cứu, đại cứu nương nhị mợ các ngươi xem Á Thanh thế nào. Đối với nhà mình người, Tô Lê khẳng định là không để lối thoát đối bọn họ Hảo, đặc biệt là a Thanh cùng Tiểu Mầm. Còn có Tiểu Văn, này ba người đối chính mình là khăng khăng một mực Hảo, Tiểu Thảo tuy rằng cũng còn có thể, nhưng nàng tự nhận chính mình cùng Tiểu Thảo quan hệ còn không có Tiểu Mầm một nửa. A Thanh A, thực tốt một cái tiểu tử, không biết A Lê ngươi hỏi cái này lời nói là ý gì. Lưu Minh không rõ Tô Lê hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì. Nhưng này ở đây Lưu Tào Thị, Lưu Triệu Thị còn có hoa lan cùng hồng Liễu đều biết đây là có ý tứ gì. Hôm nay mới vừa có người cấp Lưu Vi cầu hôn, A Lê liền tới hỏi cái này lời nói. Hay là nàng là muốn cho Lưu Vi cùng A Thanh ở bên nhau sao? Vi Nhi là tuổi là không nhỏ. Nhưng này A Thanh cũng có 26-7 đi. So vi nhi lớn nhiều như vậy, này số tuổi chỉ sợ là không thể nào nói nổi. Bất quá nhìn A Thanh làm người thật sự không tuổi, tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng trung quy là cái hạ nhân, chẳng lẽ muốn đem vi nhi gả cho hạ nhân sao? Tô Lê nhìn bọn họ trong mắt băn khoăn, liền nói, đại cứu các ngươi yên tâm đi, này A Thanh tuy rằng niệm lên tuổi đại, kỳ thật hắn cũng chính là vừa qua khỏi 23, cùng biểu tỷ tuổi cũng nói quá khứ. Hắn chỉ là hàng năm bên ngoài cấp hơi, đen điểm, cho nên thoạt nhìn ra rồi điểm. Đến nỗi thân phận các ngươi càng là không cần để ý, hắn cũng không phải nhà ta hạ nhân, là tướng công để lại cho ta, bảo hộ ta người. A lê, ngươi lời này là ý gì? Không phải hạ nhân, lưu lại bảo hộ người của ngươi. Hoa lan không phải thực minh bạch, nay cầu hùng không phải một cái bình thường thôn phu sao, như thế nào còn phải người lưu lại bảo hộ nàng? Lê biết không nói chính mình tướng công thân phận là không được, tiếp theo bắt đầu chậm rãi kể do khởi chính mình biết đến sự tình tới. Lưu Minh lưu Lượng nghe xong, không biết nên nói cái gì, khó trách bọn họ tổng cảm thấy cái kia huyện Thái Gia đối A Lê Dị thường khách khí, còn có kia đồng ruộng muốn lại đây khi cũng quá mức dễ dàng một ít. Cũng khó trách cầu hùng luôn là có thể viết thư trở về, mà lưu vượng mỗi lần cũng biết làm hắn tiện thể nhắn trở về. Nguyên lai like bất chi bất giác chung. Bọn họ A Lê cũng coi như là một cái quan gia phu nhân, nghe tới tựa hồ vị trí cũng không tính thấp. A Lê, ngươi nói như vậy nói, ta liền an tâm rồi. Như vậy tướng công ở quân doanh, biểu mội phu khẳng định sẽ chiếu cố hắn. Cũng không sợ ngươi chê cười, phía trước ta còn tưởng rằng biểu mội phu có chút nói mạnh miệng thành phần ở đâu. A Lê ta giống ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi đừng để ý. Bất quá muốn chiếu ngươi nói như vậy, kia A Thanh không phải cái hạ nhân. tuổi tắc cũng còn có thể. Nếu như là Vi Nhi cũng thích hắn, kia làm hai người kết tần tấn chi hảo cũng không tồi. Đãi quay đầu lại lại cái cái nhà ở, cấp hai người trụ, coi như hôn phòng liền thành. Hoa Lan nói ra nói, được đến người trong nhà đồng ý, bọn họ cũng đều là như vậy tưởng. Này A Thanh hiện tại tính lên cũng là cái hiểu tận gốc dễ, này đã hơn một năm ở chung, cũng biết hắn làm người thế nào. Nếu là có như vậy con rể, cũng là không tồi. Lại nói này ở Hà Hoa Thôn thề A Lê công tác, cũng không lo ăn uống, trước mắt cũng không có gì cha mẹ chồng muốn hầu hạ, cũng không có chị em dâu muốn ở chung. Lại có thể ở Hà Hoa Thôn, như vậy tính xuống dưới, là không thể tốt hơn. Nghe được lời này, Tô Lê vẫn là thực vừa lòng, kế tiếp liền phải xem kia hai người biểu hiện. Nếu bọn họ có thể sớm một chút nói toạc, như vậy là có thể đủ sớm chút thành thân. ân như vậy là không tồi. Ta cũng có ý tứ này. Đúng rồi đại cứu, các ngươi buổi tối tới nhà của ta chúng ta thương lượng sự tình đi. Hồng liêu tẩu tử, hoa lan tẩu tử, các ngươi đều cùng nhau lại đây đi. Này lăng tiêu thành các địa phương quản sự, hôm nay cần thiết muốn xác nhận hảo, nhất muộn hậu thiên phải làm cho bọn họ đều xuất phát. Lại văn nói, chỉ sợ muốn bỏ lỡ thời tiết. Này các địa phương hạt giống nàng đều phao hảo, đến lúc đó bọn họ chỉ cần mang qua đi, ở ruộng nước gương giống. quay đầu lại cùng năm trước giống nhau gieo chồng liền hảo. May mắn cái kia làm thái thú nói chuyện tính hảo, ở quá sông tiết nguyên tiêu lúc sau, tặng ươm giống hạt giống tới rồi chính mình trong nhà. Phần 172 Tô Lê đi ra đem A Thanh Lưu tại đại cứu nhà bọn họ, hảo hảo biểu hiện, chính mình còn lại là cùng tiểu mầm tiểu thảo đi ra, hướng trong nhà đi đến. Nhìn đến hà hoa thôn xuất hiện không ít người xa lạ, Tô Lê có chút đau đầu. Những người này có phải hay không quá khoa trương, này giả dối hư ảo sự tình, bọn họ như thế nào liền như vậy tin tưởng. Nhìn bọn họ chẳng sợ tới gần chính mình một chút, đều giống như dính phúc khí dường như biểu tình, tô lề vô ngữ cực kỳ. Lời đồn đại A, thật sự là đáng sợ thực. Ngày hôm qua lưu vi biểu tỷ chính là trở về nói, kia trong tiệm sở hưu bán đồ vật, đều bị đoạt bán không còn. Kia tốc độ, có thể so năm trước 10 tháng đế còn muốn đáng sợ nhiều. Tô Lê phu nhân, không biết ngươi ở Hà Hoa thôn nhà ở còn trụ sao? Không được nói bán cho ta đi, nếu là không bán cũng thành, liền thuê cho ta. Nhà ta con dâu gả vào cửa lâu như vậy, cũng còn không có có thai đâu. Nghĩ nhìn xem có thể hay không dính điểm phúc khí của ngươi, đi kia trụ chủ, chủ xem. Đột nhiên một cái phụ nhân lẻn đến Tô Lê trước mặt, nói chuyện thời điểm còn muốn lôi kéo Tô Lê tay, bị nàng chợt lóe mà qua. Ngượng ngùng, là ta đường đột phu nhân. Thỉnh thứ lỗi. Kia phụ nhân tay xấu hổ cử ở giữa không trung, ngay sau đó tưởng tượng đến kia phòng ở, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới cười, "Đối tô lê liên tục xin lỗi." "Không đáng ngại, phu nhân nếu là muốn thuê nhà ta phòng ở nói, mời ta đại ca nói đi, chuyện này không về ta quản." "Bất quá này phòng ở, ta là tuyệt đối sẽ không bán. Nếu là thuê nói, Thỉnh hảo hảo yêu quý, nếu không ta sẽ thu hồi tới." Đối với có thể ở phòng ở thuê, tô lê cũng cao hứng bất quá này nói giá cả vấn đề giao cho đại ca chính là nhà ở không ở kia không ai trụ dễ dàng hư tô lê chính là bởi vì biết nguyên lý này mới nghĩ đem phòng ở thuê làm nhà ở bởi vì có người trụ không dễ dàng hư mới là mấu chốt kia phụ nhân vừa nghe thuê nhà có hy vọng tức khắc mở to hai mắt mà ở tô lê chung quanh đi tới đi lui người trong đó cũng không thiếu người như vậy nghe được lời này Liên bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi lên, Tô Lê Phu Nhân, kỳ thật ta cũng muốn thuê nhà ngươi phòng ở, không biết đại ca ngươi ở đâu, chúng ta muốn tìm hắn nói chuyện việc này. Tô Lê Phu Nhân, ta cũng muốn thuê, một năm ta sắp ra một hai bạc, chỉ cần có thể làm nhà ta có người kế tục liền thành. Ta tin tưởng chỉ cần trụ tiến cái kia phòng ở, liền nhất định có thể dính vào phu nhân phúc khí của ngươi. Tô Lê nhìn thoáng qua tiểu mầm, tiểu mầm gật gật đầu. đem trong tay tiểu hùng hùng ôm đến tô lê trong lòng ngực nàng bắt đầu đem người dẫn tới bên kia bắt đầu giải đáp mà tô lê nhân cơ hội ôm tiểu hùng hùng cùng tiểu thảo ôm tiểu nhục bao hướng trong nhà đi đến thật là đáng sợ hiện tại liền ở trong thôn dạo đều không thể an tâm phu nhân về đến nhà ngươi đừng lo lắng không có việc gì ngươi xem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đều không sợ tiểu thảo lời này mới vừa nói xong liền nhìn đến tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng đồng thời vươn chính mình móng vuốt nhỏ vô vô ngực đối này tô lê nói mẫu thân tiểu hùng hùng tiểu nhục bao hơi sợ lạc tiểu thảo nhìn đến này vội vàng tiến lên chân an tiểu tiểu thư tiểu thiếu gia chớ sợ chớ sợ có tiểu thảo ở không sợ nếu là bọn họ lại đến tiểu thảo liền đi đánh bọn họ tô lê nhìn đến tiểu thảo như vậy liền biết cái này nha đầu bị chính mình một đôi nhi nữ cấp lửa Này hai cái lanh lợi, nào biết đâu rằng cái gì kêu sợ a bọn họ bất quá là vì tranh thủ chính mình đồng tình, hảo nhân cơ hội an ủi an ủi bọn họ. Mà đồng thời cũng là vì tranh thủ bọn họ ở chính mình trong mắt tầm quan trọng thôi. Nhìn đến tiểu nhục bao trầm mặc không nói, tiểu hùng hùng vẻ mặt tay náy, tô lê vô ngữ cực kỳ. Này hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại cứ như vậy, kia chờ ở lớn lên một chút, không chừng còn thành cái dạng gì. Lúc chạm vạng. Hai ngày này bởi vì lời đồn đãi, cục cưng phòng sinh ý dị thường hảo, buổi chiều vừa đến giờ thân, cũng đã bán xong rồi. Nhưng chờ đến rửa sạch xong xếp hàng người, ở về đến nhà cũng đã là giờ dậu. Lưu Vi biểu tỷ, ta có chuyện tìm ngươi. Lưu Vi cũng cảm thấy cửa thôn, nhìn đến tô lê đứng ở kia, cùng chính mình nói lời này, liền gật gật đầu. Vừa vặn nàng hôm nay cũng có chuyện, cùng biểu mội nói đi. Nếu trường kỳ như vậy lần sau, kia sữa bỏ lượng, khẳng định muốn thêm. Nhưng hiện tại trong nhà bò xưa sản lượng, căn bản không đủ bán. Đây chính là liền nàng kia hai cái tầm can bảo bối cũng chưa uống dưới tình huống. Biểu tỷ, ta hỏi trước ngươi, ngươi cùng Á Thanh có phải hay không lưỡng tình Tương Duyệt? Tô Lê vốn định làm Á Thanh chính mình nói, nhưng chính mình hỏi hắn thời điểm, hắn đỏ mặt, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Cùng với như vậy, kia còn không bằng nàng chính mình trực tiếp văn kiện đến lưu vi tính. Lưu Vi vốn dĩ tới Tô Lê tới tìm chính mình, khẳng định là nói kia sinh ý thượng hoặc là công tác thượng sự tình, không thành nghĩ đến lại là cái này. Đối với nàng tùy tiện đặt câu hỏi, Lưu Vi đỏ mặt, liền lô thai đều hưởng tấu. Biểu, biểu muội, ta Lưu Vi cùng A Thanh liếc mắt một cái, đỏ mặt nửa ngày đều nói không ra lời. Tô Lê nhìn đến tình huống này, bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, nói, ngươi nếu là ở ấp há ấp đúng nửa ngày. Ta đã có thể làm cha mẹ ngươi đồng ý hôm nay tới cấp ngươi cầu hôn nhân ra. Nghe được lời này, Lưu Vi trên mặt đỏ hửng nháy mắt thối lui, sắc mặt trở nên tái nhợt, sau này lùi lại một bước, vẻ mặt không dám tin tưởng, này. Ta cha mẹ còn có đại bá bọn họ đều đồng ý. Lưu Vi thanh âm phát sát, nàng biết cha mẹ vẫn luôn nóng vội chính mình hôn sự. Chính là ở chính mình không biết dưới tình huống, cho chính mình định một môn việc hôn nhân sao. Không. Nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý Còn không có Ta cấp ngăn lại tới Ta hiện tại chủ yếu một câu ngươi cùng Á Thanh có phải hay không lưỡng tình tương duyệt Ta hỏi hắn cái kia đầu gỗ Đã nửa ngày chi chi ô ô Một câu đều nói không nên lời Liền biết hồng một khuôn mặt Tô lê cô ý trên mặt không vui Tưởng dọa dọa lưu vi Xem bọn hắn hai rốt cuộc có phải hay không Thật sự như nàng suy nghĩ Đối lẫn nhau cảm tình thâm Cũng nhận định lẫn nhau Nếu như không phải Chỉ làm mê luyến linh tinh, kia liền từ bỏ. Ở nàng trong lòng, á thanh địa vị so lưu vì cao. Cái này lưu vi cùng nàng sao có huyết thống quan hệ, cái này lưu ra cũng chỉ là trước kia xem ở lưu lâm thị phân thượng kê Hiện giờ bọn họ người không tồi, đại chính mình cũng hảo. Lại là đại ca thân cứu cứu, liền như cũ không sửa đổi khẩu. Tô Lê không nghĩ đi truy cứu thân phận, cũng liền đem chính mình coi như vẫn là tô gia nữ nhi, như cũ kêu Tô Lê. Đến nỗi nguyên lai thân phận là cái gì, nàng một chút đều không hiếu kỳ. A Thanh là tướng công người, hiện tại tướng công không ở, hắn chủ yếu mục đích lại là tới bảo hộ chính mình. Dưới tình huống như thế, vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo đảm A Thanh nửa đời sau hạnh phúc. Bất quá cái này Lưu Vi biểu tỷ sắc thật không tồi, nàng cũng rất xem trọng này một đôi bích nhân. Ta, ta thích A Thanh ca. Lưu Vi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tô lê. Tiếp theo tiếp tục túi đầu nói, A Thanh ca là người tốt, người cũng không tồi đái ta lại hảo. Cần lao tiến tới, liền ta cha mẹ đều nói A Thanh ca là cái hiếm có hảo nam nhân. Tô Lê không nghĩ tới Lưu Vi đối A Thanh đánh giá như vậy cao. Bất quá nghĩ đến A Thanh sắc thật không tồi, nếu không tướng công cũng sẽ không đem hắn để lại cho chính mình. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng Lưu Vi, đỏ mặt tiếp tục nói, biểu muội người đi cùng ta cha mẹ nói, ta không cần gả cho người khác. trực tiếp cấp A thanh ca được không? Ta không ngại hắn là một cái hạ nhân, chỉ cần đời này hắn đãi ta hảo là được. Thật sự không ngại hắn là một cái hạ nhân, lại nghèo tuổi lại đại. Tô Lê thử tính hỏi, tuy rằng nàng trong lòng sớm đã biết sẽ là cái dạng gì đáp án, nhưng vẫn là muốn nàng chính miệng nói ra. Tô Lê nói cho chính mình, làm như vậy, kỳ thật là vì hai người hạnh phúc phụ trách thôi. Sẽ không để ý, ta cùng A thanh ca đều là có tay có chân. có thể giúp biểu mọi người làm việc đã thật cao hứng nói nữa nghèo cũng không quan hệ ta tin tưởng dựa vào ta cùng a thanh ca thực mau sẽ có hạnh phúc tiểu nhật tử quá lưu vi đang nói như vậy lời nói đồng thời hai mắt phát ra tinh lượng sáng giỏi tại đây một khắc tô lê mới phát hiện nguyên lai biểu tỷ nói lên người trong lòng nói lên đối tương lai khắc ao là như vậy sặc sỡ lóa mắt lệnh người lóa mắt khó trách ga thanh sẽ thích nàng biểu tỷ như vậy nữ tử chỉ sợ thật tinh mắt điểm nam nhân đều sẽ thích đi nha a này bát tự còn không có một phía đâu liền hạnh phúc tiểu nhật tử tô lê nghe thế nhịn không được bắt đầu trêu chọc lên một bên nói còn một bên dùng ngón tay quát lều lều, làm ra xấu hổ xấu hổ mặt bộ dáng lưu vi bị biểu muội như vậy một trêu chọc tức khác dậm chân một cái không thuận theo nói biểu muội ngươi chê cười nhân ra nhìn mặt đã hồng không thể lại hồng lưu vi Tô Lê nhẹ nhàng cười, hảo, không nháo ngươi. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá ngươi đến cùng ngươi nương cha mẹ đều nói một tiếng. Hôm nào ta tìm cái ngày lành, làm người tới cửa cầu hôn đi. Lưu Vi nghe được biểu muội cho chính mình làm chủ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến có thể cùng á Thanh đại ca ở bên nhau, một cầu ngọt ngào nảy lên trong lòng. Biểu tỷ, ngươi vừa rồi nói có việc tìm ta, là sự tình gì? Nông lịch hai tháng sơ nhị thiên. Đã không tính lạnh, tuy rằng sắc trời đã bắt đầu đen, nhưng Tô Lê Như cũ cùng Lưu Vi đứng bên ngoài đầu nói chuyện. Biểu muội, hai ngày này sinh ý đều thực hòa bạo. nay trong phòng bếp trừ bỏ trong khoảng thời gian này người tẩu tử tới giúp ta ở ngoài, phía trước đều là hoa lê tẩu tử cùng Vương Lâm Thị Thím ở bận việc. Nhưng này bán tốc độ thực sự mau, ta cân nhắc thừa dịp cái này lời đồn đãi còn không có quá thời điểm, chúng ta mỗi ngày lượng tăng lớn một ít đi. Giống những cái đó điểm tâm chúng ta có thể sáng sớm liền ở nhà làm tốt, ở mang qua đi. Như vậy ta ở bên kia ngồi dậy tốc độ hẳn là sẽ mau thượng rất nhiều, chỉ là kia trà sữa lượng quá ít, cây kim ngân trà linh tinh đảo còn hảo, dù sao hiệu thuốc cũng có cái kia bán. Liền kia bánh kem, tuyệt đỉnh còn có bánh hoa quế linh tinh, có thể trước tiên đều làm một đám qua đi. Tô Lê tuy rằng không có chính mắt kiến thức quá kia trong tiệm sinh ý hòa bạo, nhưng từ trong khoảng thời gian này, tới lê hoa thôn nhân số liền biết những cái đó lời đồn đãi có bao nhiêu thái quá chính mình nào có những người đó nói như vậy khủng bố còn dính phúc khí có thể có phúc khí sinh hài tử gì đó hôn mê kia còn không được tống tử con âm cổ nhân thật là ngu mội vô tri đáng sợ hảo cái này ngươi xem làm ngươi còn không có ăn cơm đi vừa lúc đi nhà ta phỏng chừng cũng mau ăn cơm cùng đi nhà ta ăn đi buổi tối còn có hội nghị muốn cùng đại gia thương lượng. Lưu Vi vừa nghe muốn mở họp hơn nữa chính mình cùng biểu muội sắc thật cũng rất quen thuộc, liền cũng không làm ra vẻ, hướng biểu muội ra mà đi, lại nói như vậy còn có thể đủ cùng á thanh ca cùng nhau ăn cơm, ha ha. Hạng địa chủ thư nhà phòng, hôm nay trấn trên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn mới từ các nơi phương tuần tra trở về, liền phát hiện này trấn trên giống như cùng ngày xưa có chút bất đồng. Hồi Lao Gia, chấn trên người. Lao Gia A, ngươi nhưng đến ngẫm lại biện Pháp A, nhân gia cũng muốn đi dính điểm phúc khí, hảo cấp Lao Gia sinh đứa con trai. Thuộc hạ nhân tài vừa mới bắt đầu nói, đã bị một 2, 3, 4, 5, 6 cái tiểu thiếp cấp đánh gãy. Nơi này đầu trừ bỏ nguyên phối, mặt khác đều tới, hơn nữa lời nói đều là giống nhau như lúc. Vài người mặc kệ tuổi lớn nhỏ, trang điểm hoa hỏe lộng lẫy, ngượng ngùng xoắn xít, cũng mặc kệ trong thư phòng người đang làm cái gì. trực tiếp mở cửa tiến vào. Các nàng đều biết, trong nhà này thiên đại sự tình, đều không có có thể cấp lao ra sinh đứa con trai tới đại. Hiện giờ có cơ hội này bãi ở trước mắt, các nàng lại há có thể từ bỏ. Nghe được lời này, hạng đại địa chủ tới tinh thần, đối với kia sáu cái tiểu thiếp, dùng ánh mắt ý bảo thư phòng người khác đi xuống, liền ôn hòa hỏi lên. Lao ra, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Kia hà hoa thôn tô lê. cũng chính là phía trước lao gia tính toán cưới kia thứ bảy phòng tiểu thiếp tô lê phu nhân nàng hiện tại chính là cái có phúc khí người a đúng vậy lao gia ngươi cũng không biết kia phạm đại nhân con dâu đang mang thai thời điểm đều vài tháng lớn đại phu chẩn đoán chính xác chỉ là một cái hài tử ngày đó tô lê đi xem nàng kết quả ngày hôm qua sinh hài tử cả đời này nhưng đến không được chính là long phượng thai a phần 173 lao gia Nhân gia cũng muốn đi dính điểm vật khí. Ngươi nói kia tô lê chỉ là đi nhìn kia thai phụ, nàng liền sinh long phượng thai, hiện tại cái này chấn trên trừ bỏ tô lê ra hải tử, vậy dư lại phạm đại nhân trong nhà hai cái là long phượng thai. Lao ra, nhân gia cũng không dám xa cầu là long phượng thai, chỉ cần có thể mang thai, cấp Lao gia lưu lại một huyết mạch, người nọ ra đời này cũng coi như là chết cũng không tiếc. Nghe chúng tiểu thiếp nói, hạng địa chủ nga một tiếng. hắn là biết tô lê bát tự hào nhưng cũng không đến này truyền như vậy thần kỳ đi lao gia chỉ là điểm này ngươi ngươi khả năng còn chưa tin chính là lao gia ngươi biết kia tô hảo tú tại nguyên lai cùng hắn tức phụ thành thân cũng là ở kia tô lê trụ quá trong phòng nay thành thân mới hai tháng cũng là có thân mình nghe nói kia tô lê thành thân sau mới một tháng liền phát hiện có thai lao gia này nhưng không phải do chúng ta không tin a Những cái đó tiểu thiếp vốn định nói kia Tô Lê ở tại nào, những cái đó thôn dân đi theo dính phúc khí, hiện tại sinh hoạt tốt. Chính là tưởng tượng kia đồng ruộng nguyên bản đều là nhà mình, ngạnh sinh sinh bị Tô Lê cầm đi, khẩu khí này hắn vốn dĩ liền nghẹn không đi xuống. Nếu lúc này lại nói những lời này, không thể nghi ngờ chính là đánh lao ra mặt, quay đầu lại chỉ định bị mắng. Nhưng mà bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, vốn dĩ cũng đây cũng là sự thật. Tuy rằng phía trước là nhà mình đồng ruộng, Nhưng kia hai cái thôn thôn dân sắc thật đều là bởi vì Tô Lê, sinh hoạt biến tốt. Nay còn không phải là tỏ vẻ, nàng chính là có phúc khí người sao. Nghe nói kia Tô Hảo khảo tú tại thời điểm, mọi người đều không xem trọng, cảm thấy khẳng định là thi không đầu. Nay còn không phải bởi vì hắn là Tô Lê đại ca, sau lại khảo thí phía trước cùng Tô Lê quan hệ trở nên còn có thể. Cho nên được nàng phù hộ, lúc này mới cấp thi đậu sao. nói nữa Năm kia kia lê hoa thôn thôn dân, còn không phải là bởi vì tô lê, cho nên mặc dù là khô hạn cùng thủy thai, còn có luồng không khí lạnh, bọn họ nhận được tổn thất không có mặt khác thôn tới đại, hơn nữa còn không có một người tử vong, không phải sao. Càng đừng nói nàng ở trước tiên đứng ra, cấp trên chiến trường tướng sĩ quên lương thực sự tình. Nghe nói bọn họ chính là bởi vì kia lương thực đồ ăn ai qua kia một thời gian. Tóm lại các nàng đều tin tưởng đây là thật sự sự tình. nếu không có bóng dáng sự tình nhân ra có thể truyền như vậy thần chăng sao hơn nữa nói tô lê có phúc khí chính là phạm đại nhân chính mình bách hoa chấn như vậy ba cánh nhưng đều là nghe thấy được hạng đại địa chủ nghe thế nghĩ nghĩ hắn vẫn là nghĩ nếu từ tô lê cho chính mình sinh cái hài tử có thể xử phương tiện chính là tưởng tượng này tô lê thật sự là giảo hoạt hiện tại bên người nàng như vậy nhiều người cũng có tiền lại có điển khẳng định không biện pháp đem nàng làm ra. Nhìn nhìn lại trước mắt sáu cái tiểu tiếp, nếu đều làm cho bọn họ cùng tô lê ở trung hạ, như vậy có phải hay không quá đoạn thời gian, hắn sẽ có sáu đứa con trai. Các ngươi trước đi xuống, chuyện này dùng ta hảo hảo ngẫm lại. Hạng địa chủ phất phất tay, ý bảo mấy người này đều đi xuống. Chính mình ở kia trầm tư lên, đến tột cùng muốn thế nào làm, mới có thể đủ làm chính mình có một cái hậu đại. Mắt thấy này tuổi cũng càng lúc càng lớn, lại không cho chính mình lưu cái hài tử, chỉ sợ đời này thật sự muốn cản phía sau. Nhân ra tới rồi chính mình cái này tuổi, thật nhiều đều là làm ra ra. Nhìn nhìn lại chính mình, đừng nói là nhi tử, liền cái nữ nhi bóng dáng cũng chưa thấy. Vốn tưởng rằng là chính mình vấn đề, tìm đại phu nhìn nhìn, đều nói không thành vấn đề. Mà chính mình tiểu thiếp ở vào cửa phía trước, đều làm đại phu chẩn đoán chính xác quá, không có vấn đề. Đó chính là như vậy, kia vì sao hắn sẽ không có một cái hải từ đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cản phía sau sao? Không thành, nếu không hôm nào tìm cái thời gian, làm sáu cái tiểu thiếp cùng kia tô lê ở chung một chút. Nếu có thể sinh cái hải tử ra tới tốt nhất, nếu là không được, vậy đừng trách hắn dùng thủ đoạn, buộc nàng tô lê cho chính mình sinh một cái. Lúc này hạng địa chủ nguyên phối hạng canh thị bưng một chén hạt sen nấm tuyết canh tiến vào Lao ra, không bội lục. Lúc này mới vừa trở về, lại ở vội, mệnh muốn chết rồi thân mình nhưng không hảo. Đây là ta làm hạt sen ngấm tiết canh, ngươi cũng uống điểm trước. Hạng đại địa chủ nhìn chính mình nguyên phối, tuy rằng mạng Mỹ, tuy rằng là thanh dương chủ tộc ra tới nha đầu, nhưng ở chủ tộc bên kia còn tinh có thể nói lời nói người. Bởi vậy liền chính mình cái này dòng bên hệ, có thể cưới đến như vậy tức phụ, cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc cái này canh thị nguyên lai chính là Thanh Dương gia tộc đương ra chủ mẫu bên người tam đẳng nha đầu, cùng kia nhất đẳng đại A đầu đều nói có thể nói chuyện được. Tuy nói phía trước Thanh Dương gia tộc xuống dốc quá mười mấy năm, chính mình cũng thừa dịp kia đoạn thời gian, cầm nàng trường kỳ không dựng nói sự, mới nạp mấy phòng tiểu thiếp. Nhưng hôm nay Thanh Dương gia tộc, ở đại tướng quân trọng tổ hạ, lại về tới tứ đại gia tộc đứng đầu. Mà đại tướng quân lại tương đối chú trọng trong nhà đi ra ngoài người. Nhìn xem trước mắt hạng canh thị 30 trên dưới, vẫn còn phong vận, thoạt nhìn dịu dàng khả nhân. Hiện giờ hắn không bao giờ có thể tùy ý đi nạp tiếp, mà tô lê sự, là nàng ban đầu liền đáp ứng. Hiện tại trừ phi là nhà mình mấy cái tiểu thiếp có thai, nếu không muốn lại nạp người khác là không được. Đương nhiên, trừ bỏ tô lê ở ngoài. Hắn tuy rằng cũng coi như là thanh dương gia tộc dòng bên hệ, nghề hà liền thanh dương cái này họ, đều không phải hắn có thể chiếm được bên trên. như vậy tính lên ở chủ gia bên kia chính mình địa vị còn không bằng trước mắt cánh thị nghĩ nghĩ vừa rồi kia sáu cái tiểu thiếp đang xem xem trước mắt phu nhân hạng đại địa chủ dỗi tay đem nàng kéo đến trước mặt ngồi định rồi ngươi nha không có việc gì đừng làm lộn vất vả các nàng đều tưởng cho ta sinh đứa con trai chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ sao nếu nhà chúng ta hải tử có thể từ ngươi sinh ra tới là không còn gì tốt hơn như vậy hải tử là cái con vợ cả không phải con vợ lẽ. Hơn nữa từ ngươi sinh ra tới, đến lúc đó ngươi cùng chủ ra bên kia tỉ mọi nói không dưới, về sau các nàng còn sẽ không giúp đỡ chính mình hài tử một phen sao. Như vậy liền tính chúng ta trăm năm sau, cũng không cần lo lắng chính mình hài tử sẽ tại đây dòng bên hệ, bị xem nhẹ. Nếu là vận khí tốt, chủ người nhà một cao hứng, ban cho nhà chúng ta thanh dương dòng họ, kia chính là vô thượng vinh quang. Hạng địa chủ nghĩ tới, cùng với là tiểu thiếp sinh, còn không bằng là chính mình nguyên phối sở sinh. Mấy năm nay đại phu cũng không thiếu kiểm tra quá nàng thân mình, đều là không thành vấn đề. Nghề hà vẫn luôn liền hoài không thượng dự, chẳng lẽ thật sự muốn đi dính một dính kia tô lê phúc khí sao? Hạng canh thị nghe được lời này, đôi mắt vừa chuyển, nàng ở thanh dương gia tộc nha đầu, xem như nói chuyện được. Đại tướng quân cũng đối chính mình có cái không tồi ấn tượng, cho nên mấy năm nay tới, lao ra thái độ mới có sở thu liễm. kia mấy người phụ nhân muốn sinh hài tử, kia cũng đến sinh đến ra tới mới được. Nàng con vợ cả còn không có sinh, ai dám sinh? Lao ra, không phải thiếp thân không chịu, chỉ là ngươi cũng biết nhiều năm như vậy, thiếp thân trước sau không thể cấp Lao ra sinh cái hài tử, thiếp thân trong lòng ấy nấy khó làm. Hiện giờ nếu có cơ hội có thể cho lão ra sinh cái hài tử, thiếp thân tự nhiên nguyện ý. Chỉ là... Ai? Lao ra nếu như không được... bọn muội muội có thể cấp lao ra khai chi tán diệp nói thiếp thân tự nhiên cao hứng cũng sẽ đem kia hải tử coi như thân sinh đối đãi nếu như là đem hải tử cho ta cái này chủ mẫu dưỡng chủ trong nhà tỷ muội tuy nói khả năng sẽ không bằng thiếp thân thân sinh như vậy hảo nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá kém mới là. hạng canh thị lời này nói rất có kỹ xảo hai cái ý tứ thực rõ ràng hoặc là là ta sinh ta sẽ để ý chủ người nhà như vậy cũng sẽ chiếu cố một vài Nếu như không phải ta sinh, kia cũng cần thiết sinh hạ tới dương ở bên cạnh ta. Chủ ngươi nhà vậy xem như không cao hứng, những cái đó tỉ muội sẽ xem ở ta mặt mũi thượng, cũng sẽ chiếu cố. Bất quá nói đến nói đi, tóm lại vẫn là muốn chính mình cái bụng thân sinh ra tới hảo. Hạng đại địa chủ kiến nhiều thức quảng, lại há có thể không biết nhà mình phu nhân ý tứ trong lời nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình là tứ đại gia tộc đứng đầu thanh dương gia người. nhưng nghề hà là chi thứ còn không tính vẫn là dòng bên hệ mà liền cái thanh dương như vậy tôn quý dòng họ cũng không có canh thị tuy nói ban đầu là nha đầu sinh ra nhưng nàng là chủ trong nhà nha đầu càng là lúc ấy đương ra chủ mẫu bên người tam đẳng nha đầu tuy nói này tam đẳng nha đầu không có gì ghê gớm cũng không phải nhất đẳng đại a đầu nhưng nghề hà nàng nhân duyên quan hệ hảo kia nhất đẳng đại a đầu đều đãi nàng thân như tỉ muội chính mình cái này ra Lúc trước vẫn là dựa vào nàng những cái đó nhất đẳng đại a đầu tỉ muội mới làm giàu. Nếu không hắn một cái dòng bên hệ, không quyền không thế, nói không nên lời, có thể có cái gì cái tiền đồ. Lúc trước nếu không phải chính mình cưới nàng, không chuẩn nàng đã là nhị đẳng nha đầu. Ở như vậy ra, kia nhị đẳng nha đầu, đều là một cái vô thượng quan vinh. Còn đừng nói là đương ra chủ mẫu bên người nhị đẳng nha đầu, như vậy thân phận ra tới. Muốn gả cho một cái phú thương hoặc là ngũ phẩm dưới quan viên làm vợ cả cũng là bình thường. Nếu là biết Thanh Dương gia tộc cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người, có thể trèo cao thượng. trừ bỏ đi tứ đại gia tộc đứng đầu, từ hạo nguyệt khai quốc tới nay, Thanh Dương gia ra quá hai cái hoàng hậu, hai cái thái sư, một cái thái phó, một cái tể tướng, hiện giờ càng là có một cái đại tướng quân, càng là có công chúa gả với Thanh Dương gia. Tóm lại thanh dương gia ở Hạo Nguyệt chính là một cái vinh quang tồn tại địa phương, ở nơi đó đương trị người, đều dẫn cho ràng vinh. Một cái nho nhỏ trông cửa người, đều phải so một cái thất phẩm huyện lệnh nguồn tới đại. Có chuyện lời nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, dùng để so sánh thanh dương gia tộc trông cửa người, cũng là quá thích hợp. ngươi cũng chớ có để ý, nếu không ngươi ngày mai mang theo người đi kia hà hoa thôn đi xem một chút, nghe nói cái kia cái gì phòng ở, trụ quá có phúc khí. Nếu không ngươi đi xem đi, có thể mua tới tốt nhất, thật sự nếu không thành, thuê cũng có thể. Hạng địa chủ giờ phút này trừ bỏ muốn hài tử ở ngoài, càng là muốn hảo hảo hống hống cái này canh thị. Nghe nói kia hán đông quân doanh đánh một cái tiểu thang chiến, chờ đến chủ gia đại tướng quân hồi chiều hết sức, địa vị khẳng định lại cao thượng nhất đẳng. Đại tướng quân trừ bỏ là chủ gia đại gia chủ ở ngoài, vẫn là cùng hiện giờ hoàng thượng bái kết vinh đệ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. phía trước thanh dương gia tộc xuống dốc nguy nan hết sức vẫn là đương kim hoàng thượng rối tay cứu đại tướng quân hắn cùng hoàng thượng giống như thân huynh đệ giống nhau tại đây quan hệ phía trên cái này canh thị liền không phải hắn có thể chọc đến khởi ân lão gia ta đã phái người đêm nay đi hỏi hiện giờ nhà chúng ta tình huống đặc thù hy vọng lao gia chớ có trách ta không hội báo liền trước làm chủ mới là tin tưởng qua không bao lâu sẽ có tin tức tốt chuyển đến Hạng canh thị đã sớm phái người đi hỏi, hiện tại cái này bách hoa trấn có bao nhiêu người đánh cái này chủ ý, đừng tưởng rằng nàng không biết. Tục ngữ nói đến hảo, tiên hạ thủ vi cường, nàng nhưng đợi không được lao ra trở về. Lại nói, như vậy một chút việc nhỏ, nàng có thể không làm chủ được. Năm nay vô luận như thế nào nàng cũng đến dư lại một cái hài tử, làm chính mình tuổi già có cái dựa vào mới thành. Trong nhà kia một đám hồ ly tinh liền biết trang điểm hoa Huệ lộng lây. Vừa thấy đến Lao Gia trở về, liền biết câu dẫn hắn. Sẽ không, ngươi làm tốt lắm. Chờ phong ở tới tay, ta liền bồi ngươi qua đi trụ, hai người nha đầu cùng gã sai vật liền hảo, những người khác ta đều không mang theo, tốt không? Hạng địa chủ nói, nắm canh thị đi đến trong thư phòng trên giường ngồi xuống. Nhìn đến Lao Gia như vậy, canh thị nhịn không được tim đập có chút gia tốc. Tuy rằng nhà mình nam nhân lớn lên không tốt, nhưng trung quy là chính mình nam nhân. Bọn họ có bao nhiêu lâu không ở bên nhau? 3 năm, 5 năm, năm vẫn là 10 năm. Thời gian lâu, nàng đều quên, thượng một lần là khi nào. Hiện giờ vừa vặn nương tô lê chuyện này, có thể đơn độc cùng lao ra ở chung mấy tháng, nàng liền không tin chính mình sẽ hoại không thượng dự. Hà hoa thôn, tô lê thư nhà phòng. Nhìn đến người tới không sai biệt lắm, tô lê liền mở miệng nói, hiện giờ kêu các vị tới, là có chuyện quan trọng thương lượng. Các ngươi cũng biết năm nay nhà chúng ta mà gia tăng rồi không ít, quản sự cũng yêu cầu rất nhiều. Chứ bỏ chúng ta Hà Hoa Thôn, Lê Hoa Thôn, Lăng Tiêu Thành các nơi phương còn có 800 mẫu đất. Tuy rằng nói bên kia đều có người quản, nhưng là khuyết thiếu một cái quản sự. Hiện giờ đều phải dựa theo chúng ta gieo trồng biện pháp tới, ta muốn hỏi đại gia, hay không có người tốt tuyển, có thể chọn lựa một ít ra tới. Chứ bỏ cái này ở ngoài, các ngươi lại có ai nguyện ý đi. đương nhiên này tiến đến người ta quả quyết là sẽ không mệnh các ngươi này đầu đi hai năm khẳng định vất vả cho nên lương tháng không là năm bổng này khối là gấp đôi bạc bất quá cứ như vậy các ngươi một năm đều đến ở bên kia mang theo trừ bỏ tết nhất lễ lạc có thể trở về ở ngoài tô lê đem tình huống đều nói rõ ràng xem các gia ý tứ như thế nào ở trong lòng nàng lưu xuyên biểu ca cùng hồng liễu biểu tẩu khẳng định là muốn đi nhưng kia tám mẫu đất Phân vài cái đất phong vương, còn cần 3-4 người, đến lúc đó cũng không hào tuyển. Người ở đây đều là tưởng ở nhà. Phần 174 Tô Lê Phu Nhân, ta nguyện ý tiến đến. Hoa Lê Tẩu Tử biết Tô Lê khẳng định là muốn chính mình đi làm cái gì, nếu không cũng sẽ không làm vương lâm thị đi theo chính mình bên người học tập. Hoa Lê Tẩu Tử, ngươi lại nói, ta còn có chuyện khác muốn ngươi đi làm. tôi lên là tính toán làm hai ngày này cùng người nhà theo tô hào đi lăng tiêu thành ngay từ đầu tiểu thúy tẩu tử kia cửa hàng khẳng định là bận rộn không tới nàng đến bên kia đương trường quản tiểu thúy tẩu tử làm điểm tâm hai người phối hợp tới ân thành nghe được lời này hoa lê tẩu tử gật gật đầu Ra đi thôi biểu muội lưu xuyên chính mình trước đứng dậy trong nhà xác thật yêu cầu bạc đứa nhỏ này đều lớn hắn chuẩn bị làm hồng liêu tái sinh một cái nhi tử nhưng nếu sinh nhi tử kia trong nhà chi tiêu liền lớn hơn nữa hảo kia tính biểu ca một cái người này tuyển là tô lê đã sớm điều động nội bộ nếu chính hắn đứng ra kia càng tốt lưu minh lưu lượng nhìn lưu xuyên liếc mắt một cái đảo cũng chưa nói cái gì ở bọn họ trong mắt người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài đi một chút vẫn là tốt phu nhân ta tưởng ta cũng có thể đủ đi đến nơi chúng ta hà hoa thôn bên này ta tưởng để cử ta con thứ hai đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu đến nỗi làm ruộng này khối đều là ta tay cầm tay giáo tô lê vừa thấy người đến là hứa mậu hoa liền cũng gật gật đầu con hắn tô lê nhưng thật ra có ấn tượng cái kia tiểu tử cũng là rất cơ linh Nàng tô lê muốn quản sự không phải dựa tuổi mà là năng giả cư thượng này cùng tuổi không có quan hệ tô lê nha đầu ta để cử ta nhi tử đi Hắn làm ruộng tuy rằng giống nhau, nhưng là biết chữ, cũng có thể quản lý. Đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, cũng mau 30, này khối sự tình, hắn đều rõ ràng. Ta nghĩ có thể là bởi vì ở ta bên người duyên cớ, có lẽ hắn rời đi ta bên người sẽ hảo điểm. Lưu thụ phàm đừng nhìn tuổi một phen, nhi tử còn không đến 30. Kỳ thật hắn tuổi trẻ thời điểm, tức phụ sinh quá mấy cái hài tử, nhưng đều chết non. Hiện giờ trong nhà có hai đứa nhỏ Một cái đi chiến trường, chỉ vì không đành lòng hắn tôn tử đi. Một cái không đến 30, làm người xử sự còn có thể, nhưng là làm việc không đủ quyết đoán dứt khoát. Mọi việc động bất động đều yêu cầu hỏi chính mình cái này lương cha. Hắn nghĩ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, có thể cho hắn hảo hảo rèn luyện một phen. Hắn đôi chính mình nhi tử vẫn là có tin tưởng, hơn nữa hắn còn biết chữ, này cũng coi như là ưu thế chí nhất. Thành Kêu năm nay thượng nửa năm trước xem hắn biểu hiện, nếu thượng nửa năm thu hoạch không lý tưởng, đến lúc đó cũng ta cũng có thể thay đổi. Hy vọng thôn trưởng có thể lý giải. Tô lê đem từ tục tiêu nói ở phía trước, miễn cho đến lúc đó đắc tội người. Hành, không thành vấn đề. Lưu thụ phàm được đến khẳng định đáp án, trong lòng rất là cao hứng. Cứ như vậy một phen luân hồi đi xuống, tám 800 mẫu đất quản lý người, đã xác nhận ra tới. Các ngươi ngày mai hướng bọn họ tới này tìm A Thanh cùng ta đại ca, bọn họ sẽ công đạo rõ ràng, hơn nữa khả năng hậu thiên muốn đi, các ngươi trước làm cho bọn họ thu thập thỏa đáng trước. Mặt khác này Lê Hoa Thôn cũng muốn đầu xuân, các ngươi nếu có thể đủ phân ra thời gian tới nói, liền đi Lê Hoa Thôn bên kia giáo một chút bọn họ. A Thanh, ngươi tính tính nhìn xem, năm nay Châu cải muốn gia tăng nhiều ít đầu, ngày mai cùng đại ca biểu tình lĩnh bắc trước. Lưu Tú Hoa Ta đại ca hậu thiên muốn đi lăng tiêu thành, từ hậu thiên bắt đầu ngươi ở tại trong nhà này, tiếp nhận đại ca công tác. Hoa lê tẩu tử, ngươi theo đại ca bọn họ cùng đi lăng tiêu thành. Mọi người nghe xong gật đầu gật đầu, nghi hoặc mang theo nghi hoặc, tỉ như hoa lê tẩu tử, phu nhân, ta không phải thực minh bạch, như thế nào liền phải đi lăng tiêu thành. Hoa lê tẩu tử, ngươi có thể cả nhà mang theo qua đi. Ta ở bên kia có phòng ở, cũng còn tính đại. các ngươi nếu là trụ không quen quay đầu lại ta tự cấp các ngươi tìm cái phòng ở hoặc là chính ngươi tìm ta mỗi tháng cho các ngươi trợ cấp nhiều ít cũng có thể đại ca lần này đi lăng tiêu thành một là khảo cử nhân nhị là ta có chuyện muốn đại ca làm ta tẩu tử qua đi ta tính toán ở lăng tiêu thành khai một cái cục cưng phòng ta tẩu tử làm điểm tâm ngọn hoa lê tẩu tử ngươi vẫn là làm trưởng quài ta yêu cầu các ngươi phân công hợp tác ngay từ đầu qua đi Khẳng định muốn người một nhà, bên ngoài mua trở về người, ta không yên tâm. Hoa lê nghe được tô lê nói, liền cũng gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn đều hơi hơi kinh ngạc, này tô lê khi nào ở lăng tiêu thành có phòng lại có cửa hàng. Nàng rốt cuộc cái gì bối cảnh, thật là lê hoa thôn ra tới đơn giản như vậy sao? Thấy thế nào, đều không giống. Nhưng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đây là ở đây trừ bỏ tô hảo tiểu mầm cùng á thanh bọn họ ở ngoài. mọi người tiếng lòng hảo các ngươi đều đi về trước đi đại cứu các ngươi lưu lại á thanh ngươi cũng lưu lại nếu nói thỏa kia bọn họ việc hôn nhân cũng đến nói một câu xác nhận không thành vấn đề lúc sau có thể tìm cái thời gian tìm người được chọn nhật tử tới cửa cầu hôn a thanh cùng lưu vi nghe được lời này sắc mặt nóng bỏng nhìn nhau liếc mắt một cái lại nhanh chóng túi đầu tô lê nhìn đến này không cấm có chút buồn cười Bất quá này cũng coi như là bình thường, bọn họ này xem như tự do yêu đương, lưỡng tình tưng duyệt, tuy nói ngày thường không có gì, nhưng hiện tại có ra trường ở, tổng hội ngượng ngùng. Tiểu mầm lôi kéo tiểu thúy, ha ha cười tránh ra, tiểu thúy nhìn nàng một cái, hỏi nàng cười cái gì. Tiểu mầm lúc này mới đem sự tình hôm nay, nói ra. Tiểu thúy ngây ngẩn cả người, chính mình cùng A Thanh cũng coi như là ở dưới một mái hiên, như thế nào liền không phát hiện đâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cùng Lưu Vi biểu mội học làm điểm tâm, mỗi ngày cùng ra cùng tiến, như thế nào cũng không thấy được có cái gì khác thường. Tô Hảo còn lại là đã sớm nhìn ra một chút dấu hiệu, nhưng cũng chưa nói. Cảm tình loại sự tình này, không chấp nhận được người khác nói. Thừa như lúc trước hắn cùng Tiểu Thúy giống nhau. Chẳng qua A Thanh chủ nhân ra là Tiểu muội mà lần này đối tượng còn lại là chính mình biểu mội. chỉ cần đại cứu nhị cứu bọn họ không phản đối kia hai người cũng là khá tốt một đôi trong thư phòng a thanh có chút tay vô đủ thố tuy rằng mỗi ngày gặp mặt nhưng là lần đầu tiên lại là lấy cái này thân phận đơn độc ở một khối nhị cứu nhị mợ ta đã đều hỏi bọn họ xác định lẫn nhau thích hỏi một chút các ngươi ý kiến nếu là không có gì nói ngày mai ta liền tìm cái xem nhật tử sau đó làm người đi cầu hôn lưu vi nghe được lời này Đầu thấp không thể lại thấp. A Thanh nhìn đến này, vừa rồi khẩn trương cảm biến mất hầu như không còn, trên mặt tươi cười đều liệt đến đại không thể lại lớn. Chính bọn họ xác định là được, nhi nữ sự tình, chúng ta không thể nhiều hơn can thiệp, yêu cầu duy nhất, chỉ là muốn hắn có thể đối vi nhi hảo là được. Lưu lượng nói vừa ra, A Thanh ngay cả vội bảo đảm, ngài yên tâm, ta nhất định toàn tâm toàn ý đối đại tiểu vi, liền tính đối ta chính mình không tốt, cũng không thể đối nàng không tốt. Lưu Vi lần đầu tiên nghe được tại như vậy nhiều người trước mặt, A Thanh nói như vậy, tức khắc ngẩng đầu, A Thanh ca. Nàng cảm động A, cảm động không được. Mọi người nhìn đến này hai người phản ứng, đảo cũng chưa nói cái gì. Tô Lê nhìn nhìn liền nói, một khi đã như vậy, ta đây ngày mai nhìn xem tìm cá nhân, tìm cái thời gian tới cửa cầu hôn đi. Nhị mợ xính lễ này khối, ngươi nhìn xem bên này có cái gì yêu cầu, muốn nhiều ít đồ vật không? các ngươi biết đến ta đối này khối không phải thực hiểu dù sao đều là nhà chúng ta người nhất định phải làm vẻ vang thành ta đây cũng không thấy ngoại một đâu ngươi nhanh chóng cấp tha thanh xây căn nhà bất quá tốt nhất là ly nhà các ngươi gần hoặc là dứt khoát tại đây trong viện ngươi đơn độc cái một cái ra tới làm cho bọn họ làm tân phòng cũng có thể rốt cuộc ga thanh phải bảo vệ các ngươi mẹ con ba cũng không thể làm hắn ly đến quá xa như vậy vừa vặn vi nhi cũng ở Có chuyện gì, còn có thể đủ cho nhau đáp một tay. Mặt khác này xính lễ linh tinh, liền dựa theo bình thường đến đây đi, nhân ra nhiều ít, nhà của chúng ta Vi Nhi cũng nhiều ít. Chúng ta cũng không nghĩ làm đặc thủ, nên thế nào vẫn là thế nào. Lưu Vi nghe được nương nói, nhẹ nhàng đi qua đi, dùng đầu dựa vào nàng đầu vai, nhẹ nhàng làm lũng ân có thể. Nay Phong ở cũng mau người trong thôn nhiều, chịu một ít người lại đây, thực mau thì tốt rồi. Tô lê gật gật đầu nàng cũng không nghĩ a thanh cách khá xa đại ca đi rồi a thanh cũng cách khá xa nói nếu không muốn thật ra cái chuyện gì đến lúc đó thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay ai tướng công rốt cuộc khi nào có thể trở về này nửa tháng cũng không có hồi âm rốt cuộc là chuyện như thế nào ngày mai đều hai tháng sơ tam ai một khi đã như vậy chúng ta đây về chưa ra Tô lê nhìn theo cứu cứu một nhà đi ra ngoài Thẳng ngồi ở ghế trên, lấy ra chính mình đã từng cấp tướng công họa quá bức họa, tay ở phía trên, nhẹ nhàng vớt ve. Không phải nói đã đánh một cái tiểu thắng trên sao, vì sao mãi cho đến hiện tại còn không có tin tức. Chẳng lẽ hắn bị thương sao? Nghĩ đến tướng công, tô lê tâm khẩn khó chịu, nhiều hy vọng hắn dây tiếp theo liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, nhìn chính mình nói, A lê, ta đã trở về, ta rất nhớ ngươi. Chính là này đó hảo không hiện thực a. Tiểu hùng hùng yêu cầu dược liệu, không biết cái kia thanh dương đại ca có hay không, kiến thức quá không có. Có thể hay không cho chính mình lộng một ít tới đâu. Đứa nhỏ này gần nhất bởi vì đổi mùa, hơn nữa trường nhà, động bất động phát sốt, đi tả, nàng đều mau vội muốn chết. Hiện tại trong nhà ma côn cũng không nhiều lắm, nhưng như thế nào cho phải. Nghĩ đến ma côn, liền nhớ tới còn phải tìm cá nhân thời điểm đi đem những cái đó đều đảo trở về gieo trồng. Kinh thành. Tô nhiên lo lắng để phòng qua ngày đầu tiên, cả người có chút thần kinh hề hề. Tổng cảm thấy kia cổ dự cảm bất hảo, vẫn luôn đi theo chính mình, như thế nào đều tán không đi. Vũ thế đã dần dần giảm nhỏ, nhìn ngoài phòng, tô Lên lần đầu cảm thấy an tĩnh lại như thế đáng sợ. Phảng phất giây tiếp theo sẽ chạy ra một cái ăn thịt người yêu quay tới, đem chính mình nuốt ăn vào đi giống nhau. Bất quá tưởng tượng đến đang ở trường thi Tuấn Kaka, Ca, lòng có lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Sờ sờ trên tay vào ngọc, trong lòng thoáng được đến an ủi. Chương 47 đổi vết. Đổi mới thời gian 2014 giờ tám phút 27 giây tấu chương số lượng từ 16380. Chỉ cần qua này ba ngày, từ nay về sau, liền chính mình liền có thể muốn gió được, gió, muốn mưa được mưa. Nàng tin tưởng Tuấn ca ca nhất định có thể, mà chính mình cũng có cái này tốt nhất ngọc trạc tử mang theo, trong kinh thành những người đó sẽ không khinh thường chính mình. Nàng đi mua đồ ăn thời điểm, những người đó nhìn đến trên tay nàng ngọc chắc tử, đều mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, này liền đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Nghĩ vậy tô nhiên cũng không cảm thấy có cái gì rất sợ hãi, cái này ra môn lại khóa, tường vây như vậy cao, ai còn tiến tới. Trong nhà cái gì đều có, hiện tại chỉ có hai ngày thời gian, chờ hai ngày này qua, chính mình ngày lành gần đây. Nghĩ nghĩ, trong bất chi bất giác tô nhiên ngủ rồi. Người trong nhà hô hấp mỏng thiện, ngoài phòng mưa xuân dễ chịu đại địa, tục không biết một hồi hát cám đem lặng lẽ rửa lâm. Cầu hung đã hợp với tới rồi hai ngày một đêm lộ, kia cổ khát vọng nhanh lên về đến nhà, nhìn xem thê tử ôm một cái nhi nữ tâm tình, không phải người bình thường có thể lý giải. Hai ngày này một đêm hắn ra roi thúc ngựa, đi qua lộ, là người thường cưới ngựa gấp hai. Phía sau đi theo bảo hộ hắn hai cái binh lính ăn không tiêu. Phó tướng, chúng ta nghỉ một chút đi. Chu Trấn Hưng, cậu hùng bên người binh lính trí nhất, thật sự là khiêng không được, ra tiếng nhắc nhở nói. Nay cậu phó tướng cũng quá lợi hại, như vậy không ngủ không nghỉ chạy hai ngày một đêm, thoạt nhìn còn cùng tiêm máu gà dường như, đến bây giờ thoạt nhìn còn tinh thần phân chấn. Bọn họ không bội phục, đều không được a. Cậu hùng sắc thật cũng có chút mệt mỏi, nhưng là tưởng tượng đến có thể nhanh lên nhìn thấy A Lê cùng tiểu nhục bao còn có tiểu hùng hùng, nháy mắt liền tới rồi tinh thần. nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo chính mình chạy lâu như vậy hai cái tiểu tử đầy mặt mệt mỏi liền gật gật đầu đến tiếp theo cái trấn, chúng ta tìm cái khách điếm trước nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta dậy sớm lên đường chu trấn hưng cùng hàn côn cũng không kêu mệt bởi vì bọn họ biết phó tướng so với bọn hắn càng mệt phó tướng tư ra chi tình bọn họ đều là có thể lý giải bọn họ nguyên bản là đại tướng quân trong phủ mang đến nhưng lúc trước tới rồi bách hoa trấn thời điểm đã bị phân cho cậu phó tướng. Bắt đầu bọn họ cảm thấy này cậu phó tướng có chút ngây ngốc buồn buồn, sau lại mới nhìn đến cũng không phải như vậy một chuyện, này bề ngoài hết thảy, đều là hắn cho người khác xem. Nghe nói cậu phó tướng tới tiền tuyến là lúc, hắn mới thành thân không đến nửa năm, nghe nói hắn tới thời điểm, thê tử đã mang thai 4 năm tháng, nghe nói hắn thê tử khó sinh quá, mặt sau sinh ra tới cái kia thân mình không tốt. Phần 175 Này đó đều là bọn họ nghe cậu phó tướng cùng đại tướng quân nói, bất quá đều là nghe nói. Nhưng đương nhìn đến cậu phó tướng thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra hai đứa nhỏ bức họa thời điểm, bọn họ tâm không khỏi một mảnh mềm mại. Kia hai đứa nhỏ vừa thấy chính là cậu phó tướng, nam hoa tử lớn lên tuy giống, nhưng kia trong ánh mắt để lộ ra thông minh, không phải giống nhau hải tử có thể bằng được. Một cái khác rõ ràng thoạt nhìn so với kia nam hoa tử muốn tiểu tam một vòng. Mặt mày gian ẩn ẩn có thể nhìn đến phó tướng bóng dáng. Này nữ hoa tử nghĩ đến chính là khó sinh cái kia, nhỏ không nói, đôi mắt thoạt nhìn tuy rằng nhập ca ca giống nhau thông minh, nhưng tinh thần không phải thực đủ. Lệnh người nhìn hảo sinh đau lòng, nhịn không được muốn ôm một cái nàng, đem nàng hảo hảo che chở. Đến nôi phó tướng tức phụ bức họa bọn họ trước này chưa thấy qua. Phó tướng bảo bối cùng cái gì dường như, mỗi ngày đều dán ở ngược chỗ. Ngủ trước sẽ lấy ra tới nhìn một cái, để giải tương tư chi tình. Bất quá cũng còn cũng may hắn đều là dùng vải dầu bao, nếu không dựa theo phó tướng như vậy mệt nhọc một ngày, chỉ sợ kia họa sớm bị hãn cấp hoa khai. Nghe đại tướng quân nói, ngay cả hắn cũng chưa gặp qua cẩu phó tướng ra kia tức phụ bức họa, là bởi vì cẩu phó tướng luyến tiếc làm nam nhân khác, liếc nhìn nàng một cái, đối nàng chiếm hữu dục rất mạnh. Không bao lâu ba người cưỡi ngựa, ở chấn cửa ngừng lại. bởi vì ăn mặc thường phục cậu hùng đem tay nải vượt ở trên người dẫn đầu nắm mã trải qua kiểm tra tiến vào thẳng tới trời cao chớn. ba người tùy ý tìm một nhà khách điếm muốn tam gian bình thường xưng phòng lại điểm một ít rượu và thức ăn ăn liền nghỉ ngơi mà lúc này sắc trời đã đen cậu hùng nguyên bản cho rằng chính mình nhất định sẽ ngủ rất khá nghề hà nằm xuống lúc sau mãn đầu vóc đều là a lê bóng dáng không biết qua bao lâu trong lúc ngủ mơ một cái quen thuộc tiểu nãi hoa thanh âm lại lần nữa vang lên cha tiểu nhục bao tường ngươi đi tìm ngươi được không cầu hùng hơi há mồm muốn nói cái gì nghề hà phát không ra một tia thanh âm chỉ thấy cái kia nguyên bản liền không phải thực rõ ràng tiểu nãi hoa thanh âm bắt đầu trở nên thực được nhưng như cũ không thuận theo không cào hỏi cha mâu thân tưởng cha đâu cầu hùng lúc này mới nhớ tới chính mình đã lâu chưa cho quá a lê hồi âm vốn dĩ nghĩ về nhà cho nàng một kinh hỷ. Không biết này vượt qua nửa tháng chưa cho nàng hồi âm, A Lê không biết có thể hay không loạn tưởng đâu. Cha, chờ tiểu nhục bao tới, muội muội cũng tưởng cha đâu. Ngãi hoa tử thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng một chút thanh âm, đều biến mất hầu như không còn. Cầu hùng lần này nghe được tiểu nhục bao thanh âm, một chút cũng không kỳ quái. Lần trước hắn viết thư nói cái này kỳ quái sự tình lúc sau, Tô Lê đã đã nói với hắn, về hai đứa nhỏ đặc thủ chỗ đáng tiếc hiện tại nhìn không thấy tiểu gia hỏa kia dung mạo càng là không thể đủ ôm một cái hắn lần này về nhà sau nhất định phải hảo hảo ôm một cái hắn bọn nhỏ Cầu hung cứ như vậy ở nửa ngộng nửa tình gian ngủ một đêm sắc trời hơi lượng hắn liền đi lên hôm nay còn phải tiếp tục lên đường hy vọng có thể sử dụng năm sáu thiên thời gian chạy về ra như vậy là có thể đủ ở nhà nhiều đãi mấy ngày rồi phó tướng đêm qua ngủ ngon giấc không chu Trấn hưng cùng hàn côn trải qua một đêm hảo miên lúc này tinh thần thoạt nhìn mười phần sớm không tồi chúng ta tùy tiện ăn chút lên đường đi trong chốc lát làm lão bản nhiều đóng gói một ít bánh bao cùng rán bánh linh tinh chúng ta mang theo trên đường ăn có thể có này đó ăn sẽ không ăn phía trước bị đêm tập lương thực bị trộm kia đoạn thời gian cuối cùng mấy ngày cơ hồ là uống nước cơm chịu đựng tới nghĩ đến rán bánh Cậu Hùng tự nhiên nghĩ đến A Lê làm, kia hương vị kêu một cái hảo, không biết có hương. Đã lâu cũng chưa ăn đến qua, lâu đều hình như là đời trước sự tình dường như. Là, phó tướng ta đi trước nhìn xem mã huy hảo không có. Chu Trấn Hưng nói, xoay người đi chuồng ngựa. Hà hoa thôn. Tô Lê sớm liền đi lên, trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự tình muốn hội. Một cái là ngày mùa, một cái là A Thanh hôn sự. Chứ bỏ cái này còn có đại ca bọn họ hai ngày này cũng đến chuẩn bị đi từng người phân phối tốt địa phương. Lê Hoa Thôn sự tình cũng đến an bài đi xuống, nên học tập học tập, nên giáo giáo. Chứ bỏ này đó, còn có cấp thá thanh cái cái hôn phòng, nhất mấu chốt chính là cấp tiểu hùng hùng tìm dược. tô Lê cùng cái con quay dường như, vội chuyển cái không ngừng. Đương rảnh rỗi là lúc, trong đầu tưởng tất cả đều là tướng công vì sao không có hồi âm sự tình. Tiểu mầm nhìn tô lê vội xoay quanh, có chút đau lòng, phu nhân, ngươi nghỉ một lát đi. Lúc này mới giờ thịnh, ngươi liền phân phó tới phân phó đi, chính mình còn đi theo chạy tiến chạy tới. Ngươi nếu mệnh hỏng rồi, tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao làm sao bây giờ. Hôm nay tiểu thúy không đi chấn trên, bận việc. Nàng liên nắm chặt thời gian cùng hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình, cũng thật là bởi vì như thế, tô lê mới có thời gian, ở kia cùng còn quay giường như chuyện. không có gì đáng ngại này không phải mấy ngày nay tình huống tương đối đặc thù sao tiểu mầm ngày mai chấn trên chỉ có vương lâm thị thím ở phía trước bận việc ta đánh giá nàng khả năng còn không quá thói quen ngươi qua đi hỗ trợ một chút nàng miệng là nhanh nhẹn nhưng chiêu này không người ta sợ sẽ có chút mới lạ tính tiền chuyện này ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm đừng làm cho làm lỗi nhớ rõ ta dạy cho ngươi con số cùng tính nhầm sao ngươi trước nhìn xem mấy ngày Nếu là không thành vấn đề, đến lúc đó liền không cần đi. Nếu là không thành, ta phải chạy nhanh cấp thím huấn luyện một chút. Hôm nay đại ca cùng lưu tú hoa ở giao tiếp, trong khoảng thời gian này, ngươi làm tiểu văn cùng lưu tú hoa học một chút. Ta vừa lúc cũng muốn khảo khảo tiểu văn học tập như thế nào. Tô Lê hiện tại là đem có thể lợi dụng người, đều vật tẫn kỳ dụng. Ngay cả tiểu thảo, trong nhà này thủ công nghiệp, trên cơ bản đều đẻ ở nàng trên người. Xem ra trong nhà còn phải mua mấy cái có chút biết chữ người trở về. Về sau cái này ra, chỉ sợ chỉ có như vậy mấy cái, vẫn là không đủ. Nay tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao cũng sẽ dần dần lớn lên, còn phải có cái chuyên môn coi chừng. Đại cứu nhị cứu tuổi lớn, trong thôn như vậy nhiều hồ hoa sen, còn phải làm thôn dân nhiều dưỡng mấy chỉ cầu, hỗ trợ coi chừng một chút mới được. Quá đoạn thời gian, còn phải mua một ít cá bột, này cá bán biện pháp. còn phải tìm mẫu đơn tiểu lầu liêu trưởng quầy nói chuyện xem, có phải hay không nhưng dĩ vang hắn kia tiêu thụ một ít. Còn thưa chính mình bán một ít, mặt khác ở làm chút cá mặt khô. Cứu cứu ra, vì chính mình cũng trả giá rất nhiều, trong nhà người, đều không có thời gian. Hiện giờ tính ra, cũng chỉ có hoa lan tẩu tử ở nhà hỗ trợ mang hải tử cùng làm việc nhà. lưu vi biểu tỷ hiện tại trước bận việc, chờ thêm đoạn thời gian, muốn thành thân. chỉ sợ cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Đến lúc đó nàng áo cưới chỉ sợ đều không có công phu thê Ai? Thật sự hảo tưởng vứt bỏ này hết thảy mang theo hai đứa nhỏ đi hán đông quân doanh nhìn xem, tướng công rốt cuộc sao lại thế này. Hơn nữa hiện tại hai đứa nhỏ đều tưởng cha, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều sẽ hỏi cha ở nơi nào, vì cái gì không trở về nhà. Tiểu nhục bao đã có thể thực tốt biểu đạt, chính là tiểu hùng hùng vẫn là không được. Bất quá có thể là bởi vì song bảo thai duyên cớ, tiểu nhục bao ở chính mình trước mặt nói cái gì, sau đó tiểu hùng hùng cũng sẽ đi theo nói một lần. Hiện giờ tiểu hùng hùng đã biết cha là cái gì, nhìn đến tiểu nhục bao hỏi cha sự tình, nàng cũng sẽ mở to đại đại đôi mắt hỏi cha sự tình. Đứa nhỏ này hiện tại càng là mau tiếp cận một tuổi, nàng liền càng là lo lắng. Sợ hãi Ngụy đại phu nói, hoặc bất quá ba tuổi, sẽ chết non. Nàng tuyệt đối không cho phép như vậy, nàng tô lê hải tử chỉ có thể khỏe mạnh tồn tại. Là, phu nhân. Đúng rồi phu nhân, vừa rồi ta rất xa nhìn đến cố công tử tới. Này một tháng qua, này cố công tử giống như chạy chính mình ra chạy có chút cẩn mẫn. Mỗi lần đều phải tìm một cơ hội, đều phu nhân nói thượng nói mấy câu mới được. Tiểu mầm tổng cảm thấy cái kia cố công tử nhìn phu nhân ánh mắt, có chút kỳ quái. Đến nỗi như thế nào cái kỳ quái pháp. Nàng cũng nói không rõ, luôn là cảm thấy hắn ánh mắt có chút lửa nóng, không sai, chính là lửa nóng. Hắn lại tới làm cái gì, ta hôm nay nhưng không công phu đổi hắn vô nghĩa, làm hắn nơi nào mát mẻ, nơi nào đãi đi. Tô Lê dứt lời, chuẩn bị xoay người đi tìm đại ca, nhìn xem công tác giao tiếp thế nào. Nhưng mà nàng vừa mới xoay người, liền nghe được Cố Minh Hiên ở chính mình phía sau, ngữ khí hơi mang thương cảm nói. Nguyên lai like, mỹ nhân ngươi như vậy không thích ta à, ai, thật là hảo thương tâm. Nay sáng sớm, tâm liền vỡ thành phiên thiến, mỹ nhân, ngươi thật là tuyệt tình A Tiểu mầm nhìn hắn ở bên kia làm, tay phùng tâm, vẻ mặt hậm hực bộ dáng, tức khắc trợn trắng mắt. Cái này cố công tử không biết vì sao, mỗi lần đều thích làm cái này động tác. Chẳng lẽ hắn không biết phu nhân ghét nhất chính là nam nhân làm cái này động tác sao? Chẳng sợ tiểu nhục bao từ hắn nơi đó học được, sau đó làm cấp phu nhân xem, đều phải bị phu nhân răn dạy một đốn sao. Vậy ngươi tâm liền thoái chết đi, muốn chết thì chết một bên đi, đường chắn đạo của ta. Tô Lê không kiên nhận vây vây tay, chính mình như thế nào liền không thể hiểu được bị cái này ra mặt dạy nam nhân cấp cuốn lên. Thật là đủ suy, lần sau ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch mới được. Nếu là lại đến một cái như vậy nam nhân... Nàng phỏng trừng chính mình sẽ hộp máu mà chết. Ô ô ô Mỹ nhân, nhân gia hảo thương tâm A ngươi sao lại có thể như vậy đả thương người ra tâm đâu, ngươi bồi nhân ra sao? Cố minh hiên lời nói là nói như vậy, hành vi cũng đi theo ngượng ngủng xoắn xít cọ đến tô lê bên người. Đáng tiếc cặp kia tặc lượng đôi mắt, bán đứng hắn hành vi. Chỉ thấy hắn trong mắt lộ ra chính là dị thường hưng phấn biểu tình, phảng phất trò đùa dai thành công dường như tiểu hải tử. Hảo. Không có thời gian bồi ngươi làm bậy. Ngươi nếu là không gì sự, chạy nhanh cút đi. Tô Lê biết bởi vì tâm tình của mình không tốt, hắn khẳng định là đã nhìn ra, mới như vậy nháo chính mình. người nam nhân này, nàng chỉnh không biết nên nói cái gì. Ngươi nói nàng vô lại đi, chỉnh chính là một cái vô lại chung chiến đấu cơ. Ngươi nói hắn ra mặt dày đi, kia ra mặt thật đúng là hậu, kia còn không phải giống nhau cấp bậc. Ngươi nói hắn ăn không ngồi rồi đi. Nhưng này đầu một quý đầu xuân phía trước kia lều sự tình, ở một tháng đế liền cho chính mình kết toán, còn kiếm lời không ít bạc. Hơn nữa đối chính mình xem như cũng không tồi, càng là ở mỗi lần tiểu hùng hùng phát suốt khó chịu thời điểm, trước tiên đứng ra chợ giúp chính mình người. Cố Minh hiên không biết tô lê trong lòng quanh quanh co co, lôi kéo tay nàng, ra bên ngoài đi đến, ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là hảo hảo thả lỏng một chút, yên tâm đi theo ta đi là được rồi. Liên ngươi về điểm này lấy điểm sản nghiệp, nghĩ cùng bao lớn chuyện này giống nhau. Hảo, đừng to mày, quái khó coi. Tiểu mầm há hốc mồm nhìn chính mình phu nhân, tâm không cam lòng thỉnh không cần bị lôi đi. Đại phản ứng lại đây là lúc, đằng trước người, đã đi xa. Phu nhân, ngươi từ từ ta a Hôm nay xem phu nhân trạng thái không tốt lắm, hiện giờ nàng thật sự đem chọc bao, mới sẽ không quảng kia cố công tử cái gì thân phận, trực tiếp một chân đá đi liền xong việc. Tô lê lắc lắc trên tay cánh tay biểu tình lạnh lùng nói ngươi nếu là ăn đến quá no nhàn rồi, hôm nay dù sao cũng không gì sự liền cho ta giặt quần áo ghế đi ta đem cái này quang vinh uy vọng giao cho ngươi hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng mới được cố minh hiên biết nàng hiện tại còn vướng bận xa ở quân doanh tướng công nhưng này thượng chiến trường vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh hơn nữa tiến đến chịu chết một quyển thượng đều là tân binh viên này ra điểm gì sự Thì thật thực bình thường, không phải sao Điểm này việc nhỏ còn không cần ta tới động thủ Về sau lại có chuyện gì Phân phó bọn họ đi làm liền thành Cố Minh hiên chỉ vào trên mặt đất chậu vội bận rộn bóng dáng Tô Lê quay đầu xem qua đi Không biết khi nào Bọn họ đều đem nàng xuyên quần áo lấy ra tới Đã ngâm ở trong nước Cái này Tô Lê báo nổi Nàng có bao nhiêu gái sạch sẽ Điểm này mọi người đều là biết đến hôm nay đem nàng quần áo toàn bộ tẩy xong rồi kia nàng ngày mai xuyên cái gì chẳng lẽ còn làm nàng hôm nay xuyên tạm chấp nhận một ít sao cố công tử nếu là không gì sự mời trở về đi cái này ta có xe ngựa có thể mượn ngươi cố minh hiên vẻ mặt không thể hiểu được ngay sau đó lại hưng phấn dơ lên khỏe miệng nữ nhân này quả nhiên có chút vấn đề muốn người sẽ dễ dàng thật sự đi cự tuyệt chẳng lẽ là có người tự sau lưng giáo nàng ha hả Không cần, ta còn nghĩ đến chỗ nhìn xem, cái này hà hoa thôn ta còn không có nhìn kỹ đâu. Cố minh hiền coi như không có nghe được tô lê câu kia xua đổi nói, như cũ đánh hi hi ha ha. Không, cố công tử hiện tại liền yêu cầu hồi phục, là phi thường yêu cầu. Không ngừng là ngươi, còn có ngươi hai người kia. Tô lê nghiến răng nghiến lợi nói. Phần 176 Nhìn xem đến tô lê như vậy. Cố Minh Hiên biết lúc này là thật sự đem nữ nhân này cấp chọc bao. Nhìn nàng kia phò ăn thịt người biểu tình, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn cảm giác, làm hắn lỗ chân lông sợ hãi. Hảo, Hảo, ta hôm nay xác thật có chút giấc ngủ không đủ, yêu cầu Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút, ta đây đi về trước, quá mấy ngày lại đến nhìn xem ngươi. Em à, xem ra dùng như vậy biện pháp là không được, nữ nhân này giống như một chút đều không tiếp thu a. Tiểu Mâm nhìn cố Minh Hiên cứ như vậy bị phu nhân đuổi đi, mà phu nhân giống như một chút cao hứng cảm giác đều không có, đây là vì sao? Nhìn đến cố Minh Hiên đi rồi, kia hai cái giặt quần áo người cũng đi rồi, tô lê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi tay xoa xoa cái chán, nàng thật đúng là sợ chính mình mất khống chế đối cố Minh Hiên làm ra sự tình gì tới. Giá hỏa này cũng thật là, luôn là ở khiêu chiến chính mình cực hạn. Kinh thành! Tô nhiên không biết ở nàng ngủ yên này một đêm, bên ngoài đã xảy ra cái gì, nàng không hề có cảm giác. Chỉ là buổi sáng lên là lúc, mở ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài một mảnh hỗn độn, liền nói thầm một tiếng, xem ra tối hôm qua mưa gió thật sự rất lớn, nếu không này như thế nào sẽ rơi vào nhiều như vậy lá cây, thả trong không khí giống như còn có một kia mùi tanh. Nàng nghĩ thầm, nên sẽ không này cách vách cách đó không xa đồ tể, lại rết heo bán đi. Liên ở cái này nhà ở cách đó không xa, có mấy người đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm bên này, rất sợ có cái cái gì vắn nhất, đến lúc đó không hảo công đạo. Hạnh lâm nhà dự đường, lần đầu đến bây giờ cái này điểm, còn không có mở cửa. Trong tiệm, liền thấy một cái dược đồng bộ dáng người lúc này đáp, chủ nhân, vốn dĩ hôm nay đều sắp hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên không biết từ nơi nào sủng ra tới người, cùng chúng ta chém giết lên. mà hai bên nhân mã phái ra đi tổn thương đều không sai biệt lắm. Chỉ thấy phía trước cấp tô nhiên xem bệnh cái kia đại phu, lúc này ngồi ở chủ vị thượng, mà xuống đầu quỳ người, đúng là ngày đó cho nàng dẫn đường rực đồng. Hai người sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở chủ vị người trên trầm rãi mở miệng, có biết đối phương là người nào, vì sao phải bảo hộ nữ nhân này. Phía dưới người hơi hơi một đốn, thuộc hạ bất tài, còn không có điều tra ra, thân chủ nhân trách tội. Theo lý hạ quá một đêm vũ sáng sớm, không khí hẳn là nhẹ nhàng mới là, nhưng cái này cảm giác ở chỗ này chút nào nhìn không ra tới. Phía trên người, chậm chạp không nói một câu, phía dưới quỳ người, bắt đầu lo sợ bất an. Đứng lên đi, lại cho ngươi hai ngày thời gian lấy công chủ tội, nếu vẫn là hoàn thành không được, vậy ngươi liền thế chính mình thu thập đi, ta không dưỡng vô dụng phế vật Quỳ xuống người, cả người hơi hơi một đốn, đôi tay ôm quyển, là thành Khai cửa hàng môn đi, hai ngày này cho ngươi nghỉ. Lời này ý tứ thực rõ ràng, hai ngày này ngươi không cần ở dược đường nội, tùy tiện đang làm cái gì đều thành. Tô nhiên tâm tình thực hảo, hảo đến có thể ca hát, chỉ cần lại qua hôm nay, còn có ngày mai, nàng ngày lành gần đây. Vinh hoa phú quý, đang ở hướng nàng vây tay. Một cái buổi sáng bình an không có việc gì, nhưng mới vừa ăn xong cơm trưa, cái loại này dự cảm bất hảo lại bắt đầu xuất hiện. Tô nhiên lắc đầu, muốn chính mình không cần đại kinh tiểu quái. Nàng một cái tiểu dân chúng, tại đây kinh thành cũng không cùng người nào kết toán, có thể có chuyện gì. Đột nhiên tô nhiên cảm thấy chán lạnh lùng, cảm giác sau lưng có đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình xem, chầm gì gì quay người lại tử, nhìn đến một cái hắc y hìa sam, che mặt, một cái đầu chỉ lộ ra một đôi mắt, trong tay cầm một phen trường đao, đối với chính mình. Ngươi, ngươi là ai, muốn. Muốn làm cái gì? Tô nhiên hai chân mềm lũn, liền biết cái loại cảm giác này không thích hợp, là phi thường không thích hợp, xem ra thật sự cảm giác đúng rồi. Người tới không nói chuyện, từng bước một tới gần nàng. Người! Người không cần lại đây. Tô nhiên hai chân mềm lũn, nằm liệt ngồi dưới đất, ngồi sau này thối lui. Chẳng lẽ thật sự bỏ mạng ở tại đây sao? Nàng còn không có làm quan phu nhân, còn không có nhìn đến tướng công cao trung, không. Nàng không thể chết được. Hắc Y G. Nhân càng ép càng gần, cầm kiếm, mắt thấy liền phải giơ tay chém xuống là lúc, không biết từ nơi nào bay ra tới một phen phi đao, đem kia thanh kiếm cấp đánh trượt. Kiếm nhẹ nhàng cắm vào tô nhiên bả vai, không thâm, cũng chỉ là bình thường ra thị thương thôi. Tô nhiên tức khắc kêu to lên, người tới A, cứu mạng A, giết người. Mà lúc này không biết từ nơi nào ở nhảy ra một cái Hắc Y G. Nhân, đối vừa rồi cầm một phen trường kiếm người. Bắt đầu chém giết lên Tô nhiên sợ hãi không thôi run rẩy hai chân Nhìn đến hai người mang đến Nhân cơ hội hướng phía ngoài chạy đi Lúc này mới ra khỏi phòng Đột nhiên nhìn đến trong viện không biết khi nào nhảy xuống hai đám người Lúc này đã đấu võ Có người nhìn đến nàng ra tới Hướng nàng phương hướng đã đâm tới Một người khác tắc bay nhanh lại đây ngăn cản A tô nhiên điên rồi Hôm nay muốn thay đổi sao Như thế nào hôm nay hảo sinh kỳ quái Đều nhiều người như vậy muốn giết người, lại có người bảo hộ nàng bộ dáng. Những người này nàng hết thể không quen thuộc, cũng không biết có phải hay không tất cả đều là người xấu. Một bên thét trói thai, một bên tới gần môn. Mới vừa đem then cửa mở ra, môn đều còn không có kéo ra, một khắc thanh kiếm liền tới gần nàng. Đối với nàng bả vai lại là đâm một đao, xem ra vẫn là bị mặt khác một người cấp ngăn cản đánh thiên. A. Đau quá. Cứu mạng A. Vừa lúc gặp giữa trưa, các gia các hộ người đều ở, Tô Nhiên kéo ra môn, một tiếng chật vật chạy ra, không rảnh lo đang ở đổ máu bả vai, xuất phát từ sinh mệnh bản năng, bay nhanh ra bên ngoài chạy. Một bên chạy, còn đồng thời quay đầu lại xem, nhìn đến phía sau Hắc Ý nhân đi theo ra tới, hướng này phương hướng đuổi theo, lệ lưu đầy mặt. Nàng này rốt cuộc là phạm vào cái gì thái tuế, êm đẹp ở nhà, còn có người muốn đuổi giết chính mình. Cứu mạng a, giết người tô nhiên thanh âm dị thường sắc bén nghe được người đều nhịn không được cả người run lên nhưng mà tại đây lạnh nhạt kinh thành đụng tới chuyện như vậy ai sẽ dối tay giúp ngươi giúp ngươi chính là hại chết chính mình cân nhắc một phen dưới chung quanh không ai dám dối tay giúp một phen tô nhiên liều mạng một hơi hướng náo nhiệt trên đường chạy tới nang liên không tin ở trước mắt bao người còn có người dám như vậy đuổi giết. nơi này chính là kinh thành không phải mặt khác địa phương. Nhưng nàng tưởng sai rồi, hôm nay không phải nàng chết chính là nhân ra chết, cho nên a còn có cái gì rất sợ hãi. Mắt thấy liền phải bị đuổi theo, Tô Nhiên đầy mặt kinh sợ nước mắt, cũng không hô, một cái kính hướng người nhiều địa phương chạy đi. Có lẽ là đại giữa trưa, đều sẽ đi ăn cơm duyên cớ, trên đường phố người, cũng không như sớm tới tìm nhiều. Tô Nhiên hảo sinh tuyệt vọng, rất xa nhìn đến một chiếc xe ngựa, rất là xa hoa, Xe ngựa hai bên có không ít tùy xe nhân viên. Liều mạng một hơi, tô nhiên chạy đến đằng trước xin giúp đỡ, cứu mạng à, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta. Dứt lời, ngay sau đó té xịu trên mặt đất. Mặt sau đuổi giết người nhìn đến trên xe ngựa tiêu chí, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển động, một cái cầm đầu người, làm một cái lui lại thủ thế, theo sau biến mất hầu như không còn. Sao lại thế này? Một cái ôn hòa hiền từ thanh âm, từ trong xe ngựa phiêu ra tới. Thôi Vương Phi, là một cái thoạt nhìn bị đuổi giết nữ tử, tiến đến cầu cứu. Xe ngựa bên tỷ nữ nhẹ nhàng vén lên màn xe một góc, đối với bên trong nữ tử nói. Xin giúp đỡ. Bên trong thanh âm mang theo chút nghi hoặc, loại này bị đuổi giết, hơn phân nửa là cái chuyện phiền toái. Vương Phi, người đã té xỉu ở xa tiền. Thoạt nhìn bị trọng thương, cánh tay chỗ có hai cái vết máu toát ra, nghĩ đến là mất máu quá nhiều. Tỷ nữ thanh âm, tiếp tục hội báo. Bên trong xe ngựa phụ nhân nghe được lời này, hơi hơi như mày, nghĩ nghĩ liền nói, các ngươi đem người đưa đến phủ cận y quán trị liệu đi, ta tại đây chờ các ngươi Chuyện thiên thoái như vậy, bọn họ không thể chọc phải, nhưng thấy chết mà không cứu không phải bọn họ thần vương phủ phong cách. Mặc kệ người nọ tốt xấu, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Là, vương phi. Tí nữ thở dài, bọn họ phu nhân chính là như vậy thiệt lương. Đều còn không biết nữ tử này thân phận, liền trước cứu người. Trong xe ngựa nữ nhân, hiện tại thần vương phi hôm qua mang theo nữ nhi đi dân hương, hôm nay trở về, không nghĩ tới này trên đường liền đụng tới chuyện như vậy. Lúc này một cái tuổi trừng 14-15 tuổi láo vàng thiếu nữ, cười ngâm ngâm vươn đầu tới, ra quang thắng tuyết, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt bằng thêm vài phần mê người phong tình, mà linh hoạt chuyển động đôi mắt tinh danh mà chuyển động. vài phần nghịch ngợm vài phần bướng bỉnh ở mọi người trên mặt xoay mấy vòng ngay sau đó nhảy xuống xe ngựa diệp vũ linh thần vương phủ quận chúa trời sinh liền thích xem náo nhiệt nghe thế đối thoại sau trực tiếp vén lên màn xe nói câu nương ta đi xem rốt cuộc sao lại thế này dứt lời người cũng tới rồi trên mặt đất một nhảy tam nhảy đi phía trước chạy tới thần vương phi nhẹ nhữ mày này linh nhi thật là càng ngày càng không quý cũ. này trước công chúng Cứ nhiên như thế đi đường. Như vậy đi xuống, còn có ai dám cưới này tiểu nha đầu a? Lúc này chỉ nghe Diệp Vũ Linh truyền đến tiếng kinh hô, Nương, ngươi mau tới đây. Thần Vương Phi là cái gì đều không để bụng người, những năm gần đây một con ở ăn chay, đương nhiên, trừ bỏ nàng nhất bảo bối nữ nhi ở ngoài. Nghe được chính mình bảo bối nữ nhi truyền đến thanh âm, liền làm không chịu nổi, ở tỷ nữ đỡ hầu hạ, xuống xe ngựa, đi phía trước đi đến. nương cái này ngọc trạc tử không phải nương ngươi sao như thế nào tại đây diệp vũ linh lúc này đã đem tô nhiên phân loại vì ăn trộm trộm nàng nương đồ vật thần vương phi nghe được lời này đôi mắt chuyển hướng tô nhiên trên tay mang vào ngọc đôi mắt đổi đổi đối với phía sau tỷ nữ nói đem người mang về trong phủ hảo sinh chiếu cố dứt lời lôi kéo diệp vũ linh lên xe ngựa sắc mặt như cũ ôn hòa bất biến nhưng diệp vũ linh không làm dây rủa nói Nương, cái này ăn trộm ngươi làm gì còn mang nàng hồi phủ, ngươi chẳng lẽ là nóng lên? Dứt lời dôi tay bám vào chính mình mẫu thân trên chán. Kỳ quái, không nóng lên à, kia nương ngươi như thế nào làm chuyện như vậy, đối một cái ăn trộm còn như vậy hảo tâm. Thân vương phi tùy ý nữ nhi hồi nháo, dù sao này trên đường cái người cũng không phải rất nhiều, lại nói giống bọn họ như vậy thân phận địa vị, ai dám nói bọn họ thị phi. Góc chỗ Mấy cái hấp y ghi Hệ nhân nhìn người bị mang đi, trong lòng âm thầm sốt ruột. Ban đêm hạnh lâm nhà. Phế vật, điểm này sự tình đều làm không xong. Chỉ thấy một cái cái ly tùy theo bị tạp đến trên mặt đất, nháy mắt mảnh nhỏ nơi nơi phi. Có thể thấy được người nói chuyện, có bao nhiêu phẫn nộ. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh chủ nhân trách phạt. Hôm nay chính là sợ cùng tối hôm qua giống nhau, riêng phái 20 người đi trước, mà hắn bản nhân cũng tự mình đi. Tiến đến ngăn trở nào một phương nhân mã, trừ bỏ đào tẩu mấy cái, còn lại đều bị bọn họ giết. Mắt thấy liền phải thành công, kia nữ nhân đang chết chạy đến thần vương phi xe tỏa phía trước đi xin giúp đỡ. Thần vương phi là ai, kia thần vương phủ cũng không phải là bọn họ có thể chọc đến khởi. Chỉ là kia tùy xe thị vệ liền có 20 người, còn không nói ám vệ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia bị mang đi. Thần vương phủ, đương kim thánh thượng ruột thịt thúc thúc. Đường kim hoàng thượng có thể ngồi ổn vị trí này, có hơn một nửa công lao đều là đến từ thần vương. Ở hạo Nguyệt trừ bỏ thanh dương huyên bọn họ không thể trêu vào ở ngoài, chính là thần vương ra. Cùng bọn họ cứng đối cứng, chính là tìm chết. Được rồi, cụ thể nói cho ta nghe một chút đi là chuyện như thế nào đi. Tô nhiên ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Trung quanh không khí là hương, dưới thân nằm địa phương là mềm. Chính là cánh tay thượng đau đớn nhắc nhở nàng, này không phải mộng. Trong mộng nàng bị người đuổi giết, dao nhỏ đều chắt đến nàng trên người, đau khó có thể hô hấp. Nếu nàng không có, Tuấn ca ca làm sao bây giờ? Nàng còn phải đợi Tuấn ca ca cao trung, nàng còn phải làm quan phu nhân đâu. Lúc này hầu hạ nàng tỳ nữ thấy nàng đã tỉnh, liền nhẹ giọng hỏi, đói sao? Ta đi cho ngươi đoan chèn cháo lại đây đi. Dứt lời cũng chưa cho tôi nhiên đổ nước. Xoay người ra phòng, hướng thần vương phi phòng phương hướng đi đến. Phòng trong thần vương phi có tuyết trắng một trương mặt trái xoan, lại mi cong cong, mắt phượng hàm sầu, lại là cái cực mỹ mạo nữ tử, ước chừng 30 tới tuổi tuổi. Lúc này trên tay nàng không ngừng bước ve một cái thoạt nhìn cùng tô nhiên trên tay cực kỳ giống nhau ngọc trả tử. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lại có chút khác nhau. Lúc này tỷ nữ gõ cửa thanh âm, đánh gây nàng suy nghĩ, nói một tiếng. Tiến bảo, tí nữ mở cửa, sau lại đóng lại, đối với thần Vương Phi nói, Vương Phi, cái kia nữ tử tỉnh. Phần 177 Tỉnh Hai ngày này các ngươi hảo sinh chiếu cố, chờ thêm mấy ngày, ta đi nhìn một cái, không có việc gì nói, đi xuống đi. Thần Vương Phi dứt lời, tiếp tục túi đầu nhìn trong tay vào ngọc, suy nghĩ bất chi bất giác phiêu xa. Diệp Vũ Linh nghe được tô nhiên thanh tỉnh tin tức, liền đi nàng phòng. đối với tô nhiên rất là không khách khí nếu tỉnh kia cút cho ta đi ra ngoài tô nhiên mới vừa tỉnh lại liền nghe được lời như vậy đang xem xem cái này ra liền biết trước mắt nữ tử không phải chính mình có thể đắc tội khởi chính là tưởng tượng đến cái kia ra nàng hiện tại trong lòng sợ hãi hoảng nơi nào còn dám trở về liền tính là phải đi về kia cũng đến chờ ngày mai tuấn ca ca bọn họ thi xong lúc sau ở trở về mới được hiện giờ như vậy trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không biết những người đó vì sao phải đuổi giết nàng, nhưng nàng minh bạch, ở nơi này là thực an toàn. Như thế nào, trang người câm có phải hay không? Nhìn ngươi liền tức giận. Ngươi cái kia vòng ngọc là ta nương, ngươi dám trộm ta nương đồ vật, ngươi quả thực sống không kiên nhẫn. Diệp Vũ Linh dứt lời, đi qua đi, duỗi tay liền đi đoạt lấy. Tô nhiên vừa nghe, này nhưng đến không được, mới liền ngươi này, liền phải đoạt ta đồ vật. Có phải hay không các ngươi cũng nhìn vòng ngọc giá trị liên hành, đỏ mắt, muốn ta đồ vật, liền tìm lấy cớ. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói ra tới, vội vàng dùng tay che lại kia ngọc chặt tử, chảy nước mắt nói, đây là ta nương cho ta của hồi môn, sao có thể là nhà ngươi. Diệp Vũ Linh mới mặc kệ nhiều như vậy, cái này ăn trộm còn nói đường hoàng, chính mình nương khi nào thành nàng nương. Thật là đủ không biết xấu hổ. Ai không biết thần vương phủ chỉ có nàng một cái nữ nhi, còn có một cái ca ca tới. Vừa thấy trước mắt nữ nhân này liền biết muốn so với chính mình lớn hơn vài tuổi, cùng ca ca không sai biệt lắm. Ngươi có xấu hổ hay không, ta nương chỉ có ta một cái nữ nhi, ngươi vài tuổi A ngươi còn nói là ngươi nương gốc. Xem ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng không nghĩ chính mình đức hạnh. Ngươi cái kia cái gì nương sẽ có vật như vậy. Nơi nào tới, không chừng chính là nhà ta trông đi. Ta chính là thật sớm trước kia thấy ta nương mang quá. Tô nhiên bị nói ngây ngẩn cả người, nàng vẫn luôn không nghĩ tới cái kia ngọc trạc tử là nơi nào tới. Đúng vậy, chính mình ra là ở nông thôn, giống như vậy ngọc, nương là từ đâu tới? Hay là thật là trộm tới sao? Diệp Vũ Linh thừa dịp tô nhiên sừng sốt trực tiếp đoạt lấy nàng ngọc trạc tử, đem cổ tay của nàng đều lộng đỏ. Đối với tô nhiên nói, không cần mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Đây chính là ta nương, cũng theo ta nương thiệt lương, còn muốn mang theo ngươi này ăn trộm trở về trị liệu. Dứt lời xoay người rời đi. Rời đi cửa phòng phía trước, nghe được Tô Nhiên khóc dòng nói, ta 18 tuổi, cái này vòng ngọc thật là ta, ta nương cho ta, ngươi trả lại cho ta, ô ô ô Diệp Vũ Linh xoay người nhìn Tô Nhiên, ngươi đều 18 tuổi, nhà ngươi cái dạng gì ngươi sẽ không biết. Nhìn trên người của ngươi ngăn không được nghèo kết hủ lậu dạng. Các ngươi cả nhà gia sản thêm lên đều không đủ cái này ngọc trạc tử tới giá trị tiền. Ngươi cảm thấy nhà ngươi sẽ có bạc mua thứ này. Vẫn là nói ngươi bà ngoại gia thực giàu có, là ngươi bà ngoại. Đừng nói lung tung, muốn nói dối, cũng đến lót lót chính mình có mấy cân mấy lượng. Tô nhiên bị Diệp Vũ Linh nói một câu đều trả lời không lên, chỉ có khóc khăn phân. Chính mình ra cùng bà ngoại gia đều là ở nông thôn. Chính là nàng nói cũng không sai. Như vậy ở nông thôn địa phương, lại nơi nào tới vật như vậy. Chỉ sợ toàn bộ lê hoa thôn hơn nữa hà hoa thôn người, sở hữu bạc thêm lên, đều không đủ mua đi. Nhưng tiêu ngọc trạc tử rõ ràng chính là nương cho chính mình của hồi môn, nàng có thể nào liền cướp đi đâu. Càng muốn tô nhiên khóc đến càng là thương tâm. Diệp Vũ Linh đối với chính mình đoạt lại nương ngọc trạc tử, rất là cao hứng, tung tăng nhảy nhót hướng nương phòng đi đến. Cũng chưa trước đó gõ cửa. liền trước đẩy cửa ra đi vào. Vừa vận thấy chính mình nương hai mắt vô thần, đang ở vớt ve cùng chính mình lấy về tới giống nhau Ngọc Trạc Tử, cái này có chút trợn tròn mắt. Nương Ngọc Trạc Tử còn ở, kia chính mình cái này trên tay, hay là thật là nữ nhân kia. Thần Vương Phi ngẩng đầu nhìn đến nữ nhi ngốc đứng ở cửa, đang xem xem nàng trong tay Ngọc Trạc Tử, từ từ thở dài một tiếng, nha đầu ngốc, ngươi đang xem cái gì đâu. Nương! Cái này Diệp Vũ Linh cầm lấy trên tay Ngọc Trạc Tử nhìn nửa ngày, lăng là một câu đều nói không nên lời. Thần Vương Phi biết bảo bối nữ nhi muốn nói cái gì, hướng nàng vây vây tay, Linh nhi, cái này Ngọc Trạc Tử hai vốn là hai người, một cái kêu thanh bích, chính là ngươi trên tay cái này. Một cái kêu khói nhẹ chính là nương trên tay cái này, này hai cái cực kỳ tưởng tượng, nhưng là có chút khác nhau. Ngươi xem thanh bích không hề tạp chất, nhan sắc thanh thấu. Mà khói nhẹ tắt hơi mang theo một chút hoàng, chợt vừa thấy là giống nhau, kỳ thật Thanh Bích so khói nhẹ muốn hảo. Diệp Vũ Linh cái này càng là không rõ, nếu này Thanh Bích so khói nhẹ hảo, như thế nào Thanh Bích ở cái kia nghèo kiết hủ lẩu nữ nhân trong tay, này khói nhẹ ngược lại là ở nương cái này thần vương phi trong tay. Chẳng lẽ nương cái này thần vương phi còn không có một cái nghèo kiết hủ lẩu nữ tới quý giá. Thần vương phi cầm trên tay Thanh Bích, không biết suy nghĩ cái gì. Đem hai cái ngọc trạc tử đặt ở cùng nhau. Diệp Vũ Linh Phảng phất thấy được một khổ khói nhẹ, cùng với nhàn nhạt hương khí, phiêu tủy mà đến. Lúc này nàng càng là hiếm lạ, nương, này nàng có chút không dám tin tưởng, xoa xoa đôi mắt, giống nhìn xem có phải hay không thật sự. Thanh Bích, vì thư vi tôn. Khói nhẹ sống mãi dị nhưng, phàm là xem ở ai trong tay đều thành. Mà Thanh Bích nhận chủ, chỉ có ở nó chủ nhân trong tay, mới có thể nhìn ra được tới. Mang theo thanh bích chủ nhân huyết, có thể trị bách bệnh, nhưng chỉ có thể đủ một lần, hơn nữa là cần thiết mang theo thanh bích. Hiện giờ xem ra này thanh bích ở kia nữ nhân trên tay, lại không có gì dị thường, tỏ vẻ nữ nhân kia cũng không phải nàng chủ nhân. Thanh bích mang ở nó nhận định chủ nhân trên tay sau, trừ bỏ nàng chủ nhân, bất luận kẻ nào đều là thoát không xuống dưới. Diệp Vũ Linh cái này càng là nghe không hiểu, như thế nào liền như vậy mơ hồ, có như vậy khoa trương sao. Mẫu thân, ngươi nói, Linh Nhi không phải thực minh bạch. Nay một cái ngọc trạc tử vẫn là chủ nhân, nhận chủ nhân đạo lý. Nha đầu ngốc ngươi đến mang một chút thử xem xem. Thần Vương Phi dứt lời, đem Thanh Bích đưa tới Diệp Vũ Linh trên tay, phát hiện không có gì biến hóa, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Tiếp theo tiếp tục nói, Thanh Bích khói nhẹ là hạo nguyệt quốc bảo, bất quá ở thật lâu trước kia đã bị trước kia hoàng thượng ban cho nàng hoàng hậu. Sau lại kia hoàng hậu liền đem vật ấy một thế hệ một thế hệ duyên truyền xuống đi. Vật ấy chỉ có thể truyền cho nữ nhi, không thể cấp nhi tử. Thanh Bích cũng là có linh tính, vẫn luôn liền nhận định cái kia duyên truyền xuống tới huyết mạch. Khói nhẹ chỉ có ở Thanh Bích nhận chủ lúc sau, thẳng đến Thanh Bích chủ nhân xuất hiện, mới có phản ứng. Nương đợi mười mấy năm thần vương phi có chút cô đơn, trong mắt có nhàn nhạt ưu sầu, tưởng nói lại chưa nói đi xuống. Hôm nay nói nhiều như vậy. không ngoài là muốn nữ nhi biết, cái này thanh bích, không phải ai đều có thể đủ mang khởi. Hạo Nguyệt đồn đãi, thanh bích chủ nhân vì nữ, cả đời chỉ nhận định duyên truyền xuống tới huyết mạch. Đồn đãi thanh bích chủ nhân, trên đời là lúc, cuộc đời này nhất định sẽ sinh một nữ, liền tính không có nhi tử, cũng tất nhiên sẽ có nữ nhi. Diệp Vũ Linh có chút tiêu hóa không được, này đó chính mình không biết tin tức, cái kia cái gì hoàng hậu, đó là bao nhiêu năm trước sự tình đi. Hạ Nguyệt tự khai quốc tới nay, cũng có hơn 200 năm. Quỷ biết đó là mấy trăm năm trước sự tình đi, hiện tại nói này đó, thực sự có như vậy thần trăng sao. Có thể hay không này đây tin Vĩnh Hoa. Thần Vương Phi nhìn thoáng qua có chút hoảng hốt đi ra nữ nhi, vẫn chưa nói cái gì, túi đầu nhìn trên tay hai cái vòng ngọc, đôi mắt tất cả đều là nhàn nhạt, nhạt đau thương. Không biết nhớ tới cái gì, đi ra, đối với bên người tỷ nữ Thúy Trúc nói, ngươi theo ta qua đi một chuyến đi thúy chúc hành lễ gật gật đầu túi đầu tiểu bước đi theo thần vương phi mặt sau vừa rồi vương phi không phải đã nói mấy ngày ở đi xem sao như thế nào hiện tại lại thay đổi bất quá tại đây đại trạch nàng biết rõ chủ nhân tâm tư mạc phỏng đoán mặc kệ là sự tình gì xem ở trong mắt nghe vào trong thai đặt ở trong lòng là được chớ có lắm miệng luôn nhiều tất thất chính là đạo lý này tô nhiên sưng một đôi mắt Hiện tại trừ bỏ bất an, vẫn là bất an. Vừa rồi mui đao khẩu hạ sinh tồn, lại tiến vào một cái thoạt nhìn không phải thực hữu hảo, nhưng lại thoạt nhìn rất là có địa vị gia đình, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nương cho chính mình vòng ngọc bị đoạt đi rồi, đó là nàng duy nhất phía trước đồ vật, cũng là về sau duy nhất có thể mang lên sân khấu. Hiện giờ bị đoạt, nàng phải làm sao bây giờ mới có thể đủ lấy đến trở về. Nhưng tưởng tượng đến chính mình ở cái này ra, nếu là công nhân đi phải về tới, vạn nhất làm cho nhân ra không cao hứng cho lắm, dưới sự tức giận, trộm giết chính mình, lại nên làm cái gì bây giờ? Tô nhiên chịu đựng trên vai không khỏe, tái nhợt sắc mặt, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nước mắt tự khỏe mắt chảy xuống. Nàng cảm thấy này hết thể đều là đang nằm mơ, nàng liền một tiểu dân chúng, nói câu không dễ nghe, chính là ở nông thôn ra tới, chưa hiểu việc đời thôn phụ. Như thế nào êm đẹp sẽ bị đuổi giết đâu. Nàng rốt cuộc chiêu ai cho ai, vì sao ông trời muốn như vậy trêu cực nàng. Úi cục lúc này bụng truyền đến lộc cục tiếng kêu. buổi sáng tỉnh lại liền cơm cũng chưa ăn, đã bị đuổi giết. Nhưng lúc này xuyên thấu qua giấy cửa sổ, kia bên ngoài đã là giờ thân, khó trách đã đói bụng. Cái này ra nhìn tuy hảo, chính là một đám thái độ đều chẳng ra gì. Phía trước một cái tỷ nữ nói là cho nàng ngao cháo đi. Này đều thời gian dài bao lâu, đừng nói uống cháo, liền nước miếng cũng không uống thượng. Vương Phi, tới rồi, chính là nơi này. Liên ở tô nhiên tự ai tự đoán thời điểm, nghe được cửa truyền đến một cái dễ nghe dễ nghe thanh âm, hiển nhiên chính là phía trước nói cho chính mình đi ngao cháo, vội vàng nhắm hai mắt lại. Thân Vương Phi đi vào phòng trong, tới gần mép giường, nhìn trên giường nữ tử. la mi thanh mục tú, nhưng rốt cuộc thoạt nhìn vẫn là có chút không phong khoáng. Thoạt nhìn không phải nàng nữ nhi, cùng nàng một chút đều không giống. Nhìn nàng mí mắt có chút khẽ nhúc nhích, hô hấp không phải thực ổn, nhẹ nhàng lắc đầu. Cứ như vậy người, càng không thể là nàng nữ nhi. Tử tương liền tính là lại vô dụng, cũng sẽ không có như vậy nữ nhi. Đều nói nữ nhi tùy mẫu thân, nhìn cái này người, đừng nói là linh nhi, ngay cả bên người Thúy Trúc cũng không biết muốn so nàng tốt hơn nhiều ít. Tính tính toán lúc trước tử tương biến mất thời điểm. Cũng có 17 cái năm đầu đi. Mà nàng lúc trước trong bụng có hài tử, liền tính là bởi vì thanh bích quan hệ, có cái nữ nhi, kia cũng có 17 tuổi. Trước mắt nữ tử xem ra tuổi cũng là 17-18 tuổi, đảo cũng phù hợp. Nhưng sự thật chứng minh, nàng không phải tử tương nữ nhi. Một, thanh bích không nhận chủ. Nhị, trên người không phóng khoáng cùng tử tương không giống, cùng người kia càng là không nghĩ. Nếu tỉnh, liền mở to mắt đi. Ngươi như vậy không mệt sao. Ta xem ngươi cũng đói bụng, đã phân phó đi xuống cho ngươi ngào điểm cháo. Thần vương phi ngữ khí ôn hòa, ngồi ở mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng thế tô nhiên loát một chút trên trán sợi tóc. Có thể hay không tìm được tử tương cùng nàng nữ nhi, có lẽ cái này nữ có thể cho chính mình cung cấp tin tức. Mười mấy năm, suốt có mười mấy năm cũng không đã gặp mặt. Thậm chí cũng không biết, nàng sống hay chết. Chỉ là nàng minh bạch. Khói nhẹ là ai đều có thể có được, ai đều có thể mang. Nhưng Thanh Bích không được, lúc trước tử tương là mang ở trên tay. Nếu cái này Thanh Bích không phải tử tương tự nguyện cởi ra, như vậy ai đều lấy không đi. Cho dù là nàng đã chết, băm hạ tay nàng đều không được. Thanh Bích nhận chủ, trừ bỏ chủ nhân tự động ý nguyện cởi ra, những người khác sử dụng ngoại giới cạnh mạnh, hết thể đều không thành. Thanh Bích ở chủ nhân trên tay cảm ứng chủ nhân không có sinh mệnh tin tức ở ngoài. Một khi ngoại giới cậy mạnh sử dụng, liền sẽ tự nhiên tiêu hủy, cái này là hạo nguyện thượng lưu quý tộc công khai bí mật. Mà hiện giờ cái này vòng tay ở tô nhiên trên tay, liền tỏ vẻ cái này là tử tương tự nguyện thời ra, như vậy cũng liền đại biểu cho, bọn họ cùng tử tương từng có tiếp xúc. Bất quá theo đạo lý như vậy quý trọng đồ vật, là sẽ không đến nữ nhân này trong tay. Nhưng vì sao lại cố tình tới rồi tay nàng đâu, cái này liền còn chờ tìm tòi nghiên cứu. Tô Nhiên nghe được thanh âm, biết chính mình rốt cuộc trang không nổi nữa, liền mở hai mắt. Bất quá trong mắt ở nhìn đến trước mắt nữ từ lúc sau, liền có một loại khiếp đảm. Phần 178 Trước mắt phụ nhân, một thân quý khí khó có thể xem nhẹ. Ở nàng trước mặt, Tô Nhiên cảm thấy chính mình chính là một cái đê tiện câu lũ người. Làm nàng luôn là nghĩ đến Tô Lê bị hai năm trước Tô Lê bị đánh vượng tỉnh khi biểu tình. Khi đó tô lê cho người ta cảm giác cũng là như thế này, đúng là bởi vì như thế, nàng mới ở trong lòng càng thêm phẫn hận chính mình muội muội, Còn không phải là một trương hồ mị mặt, có gì đặc biệt hơn người. Tô nhiên biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, mặc kệ ở chỗ này thế nào, ít nhất mệnh là có thể giữ được. Nàng thấp kém du mắt, nhàn nhạt nói câu, cảm ơn phu nhân. Thần vương phi nhìn nàng bộ dáng, liền biết hôm nay khẳng định là cái gì cũng hỏi không ra tới. Chỉ có thể chờ nàng hảo, đi đột phá nàng ngực, đem nàng lời nói bộ ra tới. Ngươi tỉnh lại, ta cũng yên tâm. Ngươi liền hảo nghỉ ngơi đi, đem nơi này coi như chính mình ra cũng thành, chờ thương thế hảo chút lại nói. Thần vương phi dứt lời, xoay người ra phòng. Ở mau đến chính mình sân phía trước, đối với Thúy Trúc nói, ngươi làm thanh mai đi cho ta điều tra một chút nữ nhân này lai lịch, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, ta phải nhanh một chút biết. là Vương Phi, Thúy Trúc không rõ, phu nhân như thế nào liền đối một cái như vậy nữ tử như vậy để bụng. Cho dù là đối với quận chúa sự tình, cũng chưa thấy qua nàng như vậy quá. Đã là khảo thí ngày thứ ba, ở buông tay trung bút kia một khắc, Hoàng Văn Tuấn nội tâm là tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thi đậu, không vì cái gì, liền vì về sau có thể tiếp tục cùng Tô Lê có thể có điều tiếp xúc. Tô Lê đối hắn bảo trì hy vọng là như vậy đại. hắn lại có thể nào lệnh nàng thất vọng đâu. Nghĩ đến Tô Lê, Hoàng Văn Tuấn trong lòng chua chua ngọt ngọt. Nhưng lại lấp đầu, nghĩ những cái đó vô dụng làm cái gì, Tô Lê đã không phải hắn có thể tưởng. Hiện giờ chính mình chính là nàng tỷ phu, mà nàng cũng là thành thân. Hắn minh bạch, có chút đồ vật một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không về được, liền giống như hắn cùng Tô Lê giống nhau. Văn Tuấn, ngươi khảo đến thế nào? Mới vừa bước ra đại môn, Liền thấy thôi tử hải cùng xài minh việt. Hẳn là còn có thể, trở thành tích ra tới, nếu khảo trung công sĩ nói, kế tiếp ta liền nắm chắc có thể khảo đến tiến sĩ. Hoàng Văn Tuấn tin tưởng tràn đầy nói. Văn Tuấn, ngươi cũng thật ghê gớm Ta lần này khảo không được, ta đây cũng không đi về trước, tại đây chờ ngươi. Nếu là ngươi có thể khảo trung tiến sĩ, ta liền cho ngươi đường sư ra. Nếu như vào công sĩ, kế tiếp thi đỉnh, mặc cho bằng phát huy. Khảo Trung tiến sĩ, liền chờ phái quan, đến lúc đó cấp Văn Tuấn đương cái sư ra, cũng là thực không tồi. Tuy nói hắn hiện tại cũng là có cơ hội tiến vào con đường làm quan, nhưng không có ở Văn Tuấn trước mặt làm việc tới hảo, hắn tin tưởng Văn Tuấn. Hoàng Văn Tuấn nhìn thoáng qua Thôi Tử Hải, hỏi hắn khảo đến thế nào. Thôi Tử Hải còn lại là có chút không xác định nói, cảm giác nửa đời, cái kia thi vấn đáp ta không phải rất có năm chắc. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Nay cũng ra tới vài thiên, không biết nhiên như thế nào. Hoàng Văn Tuấn có chút lo lắng tô nhiên, tuy nói đều lớn như vậy người. Chính là tại đây kinh thành nhìn là hảo, nhưng kia đều là nhằm vào kẻ có tiền. Không có tiền, chính là so với bọn hắn bách hoa trấn càng muốn lười đến thảm, điểm này ba người đều tràn đầy thể hội. Cho nên nghe thế, liền gật gật đầu, hướng trong nhà đi đến. Càng là tiếp cận ra, Hoàng Văn Tuấn trong lòng liền càng là thỉnh thích nhảy Như thế nào có loại mãnh liệt không hảo dự cảm tràn ngập ở quanh thân. Chờ nhìn đến cửa mở rộng ra trong nhà, ba người liếp nhau, liền biết không hảo. Chạy đến bên trong, vừa vặn nhìn đến hôn độn sân, nơi nơi vết máu loang lổ, có còn có chút hứa khô cạn. Nhà ở hôn độn, một cái chính là đánh nhau rẽ rùa quá. Bàn ghế chặt đứt không ít, liên quan nóc nhà mái ngói cũng ít, một tia ánh sáng từ nóc nhà trực tiếp chiếu rơi xuống. Hoàng văn tuấn đầu góc có chút say xe. xe. Này rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống, tô nhiên đâu? Nhiên nhi, nhiên nhi Hoàng Văn Tuấn đem từ trên xuống dưới đều tìm cái liền, chính là liền phát hiện tô Lê ở nơi nào, trong lòng có chút tuyệt vọng. Phòng trong đánh nhau dấu hiệu, ngoài phòng vết máu loang lổ, chẳng lẽ nhiên nhi tao ngộ bất chắc sao? Càng muốn Hoàng Văn Tuấn càng là khổ sở, hai mắt đỏ đậm, song quyền nắm chặt. Văn Tuấn, ngươi trước nhìn xem trong nhà đồ vật có không thiếu, chúng ta cũng trước xem một chút. Đang hỏi hỏi ở tại phụ cận cư dân nhìn xem. Thôi tử hải nhìn đến tình huống này, cùng xài minh Việt nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên lôi kéo Hoàng Văn Tuấn tay nói. Bọn họ thật sự hắn một xúc động hạ, làm ra cái gì liền chính mình cũng không biết sự tỉnh tới. Nghe được lời này, Hoàng Văn Tuấn gật gật đầu. Nhưng mà không đến 15 phút công phu, ba người ở trong sân liếc nhau, nói, trong nhà đồ vật cái gì cũng chưa thiếu, nhưng người nọ ngươi nói đi đâu đâu. Hoàng Văn Tuấn ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm sân trên mặt đất vết máu, mặt khác hai người theo hắn tầm mắt xem qua đi, trong lòng cũng có dự cảm bất hảo. Phía trước bọn họ cũng cảm thấy tô nhiên không tốt, nhưng này hơn nửa năm ở chung, cảm thấy còn có thể. Không nói nhiều chi thư đặt lý, nhưng ít nhất nàng đối bọn họ ba cái hảo, là thật sự từ tâm nhãn hảo. Hoàng Văn Tuấn chạy ra sân, lớn tiếng kêu to lên, nhiên nhi, ngươi ở đâu, nhanh lên trở về. Nhiên nhi nhiên Hoàng Văn Tuấn nóng nảy, mặc kệ hắn yêu không yêu Tô Nhiên, kia Tô Nhiên đều là hắn thế tử. Hiện giờ nàng có khả năng tao ngộ bất chắc, này làm hắn trong lòng cực độ bất an. Tô Nhiên mặc kệ thế nào, đều là Tô Lê tỷ tỷ. Nếu bởi vì cùng chính mình tới kinh thành khảo thí, liền đem Tô Nhiên cấp lộng không có, phỏng chừng từ nay về sau hắn cùng Tô Lê không bao giờ dùng liên hệ. Hơn nữa này hơn nửa năm tới nay, Tô Nhiên là toàn tâm toàn ý đối lại hắn, hắn cũng biết. Nhân tâm dù sao cũng là thịt làm, cũng là có thể che đến nhiệt. Cho nên hiện tại phát hiện tôi nhiên không thấy, hắn trong lòng khẳng định sốt ruột. Ai, người trẻ tuổi. Hoàng Văn Tuấn hành đến một cái sân cửa khi, một cái lao nhân ra tới, gọi lại Hoàng Văn Tuấn. Cứ việc Hoàng Văn Tuấn nội tâm nôn nóng, nhưng vẫn là ngừng lại, lao nhân ra, có việc sao? Ta đã thấy ngươi cùng ngươi tức phụ, ngươi tức phụ không thấy. Tổn phọng Nga. Ngày hôm qua nhìn đến một đám ăn mặc hắc y hề phục che mặt người cầm đao truy ở nàng phía sau. Bất quá ngươi tức phụ chạy cũng thực nhanh nhẹn, hẳn là không có bị bắt được đi. Nàng còn không có về nhà sao? Ngày hôm qua như vậy nhiều người, ta một cái lao nhân ra đều mau dọa phá mật. Hoàng Văn Tuấn vừa nghe lời này có chút nháo không rõ. Còn hắc y hề sam đuổi giết này tôi nhiên đắc tội ai? Như thế nào còn có hắc y, y. hề nhân đuổi giết đâu? Hắc y, H. y. H. nhân đuổi giết. hắn nghi hoặc hỏi ra khẩu mà lúc này phía sau thôi tử hải cùng sài minh việt cũng đi theo chạy tiến lên đây vừa vặn nghe được lời này ân thật nhiều cái hấp y nhân a ta tránh ở kẹt cửa xem lão nhân ra bắt đầu khoa tay múa chân nói lên hôm qua tình hình văn tuấn chúng ta đi báo con đi chuyện này muốn cho quan phủ xử lý chúng ta tại đây kinh thành không nơi nương tựa không bối cảnh không thế lực thôi tử hải cùng sài minh việt cũng có chút em mp đình chủ ý liền khuyên Hoàng Văn Tuấn. Cũng chỉ có thể như vậy, lao nhân ra cảm ơn người. Hoàng Văn Tuấn nội tâm có chút chua sót, người nói đây đều là chuyện gì a chính mình chẳng qua đi khảo ba ngày thời gian, như thế nào liền ra tới liền phát sinh này đó liền nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình đâu. Tô nhiên nhìn thời gian, nghĩ Tuấn Kaka cũng nên thi xong, hiện giờ chính mình như vậy, nhưng như thế nào trở về. Đến lúc đó Tuấn Kaka khẳng định lo lắng gần chết. Nghĩ nghĩ, Liền cường khởi động tới, xuyên quần áo liền đi ra ngoài. Nàng phải về nhà, nhất định phải về nhà. Dù sao Tuấn ca ca cũng đã trở lại, nơi này ngốc nàng không được tự nhiên. Cứ việc cái này ra ăn mặc chi phí gì đó, đều so với trước kia sinh hoạt không biết thật nhiều sự lần. Nhưng này ổ vàng ổ bạc còn không bằng chính mình ổ chó. Phu nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Thúy Trúc chịu thần vương phi phân phó, mấy ngày nay chiếu cô tô nhiên. Thuận tiện lời nói khách sáo. Ta phải đi về, ta tướng công hôm nay thi xong, ta phải đi trở về. Đúng rồi cảm ơn các ngươi, phiền toái các ngươi. Tô nhiên dứt lời, xoay người liền đi. Cứ việc bước đi tập tễ, nhưng như cũ ngăn cản không được nàng phải về nhà tâm. Ngươi hiện tại thân mình không tốt, nếu không ngươi đem địa chỉ cho ta, ta đi giúp ngươi báo cho một chút, hoặc là dẫn hắn tới nơi này tìm ngươi. Thúy Trúc cứ việc trong lòng không vui. Nhưng nghĩ đến phu nhân công đạo nói, liền cùng tô nhiên thương lượng lên. Nhìn nay tư thế, Thúy Trúc liền biết nhân ra vợ chồng son ân ái, này một khảo xong liền vội vã chạy về ra. Tô nhiên cảm thấy chính mình bị giam lỏng, liền phải về nhà đều không được. Nàng không nghĩ tuấn ca ca tiến vào xem chính mình sau, cũng bị giam lỏng. Liền đối với Thúy Trúc nói, phiền toái ngươi cùng ta tướng công nói hạ, ta ở chỗ này dưỡng thương, chờ thêm mấy ngày hảo điểm. ta chờ hắn tới đón ta trở về nàng đuối tuấn ca ca có tin tưởng chỉ cần tuấn ca ca khảo chúng sau đó không lâu liền có thể tham gia cái kia thi đình nếu thi đình thất bại ít nhất là cái cống sĩ cũng có thể đủ lạc quan cứ như vậy bọn họ cũng không đạo lý không yên tâm trở về thúy trúc thật sâu nhìn thoáng qua tô nhiên xoay người đi rồi Hà hoa thôn đại ca xe ngựa đã tới Ngươi cùng tẩu tử còn có hoa lê tẩu tử nhóm cùng nhau cùng A Thanh qua đi. Chờ hắn dàn xếp hảo các ngươi ở trở về cũng không muộn. Bên kia phòng ở cùng cửa hàng, hắn tương đối quen thuộc. Tô hảo còn chưa có đi quá lăng tiêu thành, vốn dĩ trong lòng còn có chút nguy hiểm. Nghe được nhà mình tiểu muội nói, liền yên tâm lại. ân ta và ngươi tẩu tử không ở nhà, chính ngươi muốn cố một chút. Hôm nay A Thanh cùng ta đều không ở, tiểu văn một cái tiểu hài tử ra. ngươi khiến cho lưu Tú Hoa chủ qua đi đi. Tuy rằng trong nhà còn có hai chị cậu, nhưng ta còn là không quá yên tâm. Tô Hào đau lòng nhìn thoáng qua cái này trên thực tế, cùng chính mình không có huyết thống quan hệ muội muội. "Sẽ, ngươi cứ yên tâm đi. Nay trong thôn đều là người một nhà, còn có thể xảy ra chuyện gì? Trong nhà cũng có hai chị cậu, Tiểu Mầm cùng Tiểu Thảo cũng ngủ ở bên cạnh, không có gì hảo lo lắng." Tô Lê ý bảo hắn không cần lo lắng. Cái này ra xem ra đến thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp á thanh chuẩn bị hôn phòng thời điểm, đến nhiều cái mấy gian mới được. 6 cái phòng xem ra vẫn là không đủ dùng. Tiểu văn cùng á thanh một gian, tiểu thảo cùng tiểu mầm một gian, chính mình cùng hai đứa nhỏ một gian, giam lỏng bà ngoại hoa một gian, phía trước đại ca đại tẩu một gian, còn có một gian chính là thư phòng. Nếu như trong nhà ở lại đến một cái cái gì khách nhân, liền hoàn toàn trụ không thượng. Tuy rằng nàng phòng bên ngoài có cái tiểu phòng, chính là nàng không thích như vậy, tổng cảm thấy bị người giám thị giống nhau, trong lòng sẽ cảm thấy biến yếu. Tiểu muội, ra đây đi trước. Ngươi nếu là có thời gian mang theo tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao tới xem người tẩu tử. Ngươi biết đến, nàng hiện tại có bao nhiêu luyến tiếc bọn họ, tối hôm qua còn trộm khóc đã lâu, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là mẫu tử, nữ, bị như vậy ngạnh sinh sinh tách ra đâu. Tô hào nói cuối cùng có chút buồn cười tiểu thúy tối hôm qua khóc kêu kêu một cái thương tâm giống lúc này lại ôm hải tử khó xá khó phân đánh giá trong chốc lát lại đến khóc rối tinh rối mù hảo dù sao hải tử đều ở nhà cũng sẽ không không rớt ta tẩu tử a chính là quá đau bọn họ đem tiểu nhục bao sủng vô pháp không biên nghĩ đến tiểu nhục bao kêu kêu ngạo tính cách tô lê cũng vô pháp tử nói cùng tô hào nói xong tô lê xoay người Đối với A Thanh nói, A Thanh, ngươi dẫn ta đại ca đến bên kia lúc sau, đem cửa hàng cái gì đều chuẩn bị hảo sau lại trở về. Bên này quá mấy ngày liền đi cầu hôn, ngươi yên tâm đi. Nay tả hữu cũng bất quá là mấy ngày sự tình, phòng ở địa điểm cũng cho ngươi tuyển hảo, chờ ngươi trở về liền dựa theo ngươi ý tứ cái. Đến nỗi biểu tỷ bên này, nàng sẽ lý giải. A Thanh gật gật đầu, phu nhân đem cái gì đều an bài hảo. Cầu hôn khi chính mình không hề cũng không có gì. Dù sao mọi người đều giúp phu nhân làm việc, cũng đều có thể lý giải. Chỉ là mấy ngày nay hắn sẽ không nói, phu nhân an toàn làm sao bây giờ. Tô Lê nhìn ra A Thanh trong mắt hoài nghi, nhìn thoáng qua, liền nói, trong nhà an toàn vấn đề người cứ yên tâm đi. Người ngẫm lại à, này hà hoa thôn thôn dân là đến nhiều che chở ta à, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đủ trơ mắt nhìn ta xảy ra chuyện không thành. Yên tâm đi, ngươi này một đi một về, phòng trừng nhiều nhất cũng liền năm ngày thời gian. Bên kia phòng ở cái gì đều là có sẵn, trong nhà cũng có người chiếu cố, đi là có thể chu người. Phần 179 Đại ca sự tình, lại không cần ngươi tâm, đến nỗi cửa hàng ngươi cũng đi qua, chẳng qua tìm người làm bảng hiệu, khai trương gì đó có hoa lê tẩu tử cùng ta tẩu tử hai người ở ta đã cùng cố minh hiên nói tốt. Đến lúc đó trước cho ta mượn mấy cái nha đầu sai sử hạng, cũng không có gì. Này phía trước phía sau thật sự hoa không bao nhiêu thời gian. Hơn nữa làm tài liệu đều là hiện tại tùy các ngươi cùng đi. A thanh gật gật đầu cũng là, này yêu cầu dùng đến bạc, phu nhân ngày hôm qua liền cấp đến tô hảo, dư lại đồ vật nàng đều đã an bài hảo, nơi nào yêu cầu nhiều ít thời gian. Chúng ta đây đi rồi, phu nhân ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình cùng tiểu thiếu gia, còn có tiểu tiểu thư. A Thanh dứt lời lên xe hai cái xe ngừa cứ như vậy đi rồi. Tô Lê nói xong lại cảm thấy lưu xuyên biểu ca kia, bọn họ đều là hôm nay xuất phát, nàng đến một đám phân phó qua đi, hơn nữa thực hiện dự chi một nửa bạc cho bọn hắn. Một đám đều là không có gì tiền, tình ở bên kia nhật tử không hảo quá. Đại cứu nhà bọn họ phòng ở, đang ở đào đất cơ, nghĩ đến cái này tân phòng về sau đều là lưu trữ cấp hải tử dùng. Tô Lê tới thời điểm, Lưu xuyên bọn họ vừa vặn đem hành lý dọn đến xe bỏ thượng. Biểu ca, các người đi, đi đường cẩn thận, ngày lễ ngày Tết liền trở về một chuyến. Hồng liêu biểu tẩu, ta biểu ca liền làm ơn người. Cứu cứu cái này ra, thật sự vì chính mình trả giá không ít, hiện giờ làm cho bọn họ người trẻ tuổi đều đi ra ngoài, không biết các cứu cứu có thể hay không oán trách chính mình.